Nghe nói như thế, ba người này bật người như là tạm bao. Xương hô này là bọn hắn xỉ nụ. Sau đó, nhìn chằm chằm góc tường quản chế, khí mắt đều đỏ. ngươi đặc biệt tàn sát là ai? Đi ra cho lão tử. Ta liền không đi ra, ta tại lầu 2, các ngươi đến đây đi. Góc tường trong ống nghe, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Đông đông đông. Ba người hầu như trong nháy mắt liền vọt tới lầu 2. Mà ở lầu 2 nơi cửa thang lầu, thì đứng một người nam nhân, chính là Đàm bân Ngày hôm nay nên hắn trực ban, tiếp đến lao đại điện thoại của. Nghe nói, có ba cái đến từ cái bộ đội kia người muốn tới, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Chính là các ngươi chứ. Cái này là vật của các ngươi. Số tám là gian phòng của các ngươi, hiện tại vội vàng đi qua thu thập một chút, thu thập xong, mau chạy tới đây làm việc. Đàm bân căn bản không để ý tới ba người muốn ăn thịt người biểu tình, hướng về phía ba người nói. Ngươi vừa rồi gọi chúng ta cái gì? Vũ Đại Long đe dọa nhìn Đàm Bân biểu tình hung ác độc địa mà hỏi. Nghèo ngu, cô nàng, đần heo a, cái này chính là của các ngươi tên sao? Đàm Bân giả vờ không biết mà hỏi. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Vũ Đại Long khỏe mắt, đông nhiên nhảy lên, sau đó, nhấc chân hướng Đàm Bân ở ngược đặt tới. Chứng kiến Vũ Đại Long hạ thủ ác như vậy, hai người khác không khỏi sức sờ, sợ hắn thất thủ làm ra tổn thương đến, muốn ngăn cản. Thế nhưng, sau đó, bọn họ liền dừng lại bởi vì cái kia mắng người của bọn họ chẳng những không coi hoảng loạn, ngược lại khoẹt miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thân thể nức ra, tránh thoát một cước này, chết không được gọi đần heo, quả thực quá chậm, Đàm bân hề là đạo, chết, nghe nói như thế, vũ đại long càng nổi giận, bản thân đường đường long tổ tinh anh, ngày hôm nay dĩ nhiên cái quái gì vậy bị một người an ninh chế ngạo cười nhạo, có thể nhẫn mãi nhưng không thể nhẫn đủ, ẩm, đạp ra ngoài chân, vẫn chưa thu hồi, ngược lại tại chỗ lần thứ hai đảo qua giống như một căn đại đồng mở dạng, hổ hổ xanh phong. Đàm bân lần thứ hai lạnh nhạt cười, như như sắt thép chân, đồng dạng ngẩng lên, đón chân kia đá ra. Nổ một cái, hai chân đụng vào nhau. Đàm bân giống như núi đứng thẳng, bắt trước như vô sự một dạng, mà Vũ Đại Long thì trực tiếp bị bức lui đến phía sau, nếu không phải sau lưng hai người đỡ lấy hắn, chỉ sợ cũng muốn ngồi bẹp xuống đất. Đây chính là cái bộ đội kia thực lực. Ta lúc đầu rất mong chờ, liều mạng chui vào bên trong, kết quả ai Đàm bân lắc đầu, tùy rồi nói ra, hiện tại xem ra, có chút khiến người ta thất vọng. Nghe nói như thế, ba người kia phản phất thụ so với vừa rồi lớn hơn vũ nhục. Người muốn chết. Lần này là ba người cùng tiến lên, đồng thời hướng đàm bân công tới. Đàm bân trong ánh mắt của hiện lên một tia kia sáng, sau đó, cũng đồng dạng xuất kích, đánh ra. Hai phút sau đó, ba người kia bị đánh ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Đồng thời còn có sâu đậm hoài nghi. Làm sao? Có phải hay không đánh tới các ngươi bắt đầu hoài nghi mình hoài nghi nhân sinh." Đàm Bân trêu tức nói đạo, "Không cần hoài nghi. Các ngươi rất tốt. Muốn trách, chỉ có thể trách ta quá mạnh mẽ." Đàm Bân phong phạm cao thủ mười phần nói rằng, "Ngươi là nơi này lão đại." Ba người quá một lúc lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Đàm Bân hỏi, "Lão đại?" "Không không không, ta là lão tam." Đàm Bân đạo, "Đó chính là nói, ở chỗ này còn có có thể đánh được người của chúng ta." Vũ Đại Long cảm giác mình tam quan thụ trùng kích, một cái bảo an công ty người, thì đem bọn hắn ba cái tự xưng là là Vương Trung Chi, Vương Long Tổ thành viên cho đánh tan, để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Không, không phải còn có đánh thắng được người của các ngươi, mà là ngươi nên may mắn, hiện tại nơi đây còn có các ngươi đánh thắng được người, thế nhưng các ngươi loại này thoải mái cũng duy trì liên tục không bao lâu, bởi vì hai tuần lễ sau đó, phòng trừng người nơi này ngươi một cái cũng đánh không lại. Đàm Bân lắc đầu, đồng tình nói rằng, chương 414, giả tu gây án. Chúng ta không tin. Vũ Đại Long ba người kêu to, thậm chí đang liều mạng lắc đầu. Bọn họ mặc dù đang minh châu Long Tổ trong căn cứ, chiến lược kháo hậu, thế nhưng, cũng không có nghĩa là, bọn họ không đúng tí nào, bọn họ cũng là tinh anh trong tinh anh, vương bài trong vương bài. Nhưng là bây giờ, tại cái này công ty bảo an giữ cửa chẳng những dễ dàng đem bọn họ cho chế phục, còn nói, bọn họ lập tức cũng phải ở chỗ này đội sổ Cái này đặc biệt sao đả kích người cũng không mang đánh như vậy đánh A. Thế nhưng, chờ đến tối, những người đó sau khi trở về, bọn họ mới biết được, nguyên lai like đây hết thể đều là thật. Chúng ta trước đây, có phải hay không không nên lựa chọn làm binh? Vũ Đại Long chờ người thần sắc tịch mịch nói rằng, Ngày hôm nay bị đả kích quá lớn, để cho bọn họ bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Không nên cam chịu. Dương Càn nếu chọn các ngươi nói rõ các ngươi còn có thể cứu. Cao Vũ hướng về phía ba cái mất đi tự tin người nói. Thực sự, Vũ Đại Long có chút không dám tin tưởng hỏi. Không cần hoài nghi. Có Dương ca tại, ngươi sẽ phát hiện, năng lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nô Đại Long ba người ánh mắt của lượng thoáng cái, thế nhưng lập tức trong ánh mắt hiểu chứa đựng vẻ nghi hoặc. Mặc dù nhưng sức chiến đấu của người này so với chính mình cao hơn rất nhiều, thế nhưng, lời của hắn thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể cấp tốc để cao chiến lực, theo hắn biết, ngoại trừ nước mị cai trùng loại kia tiêu hao tiềm lực dược thủy, đến bây giờ còn không có biện pháp khác. Vì sao, đối với hắn? Không quá tin tưởng. Ngươi hai ngày nữa liền sẽ rõ ràng. Cao Vũ nói lần nữa. Ba ngày sau, lão ngũ lao thất cũng sẽ bị tăng cao tu vi. Đến lúc đó, hai người này biểu tình nhất định rất đặc sắc đi. Dương Đình lần thứ hai trở lại trong biệt thự. Lý Tỷ, ngươi không cần quá mệt nhọc, chiếu cố thật tốt A Mao là được. Dương Đình hướng về phía một cái Lý Ngọc Nga nói rằng. Nàng tuy nhiên thiên tân vạn khổ tìm được A Mao, thế nhưng... A Mao bây giờ cái trạng thái này vẫn như cũ khiến người ta lo lắng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có chỗ để đi. A Mao mặc dù nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, thế nhưng, mỗi ngày vẫn như cũ muốn chuyển vận doanh dưỡng dịch. Không phải vậy. Sợ rằng đợi không được hồn phách của hắn trở về, thể xác của hắn liền hủy. Không có việc gì. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Ngọc Nga nói rằng, nàng đối nhau Dương Đình rất cảm kích. Cái này nhân loại chẳng những giúp hắn tìm được hải tử, còn giúp hắn ra tiền chữa trị. Còn thu lưu nàng và nhi tử. Nhất định chính là nàng và hài tử đại ân nhân. Lý tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm chữa cho tốt á mao Chậm nhất là hai tháng. Hai tháng sau đó, ta nhất định sẽ còn ngài một hoàn chỉnh nhi tử. Dương Đình nói rằng. Lý Ngọc Nga cây kéo trong tay đem dừng một cái, trung điệp gật đầu, trong ánh mắt ngấn lệ đang lóe lên. Dương Đình hứa hẹn, là nàng hy vọng duy nhất. Một tòa hẻo lánh thêm tĩnh mật trong biệt thự. Tương khai sơn ngồi ở ghế trên. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người đưa tới ảnh chụp trên mặt tươi cười. Mà trong hình kia, tất cả đều máu thịt bé bét, quả thực vô cùng thê thảm. Nụ cười kia rất khiếm người, nhất là cùng dưới ánh đèn lờ mờ, tại tứ chi không được đầy đủ, máu thịt bé bét ảnh chụp làm nổi bật hạ, có vẻ càng thêm âm u. Giống như một cái lao yêu quái. Làm không tệ. Ha ha. Thủ pháp cũng rất thành thạo. Thương Khai Sơn lên tiếng cười nói. Sau đó, hướng về phía sau lưng cái kia quản gia nói ra, lão Một hồi đem lượng gốc linh thảo cho tiên sinh chuẩn bị tốt. Ha ha ha ngang xoa lộ ra đỏ thắm hàm răng. Sau đó, hướng về phía hắn nói ra, ai, đáng tiếc, ngươi cho những thứ này nữ, tuy nhiên mỗi cái vũ mị sặc sỡ, phong tình khác nhau, lại không có một lưu được ở nguyên âm. Ai, xem ra, ta chỉ có thể tự mình động thủ tìm. Ha ha, những người này, tốt nhiều hài tử đều có, đâu còn có nguyên âm cho ngươi dùng. Thương Khai Sơn lần thứ hai vui vẻ nói rằng, Sau đó, đưa qua một tấm hình. Nữ tử này, hẳn là nguyên âm còn đang. Hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Tương Khai Sơn lần thứ hai đưa qua hiện, phía trên là một cái thanh lệ nữ hài, ôm sách vở. Dưới ánh mặt trời, có một loại không đồng dạng như vậy khí chất. Cực phẩm. Cực phẩm. Thanh nhã thoát tục có linh khí. Ta thích. Ngang xoa liếm liếm môi nói rằng. Ha ha ha. Thích là tốt rồi. Tuy nhiên, ta cũng nhắc nhở ngươi, nam nhân của hắn cũng không dễ trêu chọc Hắn hay nhất cầu nguyện bản thân còn không có hạ thủ, không phải vậy, ta sẽ cho hắn biết, ta cũng không dễ trọc. Ngang xoa vẻ mặt âm trầm nói. Ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta có ai dễ trọc đây? Thương khai sơn ánh mắt của Mỹ cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Minh Châu địa phương phái ra nhận được quần chúng tố cáo, có người ở ven đường phát hiện một nữ tính thi thể. Mà ở cô bé kia trước khi chết, thụ xâm phạm. Rất nhanh, quản chế màn ảnh bị điều lấy ra. Quản chế trong màn ảnh, cô gái này... Chính tan ca về nhà, thế nhưng, đột nhiên từ lộ vừa đi tới một người đàn ông mở dạng. Nam tử kia mang theo quỷ kiểm diện cụ. Sau đó, đối nhau nữ tử xâm phạm. Xâm phạm sau đó, cô gái này liền. Chết! Nữ can sát án kiện. Thế nhưng, sau đó, lại có người nhận được báo án. Cách cái này không xa mặt khác trên một con đường, đồng dạng có nữ tính người bị hại. Cùng cái này người chết giống nhau, đồng dạng là thụ xâm phạm. Mà đang theo dõi giữa. Đồng dạng là một cái quỷ kiểm diện cụ nam nhân. Cùng lúc đó, tại một cái khu địa phương phái xuất xứ, cũng đồng dạng nhận được báo án. Đồng dạng là một cái tan việc nữ tử về nhà, đồng dạng bị xâm phạm phía sau tử vong. Cùng lúc đó, người thứ tư, thứ năm, mãi cho đến thứ sáu. Mà theo dõi, đều có một khiến người ta sợ hãi mặt quỷ nam tử. Cùng một ngày, lập tức có sáu gã cô gái trẻ tuổi bị hại. Hơn nữa, cơ hồ là liên tục gây án. Vụ án này cấp tốc gây nên phía trên coi trọng. Trải qua phán đoán sơ khởi, người hiểm nghi phạm tội mấy có lẽ đã xác nhận liền là cùng một người, hơn nữa còn là lấy cái loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức gây án, khiến cục cảnh sát người quả thực bất khả tư nghị. Bọn họ nhất định còn có thể trở ra, nghiêm ngặt bố khống. Nhất định phải mau sớm đưa hắn đem ra công lý. Lục Trấn Lương đối nhau lấy thủ hạ người phân phó nói. Quả nhiên, thời gian không phụ có vài người. Tại vào lúc ban đêm, trên đường tuần tra cảnh sát, rốt cục phát hiện cái này khả nghi nam tử lúc này tiến hành bắt. Thế nhưng, bi kịch phát sinh. Năm tên phụ trách bắt cảnh sát vừa mới đi tới, khoảng cách bị mất mạng. Kiểm nghiệm xác kết quả biểu hiện, năm là sống sinh ra bị bóp vỡ cổ họng chết. Hỗn loạn. Lục Chấn Lương tức giận lập tức vỗ lên bàn. Cái kia phần tử phạm tội, rất có thể là tà tu. Có muốn hay không thỉnh người của Bạch gia hỗ trợ? Bọn họ là hộ đạo giả, đối với loại chuyện này, lý nên xuất thủ. Hai bên trái phải, La Thanh Vân hướng về phía Lục Chấn Lương đề nghị. Hộ đạo giả. Bọn họ còn biết mình là hộ đạo giả. Cầm hộ đạo giả đáy ngộ, lại không hề làm gì. Lục Trấn Lương tức giận nói. Nhưng sau đó vẫn là nói, đi, đem những tài liệu này báo cáo, cho Bạch gia đưa đi, để cho bọn họ hiệp trợ bắt. Những nguy hiểm này phần tử quá mức đáng sợ, nhất định chính là phát rồ, nhục thể phàm thai cảnh sát, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trưng 415, trong địa lao tù phạm. Đối mặt vụ án sức đầu mẹ chán cực kỳ, đồ mông đi tới. Lục thị trưởng, Đỗ Ngông hướng về phía Lục Trấn Lương kính lễ. To đội trưởng, nhanh lên mời ngồi. Lục Trấn Lương hướng về phía Đỗ Ngông nói rằng, những người bị hại kia vết thương trên người ta xem, đúng là tà tu gây nên. Đỗ Ngông nói rằng, lần này, sợ rằng làm phiền các ngươi. Lục Trấn Lương nói rằng, Lục thị trưởng, ngài quá khách khí, đây là chúng ta trước trách. Đỗ Ngông nói thật, ừ, chúng ta đã tại chủ yếu cửa khẩu bộ khống, chỉ cần hắn dám, nữa lần đứng ra. Ta tất sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lục Chấn Lương nói rằng, lần trước, hắn chỉ huy những cảnh sát kia bắt những hoạt tử nhân đó để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, cho hắn biết, bọn họ những người này cùng những cái được gọi là tu giả, rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Lần này, lại có ngũ tên cảnh sát bị chết, khiến hắn càng thêm cẩn thận. Không thể lại để cho cảnh sát đồng chí, làm hy sinh vô vị. Được. Ngươi căn dặn bọn họ nhất định phải chú ý, không nên khinh cử vọng động. Người nọ quá hung tàn. Đố mông nói rằng, nửa đêm thời điểm, đố mông nhận được đến từ bót cảnh sát báo cáo, quỷ kiểm diện cụ lần thứ hai thường lui tới. Nhìn thẳng hắn, đố mông nói rằng, sau đó, liền bắt đầu hành động. Ma lục chấn lương thì tại tổng khống chế thất, phụ trách chỉ huy điều hành. Bọn họ thông thường cảnh viên mặc dù bất là những người tu này đối thủ. Thế nhưng, bọn họ có thể phụ trách quản chế. Đố mông đội ngũ rất tấn mãnh, rất nhanh liền vây quanh người nọ, ở một cái trên đường phố cùng hắn chống lại. Trong video, một đám võ trang đầy đủ quân nhân, đem người nọ triệt để ngăn chặn. Thế nhưng, đó lấy, liền thấy con đồ kia khỏe miệng xả động một cái, cái tên kia lại vẫn đang cười. Lục chấn Lương nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nhưng, nhìn đồ mông những người đó, trong lòng vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao, đây là rồng ở trong truyền thuyết tổ thành viên, là Binh Vương Chi Vương. Bọn họ mạnh mẽ, quá mức thậm chí đã thoát ly mọi người hiểu phạm chủ. Thế nhưng, làm chiến đấu đánh lúc thức dậy. Lục Trấn Lương đám người liền há hốc mồm, làm những Long Tổ đó thành viên cùng hắn kình chống nhau thời điểm trong khoảnh khắc đã bị trùng khoa, đồ ngông bọn họ tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Người nọ buông lỏng đột phá vòng vây ra, càng thêm tức giận là lúc gần đi vẫn không quên hướng về phía màn ảnh làm vô cùng vũ nhục tính ngón giữa động tác. Xe cứu hộ, mau kêu xe cứu thương. Lục Trấn Lương đối nhau lấy thủ hạ hô, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lần đầu tiên cùng kẻ bắt cóc giao thủ liên đại bại mà về, gia quân bất lợi. Hơn nữa còn là đồ ngông tự mình dẫn đội Long tổ thành viên, khiến Lục Trấn Lương trong lòng nặng hơn. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết côn đồ kia tình huống, hắn rất lợi hại. đúng vậy từ cái kia trong lao đi ra tu phạm, cái này nhân loại, không phải hộ đạo giả xuất thủ không thể, những người khác đi vậy là chịu chết. Đồ ngông chịu nhịn đau đớn nói rằng, Ta đây nhanh đi tìm hộ đạo giả, đi tìm bạch gia. Ngươi bây giờ chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Lục Trấn Lương nói rằng. Thế nhưng, lại bị đồ ngông cho cự tuyệt. Tên khốn kia còn không có bị bắt, ta làm sao có thể như xe bị tuột xích. Đồ ngông kiên trì nói rằng. Hơn nữa, hắn là từ ta và các huynh đệ trong tay chạy mất, chúng ta không bắt hắn trở lại, ngủ đều không an ổn. Có thể ngươi cái dạng này lục chấn lương nói rằng. Ta không sao, ta phải nắm tên khốn kia. Đồ ngông nói rằng. Sau đó, đồ ngông nhận được trung dĩnh điện thoại của. Như thế nào đây? Bên đầu điện thoại kia truyền đến huấn luyện viên trung dĩnh thanh âm. Lần này sơ ý, khiến hắn trốn thoát, lần sau không biết. Đố mông nói rằng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi bạch ra đi, để cho bọn họ xuất thủ, đã xác nhận, đó chính là từ là huyền trong địa lao chạy ra ngoài ngang xoa. Huyền? Chẳng lẽ nói tu vi của hắn là huyền giai Đố mông rung động một cái, kinh ngạc hỏi. Ừ. Dạ. Cái này đã vượt qua các ngươi hứng đối phạm vi, hay là đi tìm bạch gia ra, ra tay đi. Cầm quốc gia nhiều như vậy, cũng nên làm điểm cống hiến. Trung Dĩnh nói rằng. Phải. Đồ Ngông cung kính trả lời. Sau một tiếng, Đồ Ngông đi tới một cái cổ trấn trong, cổ trấn ở giữa có một mảng lớn tiểu viện, nghe nói là Minh Quốc thời điểm một cái vương gia phủ đệ, hiện tại biến thành Bạch gia tiểu viện. Đáng tiếc, Đồ Ngông mặc dù biết Bạch gia nơi ở, lại không có thể đi vào đi. Bạch gia không tiếp khách. Ta có chuyện quan trọng. Có việc gọi điện thoại. Đồ Ngông đạt được cái này trả lời thuyết phục, tức giận hận không thể đem cái này Bạch gia phủ đệ cho tháo rỡ bọn họ không đồng ý giúp đỡ. Trung Dĩnh hỏi, chưa nói, chỉ nói có việc gọi điện thoại. Đỗ Mông có chút tức giận nói rằng, thử. Lão Hồ Ly. Trong điện thoại Trung Dĩnh nói rằng, tuy nhiên, sau đó liền còn nói thêm, xem ra chỉ có thể xin hắn. Người nào? Số không. Hắn. Đỗ Mông nghi ngờ hỏi ngược lại, hắn làm được hả? Hơn nữa tiểu tử này thế nhưng Minh sắp nói, không tiếp nhận mệnh lệnh. Thử xem đi. Ngược lại, ta không coi trọng hắn. Có bản lĩnh thì có thể làm gì? Không muốn xuất thủ đền đáp quốc gia, không đáng tôn kính. Đồ mông nói rằng, ngang xoa, đó là một đồ chơi gì? Dương Đình không hiểu hỏi. Là một cái đại hung đồ, từ trong huyền địa lao người chạy ra, tương đương hung tàn, đã tạo thành nhiều khởi hung sát án. Thật sự nếu không khống chế, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành khủng hoảng. Ý của ngươi là muốn cho ta xuất thủ. Chỉ có ngươi hợp. Trung Dĩnh nói rằng, Dương Đình trầm mặc. Thế nhưng, trong đầu hệ thống lại la to. Tiếp. Khẩn trương tiếp. Tiểu tử này vừa nhìn liền không phải người tốt, trên tay khẳng định dính đầy tiên huyết, nếu có thể giết hắn. Tuyệt đối có thể được rất nhiều đạo nghĩa giá trị. Dương Đình cũng gật đầu, kỳ thực khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, cũng đã quyết định muốn tiếp nhận. Người kia quá mức tàn nhẫn. Nhất định chính là xuất sinh không bằng. Các ngươi thu thập tình báo, sau đó nói cho ta biết, ta sẽ trước tiên chạy tới. Dương Đình nói rằng. Hắn nguyện ý xuất thủ. đỗ mông hỏi. Ừm. Trong điện thoại Trung Dĩnh lên tiếng trả lời. Hắn không có ra điều kiện. đỗ mông hỏi lần nữa. Không có. Trung Dĩnh nói lần nữa. đỗ mông không thèm nói, nhắc, lại. Hắn nếu không phải xuất thủ, mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, hai bên trái phải, Lục chấn Lương cũng đi tới nói rằng. đỗ mông sướng sở, tuy nhiên sau đó, liền không nói thêm nữa. Chỉ mong hắn không sẽ khiến người ta thất vọng. Diệp Lao Sư gặp lại. Diệp Uyển với các học sinh cáo biệt, đồng thời chuẩn bị ly khai. Thế nhưng ngay vào lúc này, một cái mang theo quỷ kiểm diện cụ gia hỏa xuất hiện ở rục tài trung học cửa. Sách sách sách, chân nhân đối chiếu mảnh nhỏ hoàn hảo xem. Cái tên kia nhìn chằm chằm Diệp Uyển liếm liếm môi, nhịn không được chảy nước miếng nói rằng bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Diệp Uyển có chút không được tự nhiên, đang chuẩn bị ly khai. Thế nhưng người nọ dĩ nhiên hướng nàng nơi đây đi tới. Diệp Uyển vừa nhìn tình thế không đúng. Nhanh lên hướng chạm An Ninh chạy đi. Lưu Phi, bên ngoài người nọ rất đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào ta xem. Diệp Viễn có chút sợ nói rằng, "Cái gì? Còn có việc này, tên khốn kiếp kia không muốn sống." Lưu Phi tức giận nói rằng, "Dám động chị dâu, đó không phải là động thổ trên đầu Thái Tuyết sao?" Đồng thời, mở cửa hướng bên ngoài nhìn lại. Đúng dịp thấy cái quỷ kiểm diện cụ hướng cái này vừa đi tới. Nói thật, Lưu Phi chợt nhìn mặt nạ này, cũng là cho dọa cho giật mình. Tuy nhiên Sau đó liền hướng về phía hắn hô, từ đâu tới tiểu xỉu. Cút! Đừng ở chỗ này hù dọa người. Ha hả mép người kia hở ra mở, có vẻ càng thêm khủng bố. Người khác đều ẩn nút ta, ngươi lại ngăn ta, xem ra ngươi là sống không nhịn được. Chương 416, thật nên đổi lại chiếc xe. Ngang xoa ánh mắt của âm lãnh như cùng một con rắn độc con ngươi thuật nhìn khiến người ta sợ. Còn có quỷ kiểm diện cụ càng khiếp người. liếc mắt nhìn, cũng làm người ta không nhịn được nổi ra gà. Nếu như là bình thường, Lưu Phi đụng tới người như thế, nhất định là có xa lắm không liền trốn xa hơn. Thế nhưng, hiện tại không được. Chị dâu ở chỗ này, hắn được có trách nhiệm. Ngươi, ngươi là ai, ta cho ngươi biết, không nên sằng bậy, đại ca của ta không phải dễ chê được. Lưu Phi lấy can đảm nói rằng. Đại ca ngươi, vừa lúc, nếu là hắn đến, có thể cùng nhau thu thở. Đoạn nữ nhân này tâm. Sau đó xem Diệp Viễn liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên nhất đạo râm quang. Sau đó từ từ hướng Diệp Viễn cái này vừa đi tới. Đi ra. Lưu Phi hướng về phía hắn giống to hơn. Tiếng huyên náo, người nọ trực tiếp nhất trưởng đánh ra, đánh vào Lưu Phi trên người. Ầm. Lưu Phi thân thể bay ngược ra, hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường. Khái khái ho khan. Rơi xuống đất Lưu Phi, kém chút không thở nổi, khuôn mặt đều biến hồng. Lưu Phi, Diệp Viễn hoảng sợ hoa dung thất sắc, chạy mau tới đỡ lấy nàng. Lưu Phi che lồng ngực của mình, Lão đảo đứng lên người đến, đem Diệp uyển hộ ở sau người, nhìn Ngang Xoa, nhãn thần rất kiên định. Nếu muốn động Diệp uyển, phải quá hắn cửa ải này. Ai, luôn luôn chút người ngu xuẩn cố ý muốn chết. Ngang Xoa lắc đầu, sau đó nói lần nữa, đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ẩm, lại là Nhất trưởng đánh ra. Lưu Phi thân thể dường như đạo thảo nhân một dạng, lần thứ hai bay ra ngoài, một đống máu bao ra. Lần này hắn trực tiếp nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Ngươi ngươi là tên khốn kiếp. Diệp Viễn xem trên mặt đất Lưu Phi, hướng về phía ngang xoa trợn mắt nhìn. Hắc hắc, ta còn có canh hôn đản được một hồi cho ngươi biết một chút về. Sau đó liền hướng Diệp Viễn bên này chụp tới. Thủ tí Vương. Ẩm. một màn ánh sáng phát sinh, giống như một sáng lên viên cầu, đem Diệp Viễn cho hộ ở bên trong. Ừ, ngang xoa lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó, hưu hướng Diệp Viễn cánh tay của chỗ nhìn, nói ra không nghĩ tới trên người của ngươi vẫn còn có bực này bà bối. Không sai. Chết không được như thế Thủy Linh. Đáng tiếc, thứ này tại trước mặt của ta, vô dụng. Tiếp đó, trong ngón tay bắt đầu nít ấn, một cái thủ quyết xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, dấu tay chỉ hướng bạch quang. Phá. Ngang xoa quá khẽ. Sau đó, liền thấy nhất đạo màu đen khí tức từ trên người của hắn phát sinh, dĩ nhiên từ từ xâm nhiễm đến trên màn sáng kia. Tay kia liên như là thủ ô nhiễm giống nhau. Màn ánh sáng màu trắng từ từ trở nên suy yếu, sau cùng dĩ nhiên trở nên ảm đạm rất nhiều. Diệp huyền trong lòng cả kinh, đây là nàng sau cùng bình trướng, hiện tại nếu là bị phá, tình cảnh của nàng liền nguy hiểm. Thế nhưng mặc dù nóng ruột, lại không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn sáng kia bị phá rơi. Sóng. Một tiếng vang nhỏ, như là bị đánh nát một cái nước ngâm giống nhau. Màn sáng tiêu thất. Ngang xoa khỏe miệng lần thứ hai câu dẫn ra, dễ nhận thấy rất hài lòng may mà đạo pháp ta cao thầm, không phải vậy, còn phá không ngươi thứ này. Nang Xoa nói rằng, sau đó hướng về phía Diệp Viễn đạo, không nhìn ra, ngươi còn có chút. Chú Tuy nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, càng là có càng là thân phận bất phàm nữ nhân, chơi càng là có cảm giác thành công. Đi theo ta đi. Nói xong, Nang Xoa liền nhúng tay hướng Diệp Viễn chụp tới. Thế nhưng, tay hắn vừa mới vươn, thoả. Diệp Viễn một hơi thổ tại trên mặt của hắn, xuất sinh, hắc hắc ta thích. Nang Xoa chẳng những không tức giận, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Sau đó, phải bắt khởi Diệp Viễn đi ra ngoài. Thế nhưng, mới vừa mới vừa đi tới bên ngoài, lại phát hiện có chiếc xe hướng bên này nhanh chóng mà đến. Nang Xoa hơi biên sắc mặt, mang trên mặt khinh thường cười. Thế nhưng, còn không đợi hắn cười xong, ầm, xe hung hăng đánh vào trên người của hắn. Diệp Viễn thấy như vậy một màn sợ không khỏi che miệng. Ban này loại lao vùn vụt tốc độ, tuyệt đối có thể chết người. Thế nhưng, Kết quả tựa hồ cũng không phải là như vậy. Chiếc xe kia trước khuôn mặt bị đụng phá nát biến hình. Mà ngang xoa thì bị đụng lật cút ra ngoài. Liên tục cút tầm vài vòng, mới tính dừng lại. Thế nhưng, sau đó, hắn dĩ nhiên người không có sao giống nhau, đứng lên. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đem diệp viễn cho dọa cho giật mình. Thế nhưng, chứng kiến trên xe người xuống thời điểm, trên mặt của nàng rốt cụ dùng, không có mới vừa hoảng sợ. Dương Đình. Là Dương Đình. Vốn có lo lắng, bây giờ thấy hắn sau đó, lập tức an định lại. Như là có chỗ dựa. Xin lỗi, ta tới muộn. Dương Đình hướng về phía Diệp tuyển nói rằng. Diệp tuyển lắc đầu, tuy nhiên, sau đó liền hướng về phía Dương Đình nói ra. Lưu Phi. Khẩn trương cứu Lưu Phi. Hắn bị thương nặng. Yên tâm, hắn tạm thời không có chuyện làm. Dương Đình nói rằng. Sau đó, liền đưa ánh mắt lạc hướng ngang xoa. Người tên xuất sinh này, ta chính tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa. Dương Đình lạnh lùng trả lời. Lúc này, trong lòng của hắn tức giận. Nếu như không phải là mình tới sớm, sợ rằng ngày hôm nay sẽ gặp chuyện không may. Nhìn đã ảm đạm vòng tay, Dương Đình sắc căm trầm. Tìm ta, tìm ta chịu chết sao? Ha ha ha ngang xoa hướng về phía Dương Đình càn dỡ nói. Hướng Dương Đình trên dưới quan sát liếc mắt, nói ra, ngươi phải là bạn trai của nàng chứ? Ta nhìn chúng nữ nhân của ngươi, ngươi đem hắn đưa cho ta, ta có thể toàn bộ tính mệnh của ngươi. Như thế nào? Ngang xoa vẻ mặt cười âm hiểm nói rằng Thật hối hận không có mở một chiếc xe khác một dạng, không phải vậy, có thể thoáng cái đâm chết ngươi. Dương Đình nói rằng Đâm chết ta. Ha ha ha ngang xoa cười to. Người không biết can đảm. Được rồi, nhìn ngươi một lòng muốn chết, ta hiện tại thành toàn ngươi. Sau đó sẽ thu nữ nhân của ngươi. Chết đi. Ngươi nọ hướng khỏe miệng cười, sau đó, hướng Dương Đình bên này đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên không trung lưu lại một liên xuyến hát ảnh. Mà mặt nạ của hắn, càng doan người. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dương Đình. Nhìn nhún nhảy mà đến, dường như con khỉ nhất ngang xoa. Dương Đình nhấc chân liền đạp ra ngoài. ầm, Ngang xoa bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Cuộn cuộn mấy trượng xa mới tính dừng lại. Thế nhưng, sau khi rơi xuống đất, lại không thèm để ý chút nào. Đánh một chút bụi đất trên người, có chút hăng hái nhìn Dương Đình. Ngươi có thể đánh tới ta. Không đơn giản, không đơn giản. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Trở lại. Hô. Nhất trận phong hiện lên. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn. Hầu như nháy mắt tốc độ sẽ đến Dương Đình trước mặt. ầm, Lại là nhất cước. Dương Đình nhất cước đá vào trên ngực của hắn. Lần thứ hai cút ra khỏi mấy chỗ xa. Lần này, người nọ rốt cục sắc mặt thay đổi. Ngươi để cho ta nộ. Vốn có chỉ muốn muốn giết ngươi. Hiện tại, Lao Tử muốn giàn vật ngươi. người nọ gào thét nói rằng. Sau đó, thân hình loại lên. Lần này cũng không có công tới, mà là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp. Vừa rồi sơ ý, lần này không biết lại phạm sai lầm. Chính như hắn từng nói, lần này, hắn động chân hỏa. Chết! ngang xoa nhìn phê chuẩn kẽ hở, gầm nhẹ một tiếng, biến mất thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trong địa ngục nô ra. Dương đình mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó, thân hình lóe lên, tránh được công kích này. Thế nhưng, còn không đợi hắn hoàn toàn tránh né tại đường lui của hắn lên, lại là nhất đạo công kích. Dương Đình biến sắc, một quyền đánh ra đi. Quyền cước tương đối, hai người hung hăng đụng vào nhau. Dương Đình bị cái này to lớn lực đạo bước lui lại. Mà ngang xoa, giống như vậy, liền lùi lại ba bước mới tính ổn định thân hình. Xem Dương Đình liếc mắt, rốt cục chính xác. Trong ánh mắt treo tức cùng chẳng đáng tiêu thất, nhiều vẻ trịnh trọng. Tiểu tử ngươi không sai, có tư cách làm đối thủ của ta. Trưng 417, cháu môn ở chỗ này. Ngang xoa nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn giờ phút này, ít một chút bị ổi cùng bất ham, thật nhiều hung ác cùng tự ngạo. Không. Ta không phải phải làm đối thủ của ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Dương Đình lãnh nhiên. Vậy là ngươi tại tìm chết. Nang xoa nói xong, lần thứ hai hướng Dương Đình bên này đánh thẳng tới. Lúc này, toàn thân của hắn tản mát ra một loại kim quang, phản phất nhiều nhất tầng hoàng kim. Mà kim quang kia làm cho một loại khí tức thần thánh, đáng tiếc, chỉ có đầu lâu bộ phận da bên ngoài tản ra màu đen khí. Có vẻ rất mê hoặc lẳng lơ dị. Nang Xoa nắm đấm vênh qua đây, mang theo hô hô kình phòng, mục tiêu là Dương Đình mặt đều. Dương Đình lăng ba vi bộ vận chuyển, dưới chân vận động, thân hình trong nháy mắt thay đổi phiêu hốt, bay tới quyền đầu, chưa có thể gặp được Dương Đình y phủ Chết đi. Nang Xoa lần thứ 2 huy quyền. Đáng tiếc, sau khi thăng cấp lăng ba vi bộ, căn bản không phải hắn có thể đuổi kịp. Một quyền này lần thứ 2 uổng công vô ích. Hai lần đều bắn hết, Nang Xoa tựa hồ mất đi kiên trì. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Ta nếu bắt lại ngươi, dù sao ngươi phân thi cho chó ăn. Ngang xoa cả giận nói. Hắn cảm giác mình đang bị khiêu khích. Hừ. Dương Đình lạnh rên một tiếng. Ngươi đánh nhiều như vậy. Nên ta ra tay đi. Xoay người lại một cái, trong nháy mắt ra hiện tại ở phía sau hắn, còn không đợi hắn phản ứng kịp, một trưởng vô đi ra ngoài. ầm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, Ngang xoa chịu một kích. Bị đánh nằm út sắp đi ra ngoài. Thế nhưng... Ngang xoa sau khi đứng vững, không có chuyện gì tỉnh, phảng phất người không có sao giống nhau. Xoay người lại hướng về phía Dương Đình đắc ý nói: "Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có phải hay không rất bất đắc dĩ? Lao tử là Kim Cương bất hoại người, ngươi không làm gì ta được. Thế nhưng, nếu khiến ta bắt lại ngươi, có lòng tốt của ngươi xem." Sau đó, lần thứ hai hướng Dương Đình bên này chụp tới. Đáng tiếc, tốc độ của hắn chung quy theo không kịp. Ngược lại liên tiếp ăn xong mấy chiêu. Trước ngực phía sau lưng tay và chân Tất cả đều bị đánh một lần, thậm chí trên mặt đều ai Dương Đình một quyền, dĩ nhiên không có việc gì. Ngươi phá không hộ thể thần công. Nạc mạng đi. Nàng xoa kêu to. Sau đó, lần thứ hai hướng Dương Đình bên này vọt tới. Mặc dù vẫn vô pháp thương tổn hắn, thế nhưng, vẫn nằm ở bị động bị đánh vị trí, cũng để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Thấy Nàng xoa bay tới. Dương Đình trong thân thể chân long quyền thuật vận chuyển, một tia chân long chi lực chất chứa tại trong quả đấm. Ẩm. Quyền của hai người đầu đối doanh cùng một chỗ, Dương Đình đứng vững, mà người nọ lại bị đánh ra. Khái Khái, cái này sau đó, người nọ cũng không bằng trước vài lần đạm nhiên, bị đánh ho khan, thậm chí còn có một khe huyết động ở khoe miệng của hắn. Ta nghĩ đến ngươi là vạn năm vương bác, vĩnh viễn đánh bất lạn sắt con rùa đây. Dương Đình giọng nhẹ mai nói, muốn chết, ngang xoa nhãn thần huyết hồng, phun như lửa, cùng lúc đó, trên người kìm quang càng tăng lên. Dương Đình vận dụng mình cấp tốc. Lần thứ hai đi vòng qua ngang xoa phía sau, hướng phía sau lưng của hắn, vận dụng đường chân long chi lực nắm đấm đấm ra một quyền. ầm! Thế nhưng lần này hắn tính sai, ngang xoa không có việc gì, hắn lại bị bắn ngược đi ra ngoài. Một cổ kính khí theo cánh tay của hắn truyền vào trong cơ thể hắn. Tựa hồ một quyền kia không phải đánh tại trên người của đối phương, mà là kết kết thật thật đánh vào trên người của hắn giống nhau. Ha ha ha ha! Vang này mới vừa phản giáp tư vị như thế nào? Ngang Soa nhìn thấy Dương Đình ăn buồn bực thua thiệt, vui sướng cười to. Dương Đình nhãn thần tối tăm, "Ngươi có nặng lắm không?" Nhìn thấy Dương Đình thụ thương, Diệp Viễn đi nhanh lên qua đây. "Không có việc gì." Dương Đình nói rằng. Sau đó, đứng vững nhìn Ngang Soa, thần thức cũng đã liên thông hệ thống. "Tiểu tử này sắc con rùa giống nhau, có thể có phá giải chi pháp." Dương Đình hướng về phía hệ thống hỏi. Trên người của hắn hẳn là phong bế cháo môn. Chỉ cần tìm được hắn mạch môn, có thể phá hắn công. Hệ thống nói rằng, cháu môn, ngươi cũng biết hắn cháu môn ở nơi nào? Dương Đình hỏi, người này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa công pháp quái dị, khiến hắn cảm giác vô tòng hạ thủ. 300 điểm đạo nghĩa giá trị. Hệ thống nói rằng, Dương Đình nhịn không được trợn mắt một cái, bất quá vẫn là cấp tốc tiền trả. Nửa phút sau đó, tìm được. Hệ thống vui vẻ nói, nghĩ không ra cháu môn dĩ nhiên tại nơi đây. Dương Đình cũng đồng dạng đạt được tin tức, chứng kiến cháu môn chỗ sau đó. Trên mặt hiện lên một kia cười tàn nhẫn. Sau đó, xoay người hướng về phía diệp Viễn nói ra, "Ngươi vào nhà trước. Ta chỗ này lập tức kết thúc. Kim cương bất hoại người. Hừ. Dương Đình lạnh rên một tiếng. Người nọ thấy Dương Đình bất động, tưởng sợ. Thế nhưng, không đợi hắn nói khiêu khích, Dương Đình đã lần thứ hai phi thân mà đến. Lần này, tốc độ nhanh hơn, khí thế mạnh hơn. Hơn nữa, trên mặt tự tin cười, khiến hắn cảm giác trái tim băng giá. Dương Đình gần người. Quên đâu lần thứ hai ngẩng lên, hướng người kia bộ mặt đánh. Hừ, vô dụng. Thương thế của ngươi không ta. Nang Xoa kêu to. Thế nhưng, sau đó, trên mặt hắn đắc ý thần sắc trong nháy mắt đọc lại, sau đó trở nên kinh khủng. Bởi vì, hắn cảm giác đũng quần mát lạnh, một luồng kình phong kéo tới. Dương đông kết tây. Bản thân chúng kế. Hỗn đảo này mục tiêu là. Nang Xoa nhịn không được thân thể trùn xuống, muốn kẹp chặt đũng quần, đáng tiếc, đã trễ không biết người nơi này có phải là cung kim cương bất hoại Dương Đình khoẹt miệng cười nhạt ầm nhất cước đá trúng mục tiêu gào một tiếng không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết vang lên vẫn cản rỡ ngang xoa, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía một trận đau đớn kịch liệt từ hạ thể truyền đến hắn đau gào khóc trực hiếu cùng lúc đó trên người hắn thì ra là tầng kia kim quang nhàn nhạt trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất Dương Đình nắm đấm lên nhẹ nhẹ quang hoa chớp động Chân Long Chi lực lần thứ hai bám vào trên đó, một quyền lần thứ hai đánh ra đi. Ẩm, Cương đại lực đạo truyền đến. Lần này, ngay cả đầu khớp xương đều bị anh sụp xuống xuống phía dưới, giang rác. Đầu khớp xương gãy, da hỏa vừa rồi cần ăn đòn trên mặt, hiện tại tràn đầy thần sắc thống khổ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên phá ta công, ngang xoa kinh hãi. thậm chí bất chấp trên thân đau đớn. Dương Đình trực tiếp lười để ý, lại đấm một quyền đánh ra, giang rác. Đầu khớp xương gãy lịa âm thanh vang lên lần nữa. Thứ chi đứt đoạn. Hạ thể bạo thoái. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi ngang xoa. Lúc này, ở thống khổ kêu thảm thiết, trong miệng phát ra không giống tiếng người. Chứng kiến ra hỏa đau gào thét, Dương Đình cười lạnh một tiếng. Ta cho rằng, ngươi không biết đau đây. Sau đó, Dương Đình gọi thông cao vũ điện thoại. Rục tai trung học cửa, đem cái này còn chó chết lôi đi. Nói xong, liền hướng bên trong đi tới. Nhìn thế xuống đất lưu phi. Dương Đình ánh mắt của hiện lên một kia hổ thẹn, sau đó đi tới. Kiên nhẫn một chút. Dương Đình nói rằng. Một trận mát xa, đầu khớp xương chính vị. Lập tức đổi lấy một viên tráng cốt đan, phóng tới trong miệng của hắn. Lưu Phi trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, sau đó, bởi vì đau khổ mà mặt nhăn nhó lên, trong nháy mắt trở nên ung dung. Thống khổ như là bị đột nhiên rút đi. Lưu Phi nhìn thần sắc khiếp sợ cảm thụ mình một chút thân thể, như vậy cũng tốt. Dương Đình gật đầu. Dương ca, ngươi thực sự là lợi hại, trước đây nghe nói y thuật của ngươi lợi hại, nhưng không biết lợi hại như vậy. Lưu Phi cảm khái nói, lần này cảm ơn ngươi. Dương Đình nói thật, khách khí cái gì, đây là ta phải làm, hơn nữa, ta có thể trơ mắt nhìn chị dâu bị người bắt đi sao. Lưu Phi đạo, chương 418, như pháp đền tội. Sau 20 phút, Cao Vũ qua đây, cùng đi còn có Ngô Đại Long, hứa hoành cùng Ngụy Hổ. Làm Ngô Đại Long ba người chứng kiến cái quỷ kiểm diện cụ thời điểm. Cả người ru lên, trên mặt thậm chí có một loại khó che giấu kích động. Khi bọn hắn chứng kiến ngang xoa nhãn sau đó, càng kích động nói đều bất lợi tầm. Là hắn! Là hắn! Chính là hắn! Tại Long Tổ bên trong bị truy nạ yếu phạm, đến từ huyền địa lao trọng phạm. Hiện tại, bây giờ lại bị huấn luyện viên cho bắt được. Chuyện này, đây là đại công. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Vũ Đại Long nhịn không được nói rằng, nhìn cái này yếu phạm, cao vũ ánh mắt của cũng là dùng mình. Tuy nhiên người này bây giờ bị đánh máu thịt bé bét, thế nhưng, lại có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, đã lại đến, từ phố Lượng Đoan đồng thời đi tới, đem nơi đây toàn bộ cho vây lại. Tiếp đó, từ phía trên đi xuống rất nhiều mang dùng súng cảnh sát. Mà cầm đầu không là người khác, chính là từng nhiều lần làm khó dễ trương mạn lưu Như Pháp. Người này là truy nã yếu phạm, xin đem hắn giao cho chúng ta xử lý. lưu Như Pháp đi tới trước. Hướng về phía Cao Vũ một bộ công sự công bạn ngữ khí. Đáng tiếc, Cao Vũ liền cũng không nhìn hắn cái nào. Dương Đình nói, người này muốn dẫn đến bọn họ nơi đó. Hiện tại, cái này không giải thích được gia hỏa qua đây tính chuyện gì xảy ra. Muốn cấp công sao? hừ Suốt lực thời điểm, không gặp ngươi suốt đầu. Hiện tại công lao đi ra, ngươi nhưng thật ra so với ai khác đều nhanh. Đồng chí, xin phối hợp công việc của chúng ta. Liệu như Pháp thấy Cao Vũ không nói lời nào? Lần thứ hai hướng về phía hắn lạnh lùng trả lời. Thế nhưng, Cao Vũ vẫn như cũ không để ý tới, mệnh lệnh Vũ Đại Long ba người đem hỗn đản này cho sách tới trên xe. Tuy nhiên Lưu Như Pháp lại vung tay lên, cấp tốc có cảnh sát tiến lên ngăn lại ba người lối đi. Các ngươi lại khư khư cố chấp, đó là chứa chấp yếu phạm, cùng với cùng tội. Lưu Như Pháp lần thứ hai hướng về phía Cao Vũ quát. Cao Vũ rốt cục lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói ra, chứa chấp yếu phạm. Ánh mắt ngươi trưởng trên mông đi thôi. Bên cạnh cảnh viên nghe nói như thế, kém chút bật cười. Uy nghiêm lưu đầu, lại bị người như thế chửi rủa, Vô liêm sỉ. Chứa chấp yếu phạm, nhục mạ cảnh viên. Đem bọn họ hết thảy mang cho ta đi. Lưu như pháp hướng về phía phía sau mọi người nói. Xôn sao. Những cảnh viên đó nghe được mệnh lệnh, tất cả đều xông tới. Ta xem ai dám động đến. Vũ Đại Long hướng về phía mọi người nói. Đồng thời từ trong túi đào ra bản thân căn cứ chính sát món. Chúng ta là hành động đặc biệt tổ. Vụ án này đã giao cho chúng ta quản hạt, mời các ngươi phối hợp. Vũ Đại Long quét nhìn một vòng, tưỡng ngực lớn tiếng nói. Những cảnh viên đó nghe được hành động đặc biệt tổ, hai mắt tỏa sáng, làm là trong đội ngũ này mặt người, người nào không biết, chỗ đó người là vương bài trong vương bài, tinh anh trong tinh anh, thậm chí thật là nhiều người, mới vừa từ cảnh, cũng đã lệ trí muốn đi nơi nào. Đáng tiếc, rất nhiều người đã định trước cả đời đều cùng với vô duyên. Không nghĩ tới, bây giờ lại có thể đụng tới cái kia đội người phá án. Lưu Như Pháp người bên cạnh, nghe nói như thế, vội vàng đem giấy chứng nhận cho nhận lấy, tuy nhiên những thứ khác xem không hiểu, thế nhưng, này dấu chạm nổi lại rõ ràng thấy rõ. Sếp, dường như đúng là. Cái kia cảnh viên hướng về phía Lưu Như Pháp nói rằng, thế nhưng, Lưu Như Pháp lại cười nhạt một thân, nói ra, không quản bọn họ có phải hay không cái bộ đội kia người, hiện tại, loại chuyện này tại chúng ta khu trực thuộc phát sinh, phải nghe theo ta chỉ huy. Sau đó, liên hướng những người đó khoát tay chặn lại, Nói ra, mang đi. Ai dám? Vũ Đại Long hướng về phía mọi người giống to hơn. Cùng lúc đó, ung ung tiếng vang truyền đến, chỉ chốc lát sau, liền thấy ba chiếc máy bay trực thăng từ xa đến gần, từ từ tới gần nơi này. Hơn 10 khí chất lãnh khốc, võ trang đầy đủ người từ máy bay trực thăng nhảy xuống, cấp tốc đem nơi đây phong tỏa. Tấn manh tốc độ, lãnh khốc khí chất, tốc sát bầu không khí, cấp tốc đem tại chỗ cảnh viền cho toàn bộ chấn nhiếp. Bọn họ từ những người này trên thân cảm thụ được lẫm nhiên sát khí. Mà cùng lúc đó, hữu có vài chục chiếc xe đến đây. Từ bên ngoài cấp tốc đi tới một đại sóng người đến. Cầm đầu di nhiên chuyên môn phụ trách trị an, chức vụ cao hơn Lưu Như Pháp lục chấn lương. Chứng kiến cái trận chiến này sau đó, này theo Lưu Như Pháp tới trước cảnh viên cả người chấn động, không biết xảy ra chuyện gì, thật không ngờ lớn khí thế của. Cùng khiếp sợ của bọn hắn so sánh với, từ trên phi cơ trực thăng xuống tới đổ mông cáng không nhịn được kinh ngạc. Nhất là chứng kiến bị đánh đoạn tứ chi ngang xoa Trong lòng càng khiếp sợ tới cực điểm Nhìn cái này tại Minh Châu làm sằng làm bậy người Lần trước thậm chí ngay cả bọn họ đều đã thương người Hiện tại này tấm đức hạnh, đồ mông một trận hết giận Không nghĩ tới chuyện này thực sự bị hắn làm thành Quả thực xuất hồ ý liêu Thế nhưng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài Chỉ lạnh lùng liếc hắn liếc mắt Sau đó, liền hướng về phía lục chấn lương nói ra Lục thị trưởng, cảm ơn các ngươi hợp tác Lần này, ta sẽ như thực chất hướng phía trên bẩm báo Những thứ này đều là chức trách của chúng ta. Lục Trấn Lương đồng dạng nói thật. Sau đó, Lục Trấn Lương phía sau đi tới năm người mà câu phục người, đi tới khấp eo, ở chỉ huy Lưu Như Pháp trước mặt, hướng về phía hắn nói ra: Lưu Như Pháp đồng chí, chúng ta nhận được tố cáo, ngài kẻ khả nghi tiết lộ quốc gia cơ mật, nghiêm trọng vi kỷ, thỉnh theo chúng ta trở lại điều tra. Nghe nói như thế, Lưu Như Pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng vẫn là ổn định tự đạo. Sai lầm, sai lầm. Các ngươi đây là nói xấu. Xin lỗi, thỉnh ngươi theo ta môn trở lại điều tra, tình huống cụ thể, phải chờ tới điều tra sau khi chấm dứt, tài năng, mới có thể, làm tiếp định đoạn. Lục Trấn Lương sau lưng nhân viên kỷ ủy hướng về phía Lưu Như Pháp nói rằng, Lưu Như Pháp bị mang đi, tại công việc của hắn trên cương vị. Mà Lục Trấn Lương thì đứng ra, hướng về phía mọi người nói ra, các đồng chí, lần này bắt hành động phi thường thành công, các ngươi hiệp trợ hành động đặc biệt tổ phá hoạch một cọc đại án, trong tổ chức sẽ cho các ngươi ghi công hiện tại tại hành động kết thúc, thỉnh các vị về đơn vị. Những cảnh viên đó hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên nghe được Lục chấn Lương lời nói sau đó, biết nơi đây đã không thích hợp lại ở thêm, sau đó, liền đều đâu vào đấy rút lui khỏi. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Dương Đình chậm rãi từ bên trong đi tới. Ta lấy vì lần này còn muốn ép ta đánh hắn đây. Dương Đình nói rằng, lưu như pháp thật sự là vô sỉ, năm lần bảy lượt làm ra loại này chuyện buồn luôn đến. Sau lưng của hắn, Chỉ sợ là có bạch gia chỗ dựa. Lục Trấn Lương nói rằng Quản hắn người nào chỗ dựa, chỉ cần phạm pháp, phải trả giá thật lớn. Lẽ nào bạch gia tại hoa hạ còn có thể lấy thung út voi hay sao? Dương Đình nói rằng Nghe được Dương Đình lời nói, Lục Trấn Lương lần thứ hai trầm mặc. Ta muốn đi trụ sở, ba người các ngươi có muốn hay không đồng hành? Dương Đình hướng về phía ba người hỏi Vũ Đại Long ba người nghe nói như thế, hưng phấn trong lòng, thế nhưng, sau đó, liền hữu tỉnh táo lại. Hướng về phía Dương Đình nói ra, như ngài từng nói, nếu như lần sau đi qua, không thể đem xếp hạng thứ nhất người cho đà đảo, không thể phong cảnh đem chúng ta tên hiệu bỏ rơi rơi, chúng ta liền không nữa trở lại. Lần này có tiền đồ. Dương Đình nhịn không được khen một câu. Các ngươi rời ngày này không xa. Trường 359, ngươi thật bất hạnh. Long Tổ trụ sở. Trung Dĩnh nhìn cái này từ trong huyền địa lao trốn ra được yếu phạm, bây giờ lại cái này đức hạnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Làm sao? Sợ. Vậy ta giận hơi thở về vài ngang xoa, nhìn thấy Trung Dĩnh sau đó, sát mặt lần thứ hai khôi phục cái loại này ngạo nghệ thần sắc. Các ngươi đem ta đánh thành như vậy, chuẩn bị thừa nhận sư phụ ta nộ hỏa đi. Nang xoa nói rằng, đố mông lại mày nhăn lại, không rõ lời này là có ý gì. Thế nhưng, chứng kiến huấn luyện viên biểu tình không đúng, biết có thể có chút không hay. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, càng có thể hướng là các ngươi Trung Dĩnh cố tự chấn định nói. Cùng tội. hừ Ta đây liền chờ các ngươi cho ta định tội. Nếu sư phụ ta đột phá thiên quan, ta xem ai dám cho ta định tội. Nang xoa tứ chi đức đoạn, hoàn toàn là bị người đỡ, thế nhưng, vẫn như cũ mạnh miệng, hướng về phía trung dĩnh lão nghệ nói. Coi như là đột phá thiên quan, hắn là như vậy người Hoa. Đang ở Hoa Hạ, sẽ chịu Hoa Hạ quản giáo, đừng có quên, tại Hoa Hạ, còn có hộ đạo giả. Phá thiên quan, không ngừng sư phụ ngươi một cái. Trung dĩnh lần thứ hai hướng về phía hắn nói rằng. Sau đó hướng người phía sau khoát tay chặn lại nói ra, đem hắn dẫn đi. Ha ha ha, các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi sẽ hối hận. Ngang xoa điên cuồng kêu to. Đỗ Mông nhìn hắn cái dạng này, nhịn không được phun một ngụm, nói ra, đến bây giờ tình trạng này lại vẫn dám càn rỡ. Thế nhưng, trung dĩnh ánh mắt của nhưng có chút lo lắng. Hắn càn rỡ tự có hắn càn rỡ tư bản. Trung dĩnh thở dài một hơi nói rằng, tuy nhiên Vương pháp không thể chứa hắn, thế nhưng Sư phụ của hắn dù sao cũng là một cái phiền phức. Sau đó, Trung Dĩnh lần thứ hai lắc đầu, nói ra, mặc kệ, vẫn là giao cho bên trên xử lý đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người hướng về phía Trung Dĩnh nói ra, người của bạch gia đến. Bọn họ, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Trước đây để cho bọn họ suốt lực thời điểm, đều biến thành xúc đầu ố quy, hiện tại nhưng thật ra đi ra. Đồ mông tức giận nói. Lúc đó, là hắn đi mời, kết quả, ngay cả cũng không có cửa đi vào vì sao trong lòng vô cùng không cam lòng trung dĩnh lông mày cũng nhíu lại tuy nhiên sau đó thấp giọng lẩm bẩm chỉ sợ là đến tìm phiền toái chỉ chốc lát sau bên ngoài đi tới ba người một người cầm đầu người xuyên đường trang có chút khí thế chính là bạch đạo thành mà ở phía sau hắn thì theo hai người trẻ tuổi một người trong đó chính là lần trước bị ném máy bay bạch hạt lăng trung gia quan nghe nói các người đem vượt ngục cường đạo bắt lại thật là vì dân trừ hại một cái công lớn bạch đạo thành lời đạo Người này làm ác, nguy hại trị an, chúng ta làm lòng tổ nhân viên, lẽ ra xuất thủ, bắt hắn quy án, khiến hắn thụ pháp luật chế tài. Mà không phải giống như một ít người, ngồi không ăn bám hoàn toàn không làm. Trung Dĩnh có ý riêng nói. Bạch Đạo Thành nghe nói như thế, cười ha ha, lần thứ hai hướng về phía Trung Dĩnh nói ra, tuổi trẻ đúng vậy được. Không cần cố kỵ nhiều lắm. Thanh niên nhân dám xông vào dám làm là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, dù sao không có kinh nghiệm, không có quan niệm đại cục có thể hảo tâm làm chuyện xấu, đem sự tình làm đợt. Hộ ta dân sinh, đây cũng là đại cục, mà không phải một vị đầu cơ." Trung Dĩnh lần thứ hai đối đầu gay gắt nói rằng. Ha ha Bạch Đạo thành ngựa mặt lên trời cười to, sau đó nói ra, dù sao vẫn là tuổi trẻ. Sau đó hướng về phía nàng nói ra, trung giáo quan, ta lần này tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem cái này phạm nhân mang đi. Còn xin ngươi có thể hiểu được. Cái gì? Đem phạm nhân mang đi? Dựa vào cái gì? Bên cạnh đồ mông nghe nói như thế, lập tức hỏi ngược lại. Bạch đạo thành hữu, hướng về phía trung dĩnh nói ra, trung giáo quan, vị này chính là người nào. Ta với ngươi nói chuyện, hắn sẽ không có tư cách xen mồm đi. Điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Xem ra là thiếu quảng giáo. Đồ mông lớn như vậy một người, bị hắn giống như giáo huấn tiểu hài nhi giống nhau răn dậy thiếu quảng giáo. Đồ mông cao ngạo như thế người, nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Ngay sau đó thậm chí nhịn không được phát tác. Vậy cũng so với một ít người chiếm quốc gia lương thực, lại không vì nước gia làm việc yếu cường. Đỗ Đố Mông đối trọi gây gắt đạo. Làm càn. muốn chết. Bạch Đạo Thành sắc mặt một băng, nhất trưởng đánh ra. Nếu không hiểu quy củ, liền để cho ta tới đến dạy dỗ ngươi." Bạch Đạo Thành lãnh đạm nói. "Ầm." Đỗ Mông thân thể dường như đóng cắt giống nhau, bị hắn một cái tắt phi. Đọc truyện trở tim đen dú ám cùng. Cái này chẳng những là nện, càng cốt đủ. Bạch Đạo Thành, ngươi không nên quá mức phân. Trung Dĩnh hướng về phía Bạch Đạo Thành mắng. Ngươi không kiêng nghệ gì như thế, không sợ bên trên vấn tội sao? Vấn tội? Hừ! Ta có tội gì? Ngươi này không hiểu quy củ mạo phạm ta, ta bất quá là giúp ngươi giáo huấn một chút mà thôi. Hơn nữa, giữa hai bên, luận bàn một phen, cũng không gì đáng trách. Bản thân học nghệ không tinh, chẳng lẽ còn muốn lên mặt cho hắn chỗ dựa? Bạch Đạo Thành rêu cực nói. Trung Dĩnh tức giận ở ngực phập phồng, tuy nhiên lại không có cách nào. Cái này bạch đạo thành thực lực cao hơn nàng, hiện tại mạnh mẽ động thủ, chỉ biết tự dứt lấy đủ. Chuyện này, ta sẽ hướng phía trên như thực chất bẩm báo. Trung Dĩnh nói rằng, không nên luôn cầm lên mặt tới dọa ta, bên trên cũng là dạng đạo lý. Bạch đạo thành lời đạo, nghe được bên trên hai chữ, rõ ràng cũng có chút kiến kỵ. Hiện tại, xin đem ngang xoa giao cho ta, ta muốn mang hắn đi. Bạch đạo thành lời đạo, ta mới vừa nói, bọn họ là chúng ta bắt được phạm nhân, tự nhiên do chúng ta xử trí. Trung Dĩnh lần thứ hai cường ngạnh đạo. Từ trong tay của chúng ta chạy trốn ra ngoài, hiện tại, lần thứ hai quý án, tự nhiên muốn giao cho trong tay của chúng ta. Bạch gia chúng ta có khán hộ chi trách. Hơn nữa, một mực trong tay của các ngươi, đến lúc đó, vạn nhất nguyên nhân hắn gây ra phiền toái gì, ngươi gánh nổi sao. Bạch đạo thành lời đạo. Nghe nói như thế, Trung Dĩnh sắc mặt tái xanh. Huấn luyện viên, không thể cấp bọn họ, đây là không đích công lao. Đỗ mông đứng lên, hướng về phía Trung Dĩnh nói rằng. Trung Dĩnh lại thở dài, cuối cùng phái người đem ngang xoa cho kêu đến. Trung Dĩnh biết, bạch đạo thành lời không sai. Long Tổ căn bản không quản được những người này, cuối cùng vẫn là muốn hộ đạo giả xuất thủ. Thế nhưng, Minh Châu hộ đạo giả cũng chỉ có bạch gia, dựa theo trình tự, hẳn là giao cho bọn họ trông giữ. Thế nhưng, bọn họ hiện tại qua đây muốn, để cho nàng cảm giác rất khó chịu. Ngang xoa bị lần thứ hai đề cập qua đến. Ha ha, nơi này không sai. Hy vọng lần sau ta lúc tới còn có thể giống như bây giờ, ngang xoa bị mang ra ngoài, lang đường bất ham, thế nhưng trên mặt lại lóe ra hung quang, rõ ràng là oán hận. lần sau trở lại, hắn rõ ràng muốn muốn trả thù. đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. lần này là phế nhân, lần sau tới nữa cũng là phế nhân. từ bên ngoài truyền đến một giọng nói, lanh khóc vô tình, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. chính là dương Đình. nghe nói như thế, bạch đạo thành nhịn không được cau mày một cái mà phía sau hắn bạch hạc lăng lại nắm chặt quyền đầu. Nhưng cuối cùng lại đứng tại chỗ không có cách nào khác làm. Nơi này là Long Tổ, bọn họ tuy nhiên chiến lược cao, nhưng cũng không có thể vô duyên vô cớ xuất thủ. Linh! Ngươi làm sao hiện tại qua đây? Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng, ta lại không tới, chiến lợi phẩm của ta đều bị người đoạt đi. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, Trung Dĩnh trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn. Sớm biết rằng các ngươi không giữ được, sẽ không đem hắn hướng nơi đây mang. Sau đó, đi từ từ đến ngang xoa trước mặt. Thấy Dương Đình hướng ngang xoa đi tới, hoàn toàn đem bản thân quên. Bạch Đạo Thành ánh mắt của có chút phẫn nộ, nhưng là lại cầm nắm tay đầu, cuối cùng khắc chế. Hắn muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc dám làm cái gì? ngươi nói ngươi lần sau còn nghĩ qua đến. Dương Đình đi tới ngang xoa trước mặt, lạnh lùng mà hỏi. Ngang xoa nghe nói như thế, thân thể nhận không ngừng run rẩy thoan cái, đối mặt cái này nhân loại, hắn. Hắn có chút sợ, nhưng nhìn xem bên cạnh Bạch Đạo Thành. Lần thứ hai lấy dũng khí, ta nếu có hạnh khôi phục chiến lược, ngược lại muốn mời sư phụ lão nhân gia ông ta cùng nhau lại tới xem một chút." Ngang Xoa ngước đầu lên, nhìn thẳng Dương Đình, không che giấu chút nào bản thân trong ánh mắt toán độc. Bạch Đạo Thành ở chỗ này, hắn không tin Dương Đình dám đối với mình làm gì nữa. Mà Bạch Đạo Thành đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt, hắn đối với mình chấn nhiếp lực, chân thật tự tin. Đáng tiếc, bọn họ sai. Dương Đình ánh mắt của lạnh lẽo, thân thể đột nhiên bạo khởi, nhất cước đá vào ngang Xoa trên bụng của Ngang xoa vẻ mặt kinh khủng cùng thống khổ. Một búng máu phun ra. Đan Điền bạo toái, Người thật bất hạnh. Đời này đã định trước khôi phục bất chiến lực, Dương Đình lạnh lùng nói. Trường 360, cẩn thận dứt họa vào thân. Long tổ trụ sở, trước mắt bao người, Dương Đình nhất cước đá bể tên phạm nhân kia Đan Điền. Hơn nữa, là ngay trước mặt bạch gia nhân. Đây là rõ ràng không đem bạch gia nhân để vào mắt. Phải biết rằng, bọn họ là nhắc tới phạm nhân. ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn. Bạch Đạo Thành sau lưng Bạch Hạc Lăng hướng về phía Dương Đình chỉ trích. Tàn nhẫn. Hừ. Ngươi là náo tàn sao? Cùng hắn gây án thủ pháp so với, ta đây gọi tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn là phạm nhân, có uy hiếp, hiện tại ta bất quá là ngoại trừ uy hiếp của hắn mà thôi. Làm sao lại tàn nhẫn? Làm sao hắn là người thân thiết, Ngươi như thế giữ gìn hắn? Dương Đình hướng về phía Bạch Hạc Lăng hỏi ngược lại. Bạch Hạc Lăng bị Dương Đình sặc cá khẩu không trả lời được. Bên cạnh bạch đạo thành con mắt mị cùng một chỗ, sau đó nhìn chằm chằm Dương Đình nói ra, thanh nhân nhân, ngươi đã cho mình còn có thân nhân của ngươi gây ra đại họa cũng không tự biết sao. Hừ. Tại họa. Lao tử mặc dù tại họa, cũng so với cùng nhau người cầm tiền của quốc gia, thời khắc mấu chốt lại làm xúc đầu ô quy yếu cường. Dương Đình mắng. Tiểu tử, muốn thật luôn, có vài người, có một số việc không phải ngươi có thể vọng nghị được vừa mới chọc giận hắn, ta không hy vọng ngươi lại cho mình gặp phải mới mầm thai vạn. Bạch Đạo Thành nhìn chầm chầm Dương Đình nói rằng Lần trước khiến tiểu tử này lợi dụng gian kế phá công pháp của mình tập trung Lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không tái phạm tương tự lệ lạc Được rồi, ta sai Dương Đình nói rằng Bạch Đạo Thành trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Thế nhưng, hắn vừa mới nói ra Dương Đình lời kế tiếp, đem hắn khi đến sắc mặt trắng bệnh Được rồi, ta thừa nhận ta sai Ta không nên nói như thế biển chuyển ta hẳn là trực tiếp một điểm. Sau đó là hướng Bạch Đạo Thành, chỉ vào mũi hắn mắng, ta vừa rồi kỳ thực liền là đang nói ngươi, tại nói các ngươi bạch ra. Các ngươi là rụt đầu đại vương bát. Dương Đình chỉ vào Bạch Đạo Thành mắng, ngươi muốn chết. Bạch Đạo Thành giận dữ, cũng nữa không khống chế được, sau đó, thân thể loé lên, đi tới Dương Đình trước mặt, giơ tay lên chính là một cái bàn tay, hướng Dương Đình miệng tiến đến. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sững sờ, nghĩ không ra Dương Đình sẽ như vậy có gan. Đồng dạng nghĩ không ra, Bạch Đạo Thành dĩ nhiên gan to như vậy, vừa rồi đánh đổ mông, hiện tại lại bắt đầu đối nhau linh xuất thủ. Phải biết rằng, tuy nhiên cái này linh tiến đến không có vài ngày, thế nhưng, hắn là huấn luyện viên. Cái này Bạch Đạo Thành tại Long Tổ láo trong nhà, đánh bọn họ Long Tổ huấn luyện viên, cái này cần là bao nhiêu khuất đủ. Rất nhiều người cũng đã sinh khí. Mặc dù chiến lược kinh người, thế nhưng, cũng không có thể khi dễ như vậy người. Thế nhưng, rất nhanh, kết quả đi ra. 3. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên. Thế nhưng, tất cả mọi người sướng sốt. Bởi vì, ngẩn người tại đó bụ mặt không phải Dương Đình, mà là, bạch gia nhân, vừa rồi đứng sau lưng bạch đạo thành bạch hạc lăng. Lúc này, gương mặt kinh ngạc, bụ mặt, vốn có cho rằng cũng một hồi hào hí, sẽ thấy Dương Đình xấu mặt. Không nghĩ tới, bạch hạc lương trên mặt nóng hừng hực, trong nháy mắt liền sưng lên đến, cùng đau đớn so sánh với, càng nhiều hơn vẫn là khuất nhục. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy. Bản thân cứ như vậy bị người đánh. Hắn cảm giác mình chẳng bao giờ như thế khuất đủ. Thế nhưng, ánh mắt hắn đỏ bừng. Nhìn chăm chăm dương đỉnh. Thế nhưng, sau đó... Ba. Lại một cái tát. Nửa bên mặt cũng cho đánh hỏng. Cái này đem bạch đạo thành cho tức đến run rẩy cả người. Thế nhưng, bên cạnh mọi người cũng một trận hết giận. Ngươi. Ngươi dám đối với ta bạch gia nhân xuất thủ. Lần này, ai cũng giữ gìn không ngươi. đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải giết ngươi. Bạch đạo thành cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi coi mình là người nào? Muốn lấy tung út voi sao? Dương Đình đồng dạng chẳng đáng. Thân là ngoại nhân, đi tới Long tổ trụ sở sau đó, tùy ý đối nhau Long tổ thành viên xuất thủ, Vũ nhục Long tổ chiến sĩ, chọn chiến Long tổ uy nghiêm. Đáng chết." Dương Đình nói hiên ngang lẫm liệt, hai bên trái phải này vừa rồi biệt quát người, lúc này, nghe nói như thế, tất cả đều huyết mạch sôi sục, trong nháy mắt cảm giác Dương Mi thổ khí. Ngày hôm nay, ta liền đại biểu Long Tổ, trừng phạt ngươi. Sau đó, Dương Đình hướng Bạch Đạo Thành xông ra. Ngươi muốn chết. Bạch Đạo Thành nghe nói như thế, nộ quát một tiếng. Sau đó, hướng hắn nên đón. Lần trước hai người đối chiến, hắn một thời sơ ý, thua trận. Sau khi trở về, nghiêm ngặt bế quan, gần nhất công lực đại trướng. Hắn lần này thể phải dựa nhục trước. Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hai người cấp tốc trùng kích cùng một chỗ, tốc độ nhanh chóng. Chiêu thuật dường như giống như cuồng phong bạ vũ. Người bên cạnh tất cả đều nhìn động dung. Âm ầm ra quyền đầu, đối hoanh cùng một chỗ, lại có sóng xung kích phát sinh. Được có bao nhiêu trùng kích, mới có thể tạo thành như vậy một loại trạng diện. ầm Lần thứ hai đối hoanh một quyền, hai người xa nhau. Bạch đạo thành nhìn dương đỉnh, nhãn thần mị cùng một chỗ, hơi nghi hoặc một chút, vốn tưởng rằng lần này mình chú ý một ít, sẽ gió thu cuốn hết lá vàng, bẻ gãy nghiền nát một dạng, thế nhưng không nghĩ tới. hắn biết. Bản thân lại một lần nữa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Hắn mặc dù có năm chắc thắng được, thế nhưng, vẫn là không muốn nhiều đỉnh lại. Dù sao, ở chỗ này mình là sân khách, nhân gia là sân nhà. Có điểm môn đạo. Bạch đạo thành tự tiểu phi tiếu nói rằng. Rất chờ mong đem ngươi đánh bại tại dưới chân, đáng tiếc, ta bây giờ không có thời gian. Sau đó, xoay người hướng về phía Trung Dĩnh nói ra, khiến người của ngươi đem hắn đưa đến trên xe của ta. Đáng tiếc, Trung Dĩnh lại cười một tiếng. Sau đó hướng về phía hắn nói ra, đáng tiếc, phạm nhân ta làm không chủ, hắn chân chính là bắt được giả đến, ta nào dám khoa tay múa chân. Theo Trung Dĩnh ánh mắt nhìn đi qua, chính là Dương Đình. Ngươi bây giờ nếu như hãy cho ta đưa hắn mang đi, có thể ngươi còn có bù đắp cơ hội, tội nghiệt sẽ ít một chút. Bạch Đạo Thành lời đạo. Thế nhưng, Dương Đình lại cười nhạt, nhìn Bạch Đạo Thành, như là đang nhìn một kẻ ngu. Hắn là chiến lợi phẩm của ta, là ta bắt được tội phạm, làm sao an trí hắn là quyết định của ta. Ngoại trừ phùng lao gia tử, người nào cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta cải biến. Ngươi lại là cái thứ gì, dám đối với đợi ta khoa tay múa chân. Dương Đình lệnh lùng nói. Không biết sống chết. Bạch Đạo thành hướng về phía Dương Đình lần thứ hai cử quyền vung đến. Thế nhưng lần này, Dương Đình phản ứng nhanh hơn, nhất định chính là một đầu linh viên, quay người lại, liền né tránh công kích kia. Hơn nữa, thuận thế lần thứ hai tu bổ một quyền. Đánh vào Bạch Đạo thành nơi ngực. Bạch Đạo thành hướng phía sau liền lùi lại tam đại bước Phun ra một hơi tụ huyết mới tính ổn định lại, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn Dương Đình quả thực nói không ra lời. Những người khác chứng kiến Dương Đình đột nhiên nhất trưởng đẩy lui Bạch Đạo Thành cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch Đạo Thành lần thứ hai liếc Dương Đình liếc mắt, rốt cục cảm thụ được Dương Đình cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng khí thế, thậm chí so với vừa rồi cao hơn một mảng lớn đi ra. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, biết ngày hôm nay hơn phân nửa là không có biện pháp nói đi cái này ngang xoa. Nếu hắn không muốn. Ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng nhìn các ngươi có thể đem hắn xem trọng. Không nên phức tạp. Tùy sau đó xoay người hướng về phía Bạch Hạc Lăng nói ra, chúng ta đi thôi. Chậm đã. Dương Đình thanh âm vang lên lần nữa. Ta nói, mới vừa trừng phạt còn chưa kết thúc. Người tiếp tục tiếp tục. Trường 361, đây cũng là quy củ. Mọi người ở đây, nghe được Dương Đình lời nói, tất cả đều trong lòng dùng mình, không biết đây là ý gì. Bạch Đạo thành thế nhưng người của Bạch Gia, hiện tại. Hắn đã nhượng bộ cái này đã rất khó được, lẽ nào còn chưa đủ sao? Trừng phạt. Ngươi chớ không phải là cho là mình thực lực hơi dài vào, có thể lấy thú ngút voi, muốn đánh ai là đánh sao? Thanh nhân nhân, muốn lòng mang kính nghệ. Tự cao tự đại là phải bị thua thiệt được bạch đạo thành nhìn Dương Đình, nhãn thần lánh khốc dạy dỗ Dễ nhận thấy mặc dù bây giờ Dương Đình rất lợi hại, thế nhưng, muốn hắn đối nhau Dương Đình sợ, thiếu chút nữa. Thế nhưng, Dương Đình trực tiếp lười để ý. Mà là... Hướng về phía Đỗ Mông nói ra, vừa rồi thế nhưng hắn có ngươi. Đỗ Mông run lên trong lòng, vẻ vải nhãn thần trong nháy mắt trở nên sáng lên, nhìn Dương Đình nói ra, là hắn. Làm sao? Ngươi muốn thay hắn tìm bãi. Bạch Đạo Thành nhìn Dương Đình lạnh giọng hỏi. Là hắn không hiểu quy củ, cho hắn chút rẻ dỗ mà thôi. Bạch Đạo Thành đạo. Hô! Dương Đình đột nhiên ngảy lên, trong sát na, đã xuất hiện ở Bạch Đạo Thành trước mặt. 3. Một cái tắt luân khởi khí thế ngang nhiên Bạch Đạo Thành bị một cái tát bay ra ngoài. Phịch một tiếng đánh vào trên tường. Nhìn người chung quanh tất cả đều sướng sốt. Ở ngay trước mặt ta, dám đánh ta long tổ huynh đệ, liền phải trả giá thật lớn. Đây cũng là quy củ. Người không hiểu quy củ này, cũng nên đánh. Dương Đình lạnh lùng nhìn Bạch Đạo Thành lời đạo. Bạch Đạo Thành phù một tiếng, phun ra một hơi lao huyết, nhìn Dương Đình, khuôn mặt bị tao màu đỏ bừng. Toàn thân tức thì bị tức giận run. ngươi, ngươi dám! Bạch Đạo Thành chỉ vào Dương Đình Ngũ, tức giận đã nói không ra lời. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại, truyện đủ ạ toài. Thế nhưng, sau đó, lại lần nữa hoàng hốt, bởi vì, Dương Đình thân ảnh lần nữa biến mất, đợi được thấy thời điểm, đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. 3. Lại một cái tắt luôn khởi. Dám ở ta long tổ Dương Oai, cũng phải bị trừng phạt. Đây cũng là quy củ. Người không hiểu quy củ này, còn nên đánh. Dương Đình cả giận nói. Ẩm. Bạch Đạo Thành lần thứ hai bị đánh đánh vào trên tường. Khắp khuôn mặt là huyết, bất quá lần này, hắn không có tái khởi đến. Không biết là thực sự ngất đi, hay là làm bộ như ngất đi. Lấy đi theo Bạch Đạo Thành cùng đi đến Bạch Hạc Lăng, mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang, hiêu trương bạc hố, không đem mọi người để vào mắt, thế nhưng, hiện tại nhìn thấy Dương Đình Sắt thần răng, dốc, lại nghĩ tới bản thân lần trước gặp thảm thống từng trải, trong nháy mắt biến thành người câm, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Mang hắn cút cho ta. Lần sau tới nơi này nữa, thành thật một chút. Nhớ kỹ, nơi này là long tổ. Không là nhà của ngươi. Tiêu ngạo, thì phải bỏ ra phách lối đại giới. Dương Đình hướng về phía Bạch Hạc Lăng nói rằng. Nghe nói như thế, Bạch Hạc Lăng cùng một vị khác Bạch gia nhân miệng hà trường, cuối cùng rời đi, như được đại xá. Mà ngang xoa gào khóc gào vài câu, nhìn Bạch Đạo Thành cũng bị đánh ngã. Bạch Hạc Lăng bị sợ chạy trốn, mà hắn còn bị ném ở chỗ này, còn phải đối mặt cái này một lời không hợp liền đánh người trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Thế nhưng, lúc này, hắn đã hắn thành tù nhân, duy nhất nhân viên cứu viện cũng đi. Lúc này, không còn có mới vừa khí thế, nhất là đan điền bị bạo đổ. Càng một kia hy vọng cũng không có. Long tổ mọi người thấy Dương Đình, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Vừa rồi chính là cái này nam nhân, khiến Bạch Gia cũng không dám khinh thường bọn họ, khiến những vũ nhục kia Long tổ người thụ trừng phạt, trả giá thật lớn. Dám ở ta Long tổ dương oai liền phải bị trừng phạt. Đây cũng là quy củ không hiểu quy củ này nên đánh len ken có lực nuốt nữ khiến mọi người cảm giác được trong nháy mắt dương mi thổ khí trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào đây mới là long tổ lúc này mới nên long tổ ứng hưu khí phách đỗ ngông đi tới hướng về phía dương đình trọng trọng cúc một cung cảm ơn đỗ ngông nói thật không cần cảm tạ ta chỉ là không muốn tiểu điệp ba ba thụ khuất đủ không muốn long tổ huỳnh đệ thụ khuất đủ dương đình đạo trung dĩnh cũng đi tới lại không nói tạ ơn mà là nhìn chung quanh một chút huynh đệ, lại nhìn dương đỉnh, nhãn thần chân thành nói: đối với người, chúng ta tựa hồ còn thiếu một cái nghi thức hoan neng. Tập hợp, chung dĩnh hướng về phía mọi người hô: ba ba ba. Chân đạp địa bản thanh âm truyền đến, long tổ huynh đệ tất cả đều xếp thành hàng, ngoại trừ tại ngoại chấp hành nhiệm vụ 28 tên huynh đệ, còn thừa lại huynh đệ toàn bộ đều ở chỗ này. Hiện tại, hoan neng long tổ mới huynh đệ, linh gia nhập ta thần long bộ đội tổ thứ ba, kính lễ. Trung dĩnh lớn tiếng nói. Cầm đầu kính lễ. 3. Những người còn lại cũng tất cả đều đều nhịp. 42 người cùng nhau kính lễ. Thân thể thẳng tắp, dường như thép đúc. Đều là thẳng thắn cương nghị người đàn ông. Đều là đỉnh thiên lập địa Nam Nhi. Cái này một cái chào theo nghi thức quân đội, bọn họ xuất phát từ nội tâm. Cái này một cái chào theo nghi thức quân đội, bọn họ biểu đạt kính ý. Lúc này, bọn họ dừng ở trước mặt nam tử kia, thần sắc trang nghiêm. 3. Dương Đình Thần sắc giống vậy trang nghiêm mà trịnh trọng, hai chân chụm lại, đáp lễ một cái chào theo nghi thức quân đội. Từ hôm nay trở đi, Long Tổ liền là của ta ra, các ngươi liền là huynh đệ của ta. Muốn động Long Tổ, trước phải từ trên người ta nhảy tới. Dương Đình Nôn từ lên keng, âm điệu sụp sôi, tựa hồ đang tuyên đọc một cái lời thể. Mọi người không khỏi động dung, Trung Dĩnh đồng dạng kích động, vừa rồi loại tình huống đó, nhìn mình huynh đệ bị người ấu đả, nhìn Bạch Đạo Thành ở chỗ này làm ác, lại bất lực. Nàng đồng dạng cảm giác rất biệt khuất Vẫn bị như thế áp chế Đã thời gian rất lâu Ngày hôm nay rốt cục Dương Mi thổ khí Hiện tại nàng rốt cuộc biết Vì sao Phùng Lao gia tử Vì sao đối với hắn coi trọng như vậy Thậm chí không tiếc vì hắn chuyên môn tổ kiến Một cái mới tiểu đội Có huynh đệ mang theo ngang xoa đi tới Hướng về phía Dương Đình hỏi huấn luyện viên Hắn nên xử trí như thế nào Thẩm, Xem hắn trên thân có phải hay không còn có vật gì có giá trị Dương Đình nói rằng Thế nhưng Tiểu tử này miệng thật cứng, cái gì cũng không bằng lòng nói, cũng rất khiếm đánh, tất cả chiêu số đều dùng, căn bản không dùng. Người huynh đệ kia hướng về phía Dương Đình nói rằng, mà Trung Dĩnh cũng đi tới, nhìn nàng xoa, có vẻ hết đường xoay sở. Nàng Đông dạng biết, trên thân thể người này có đại bí mật, thế nhưng, hắn căn bản là một khối trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Tất cả chiêu số đều dùng quá, vật gì vậy cũng không hỏi đạo. Hắn trước đây luyện thể, hẳn là khổ gì đều ăn qua, vì sao? Ngươi thường xài thủ đoạn, đối với hắn căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Trung Dĩnh bất đắc dĩ nói rằng, vô dụng. hừ hừ. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó đối nhau hạ thân thể, hướng về phía ngang xoa hỏi nghe bọn hắn nói, ngươi rất mạnh miệng, rất có thể khiêng. Bị Dương Đình nắm cảm, đối mặt với hắn, ngang xoa thân thể nhịn không được run thoang cái, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Ngươi nơi này, hắn còn không sợ, thế nhưng, duy chỉ có đối nhau tên ma quỷ này lòng có hoàng sợ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường. Sau một tiếng, nếu như ngươi còn có thể chống đỡ, ta để lại ngươi. Dương Đình tự tin nói. Nghe nói như thế, người bên cạnh tất cả đều sửng sốt. Hướng về phía Dương Đình nói ra, huấn luyện viên, tiểu tử này rất rắn, đừng nói một giờ, chúng ta đều ngao tốt mấy giờ. Thế nhưng miệng của người này ba y nhưng rất nghiêm, ngay cả rãn ra ý tứ cũng không có. Vì sao? Ta khuyên ngài, nhưng chớ đem lời nói quá vẹn toàn miễn cho một hồi xấu xí, cái này thẩm vấn là một cái kỹ thuật làm việc. người nào cần tốt đạo khuyên bảo, người nào cần ngôn từ uy hiếp, thậm chí thống khổ kích thích, người nào lại cần ân uy tình thi, nay cũng coi chú trọng, thậm chí thẩm vấn một người đều phải dùng tới tốt nhiều cửa kỹ xảo, đến sau cùng tài năng mới có thể hoàn toàn đánh vỡ đối phương tự mình phong bế. nhưng bây giờ dương đình một loại phương pháp đều còn không có động, liền dám nói mạnh miệng, để cho bọn họ có chút không cho là đúng. Chiến đấu lực cường hãn, không nhất định cái gì đều cường hãn. Chương 362: Từ Long tổ hành pháp. Ngang Xoa bị mang tới trong phòng thẩm vấn. Nói đi, ngươi là thế nào đi ra? Sau khi đi ra lại làm cái nào thiếu đạo đức sự tình? Mỗi một món đều nói rõ ràng, nếu là không rõ ràng, ngươi sẽ minh bạch hậu quả. Dương Đình hướng về phía Ngang Xoa lạnh lùng nói. Ngang Xoa nhìn Dương Đình, thân thể không nhịn được đang run rẩy, đối mặt người kia, hắn có một loại bản năng hoảng sợ. Muốn kiên cường hai câu, thế nhưng, vẫn là thành thành thật thật không nói gì. Bên cạnh vị kia thẩm vấn nhân viên nhìn thấy ngang xoa cái này cử động khắc thường, ngược lại có chút hiếu kỳ, phải biết rằng, bọn họ tra hỏi thời điểm, ra hỏa thế nhưng tương đương kiêu ngạo, tương đương ngạ mạn, Hiện tại làm sao thành thật như thế? Mặc dù không có ăn nói, nhưng cái này không mắng người thái độ đã so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Trang người câm đúng không? Dương Đình cười lạnh một tiếng. Sau đó, liền xoay người nhìn nơi đó trưng bày 18 tám vệ binh khí, khoẹt miệng nứt ra. thực sự là cổ kim nội ngoại, cái gì cần có đều có. còn có ly kỳ cổ quái ngoạn ý, thoạt nhìn liền doa người. những thứ này là mê Âu các quốc gia, đặc biệt nhằm vào nghiêm chỉnh huấn luyện gián điệp dùng. thế nhưng vừa rồi chúng ta tại trên người của hắn cũng động vô dụng, thậm chí trả lại cho hắn tiêm vào mới nhất dự tề, có thể cho tinh thần hắn ngẩn ngơ, thống khổ phóng đại, có thể vẫn không có dấu hiệu. người nội hướng về phía dương đình nói rằng. Dương Đình cười cười nói, mấy thứ này đối với hắn đương nhiên vô dụng. Linh hồn của hắn đã rất cường đại, có thể chủ động phong bế bản thân ngũ cảm lục thức. nhưng thống khổ này hắn đương nhiên không cảm giác được. Hơn nữa, hắn có luyện thể công phu, đối nhau thống khổ sức chống cự cường đại. Vậy ngài chuẩn bị làm sao làm? Người nọ nhìn Dương Đình không hiểu hỏi. Dương Đình cười cười, sau đó tại cái bàn trong góc phòng cầm lấy một bộ ngân châm. muốn nói dùng tốt, vẫn là ta lão tổ tông biện pháp dùng tốt. Các ngươi không phải bỏ gần cầu xa xa đi học quỷ. Dương Đình cầm ngân châm nói rằng: "Ngân châm." Cái kia thẩm vấn nhân viên hơi nghi hoặc một chút. Hắn tự nhiên biết ngân châm điểm huyệt hình pháp, chính hắn cũng trong tay nắm giữ hai ba loại, thế nhưng không đính dụng. Cảm giác vẫn là mê Âu quốc gia quỷ phát minh đồ tốt dụng. Hiện tại Dương Đình lại nói cần ngân châm này, hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Dương Đình cười lạnh một tiếng, hướng về phía ngang xoa nói ra: "Chuẩn bị xong sao? Ta đây thái ớt thập tam châm, nhìn ngươi có thể chống được đệ mấy châm?" Ngang xoa chứng kiến Ngân châm kia, trong ánh mắt thả lỏng rất nhiều, những thứ khác không dám nói, Ngân châm này, hắn còn gánh nổi. Hắn không tin Dương Đình còn có thể đem Ngân châm này chơi ra hoa dạng gì. Mà là, sau đó, hắn liền sắc mặt thay đổi. Bởi vì, Dương Đình trong tay ảnh tử lóe lên, châm dài đã đâm vào hắn huyệt bách hội giữa. Từ đỉnh đầu mà vào, lóe một cái rồi biến mất, lập tức dĩ nhiên đi vào nửa tấp chiều sâu. Cái này đem hai bên trái phải người nọ nhìn dọa cho giật mình, vạn nhất giết chết làm sao bây giờ thế nhưng ngang xoa không có việc gì bắt đầu dương đình cười nhạt trong tay chân khí trong nháy mắt bung ra theo ngân trâm chui vào ngang xoa trong cơ thể ngang xoa sắc mặt lúc này vặn vẹo biến hình nhịn không được một tiếng hét thảm đó lấy liền toàn thân run như là phát dương điên phong giống nhau trong miệng phun bọt mép cả người run đến không được lúc nào nhịn không được vỗ vỗ sàn nhà dương đình lạnh lùng nói sau đó an vị tại ghế trên tĩnh tĩnh cùng đợi ba phút sau Nang xoa nổi gân xanh tay trưởng phách trên mặt đất. hắn thỏa hiệp, thỏa hiệp. bên cạnh cái kia thẩm vấn nhân viên ngạc nhiên kêu to đạo. nhìn Dương Đình ánh mắt của, quả thực giống như là đang nhìn thần. một cây ngân châm liền giải quyết. hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, nhất định chính là xuất hồ ý liêu. ta nghĩ đến ngươi muốn chống được đệ nhị châm đây, không nghĩ tới đệ nhất châm liền ngừng. thật là khiến người thất vọng a. xem ra ngươi không bằng bọn họ nói cứng như vậy khí. Dương Đình trao phúng một vừa trả lời. Sau một tiếng, Dương Đình tại Trung Dĩnh văn phòng chứng kiến thẩm vấn báo cáo. Dĩ nhiên là bạch ra, chắc không được bọn họ bắt phạm nhân thời điểm, tiêu cực lang công, nắm phạm nhân sau đó, bọn họ lại thượng thoan hạ khiêu. Trung Dĩnh cầm báo cáo, nhãn thần băng lãnh. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Đình hỏi. Ta sẽ đem những tài liệu này như thực chất đăng báo. Đến lúc đó, cùng đợi bên trên tài quyết. Trung Dĩnh nói rằng. Vậy ngươi nhanh lên đi, ta lập tức phải đi thu chút lợi tức, nếu như thuận lợi. Đem hắn cầm trở về. Dương Đình nói rằng, có thể đó là hộ đạo giả bạch ra, bọn họ nội tình phía sau, chỉ sợ không phải tốt như vậy xong. Trung Dĩnh nói rằng, không thể nói là, ta chính kiến văn rộng rãi một phen. Dương Đình lạnh nhạt nói, kinh thành, tiếp giáp tường đỏ một tòa tràn đầy tang thương trong tứ hợp viện trung, phùng lão nhận được đến từ Trung Dĩnh hội báo. Sau đó, liên sắc mặt nặng nề đất ngồi xe vào tường đỏ giữa. Xuyên tường quá viện, đi tới tận cùng bên trong. Một người bình thường trong tiểu viện, một gian thông thường trong nhà, một lao giả ngồi xếp bằng. Người một ngày nhàn hạ liền dễ dàng xảy ra vấn đề A. Bạch định thiên đang ở liều mạng trùng kích thiên quan, có thể nhi tôn của hắn lại ủy vào hắn bóng cây làm sẵn làm bậy. Thật là làm cho người thổn thức A. Một lao giả thở dài nói rằng, tự phong tù đồ là đại tội. Bọn họ lại vẫn cùng với cấu kết, sau đó, càng tiến nhập long tổ, muốn lấy thế đẻ người. Không nghiêm trừng phạt, không đủ để minh pháp kỷ. Phùng Lao Gia tử nói rằng, Lão giả kia thần sắc do dự, sau đó hướng về phía Phùng Lao Gia tử nói ra, nhưng bây giờ là khẩn yếu con đầu, chính là lục dùng người. Hơn nữa, bạch định thiên liều mạng phá quan, chúng ta lại đối nhau người nhà của hắn hạ thủ, hắn sau khi xuất quan, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ A. Hơn nữa, đối với cái khác không rõ chân tướng tu giả mà nói, cũng sẽ để cho bọn họ trái tim băng giá. Phùng Lao Gia tử trầm mặc. Sau một lát nói ra, vậy thì xác định địa điểm thanh trừ không liên lụy. Bạch gia vẫn là Bạch gia. Lão giả kia nghe xong, gật đầu, đạo. Nếu việc này từ Long tổ phụ trách, vậy thì do bọn họ hành pháp đi. Bạch gia là hộ đạo giả gia tộc, Long tổ mọi người cũng phàm thai, cái này pháp sợ rằng khó đi à? Phùng Lão gia tử có chút lo âu nói rằng. Lão giả kia trầm ngâm chốc lát đạo, vậy thì cho hắn thêm môn nhất đạo pháp lệnh. Cầm pháp lệnh mà đi, khang lệnh giả chết. Phùng Lão gia tử trầm mặc, sau đó còn là đồng ý. Hắn biết, đây là có thể thu được mức độ lớn nhất thế nhưng đối nhau bạch đạo thành đền tội cũng không ôm hy vọng Long Tổ đi bạch ra bắt người không khác dê vào hang cọp không nói đến bọn họ hộ đạo giả thân phận chỉ là nội bộ tầng tầng cản trở sợ rằng Long Tổ tất cả mọi người ứng phó không đến sau cùng vô công nhi phản chuyện nhỏ sợ rằng còn sẽ bị người trả đũa Phùng Lão gia tử có chút tâm buồn vào lúc ban đêm chúng dĩnh nhận được điện thoại chuyện này có thể làm thì làm không thể làm đúng lúc rời khỏi không muốn miễn cưỡng Phùng Lão gia tử dặn dò Trung Dĩnh do dự một chút, nói ra, có thể hay không phái Linh đi qua. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc, tuy nhiên sau đó liền còn nói thêm, hắn đi, sợ rằng sẽ đem sự tình nháo sự lớn hơn nữa. Thế nhưng chúng ta không thể tùy ý những người đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trung Dĩnh đạo, được, vậy hãy để cho hắn tùy ngươi cùng đi chứ. Nhớ kỹ, từng cái người bị bắt đều phải thiết chứng như sơn, từng cái vụ án đều phải hoàn thành bản sát, không được phép một tia tham loạn. Phùng Lão gia tử chăm chú can dặn. Trưng 363, kháng lệnh giả, chết. Hai ngày sau, ngang xoa An nói tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả khi còn bé nhìn lén hàng xóm đại tỷ tắm sự tình cũng giao đại. Hàng này thực sự sợ. Dương Đình Ngân châm cực hình thật sự là quá ác. Hơn nữa, hắn hiện tại ở Đan Điền đã phá nát, sau đó, không còn có khả năng khôi phục, không còn có tự cao tư bản. Vì sao? Thành thật. Từ hắn giao phó manh mối xuất phát, rất dễ dàng liền nắm giữ bạch đạo thành lợi dụng thân phận tiện lợi một mình để cho chạy tù đồ sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ chuẩn bị áp dụng hành động. mà ở cổ trấn trong, bạch gia trong phủ, tam gia, bọn họ đã đi địa lao điều tra, ngục trưởng đã bị mang đi, rất có thể đã tra ra ngài, là lý do an toàn, ngài vẫn là tránh một chút đi. có người hướng về phía bạch đạo thành thành khẩn khẩn cầu, Cha! bọn họ có thể tra ra cái gì? hầu hết thời gian, cử chỉ vô tâm cùng có ý chi mất rất khó giới định ta chỉ muốn một mực chắc chắn là cử chỉ vô tâm là được, bọn họ còn có thể thế nào. Bạch Đạo Thành tự tin nói rằng, thế nhưng, chỉ sợ ngang xoa nơi đó sẽ xảy ra vấn đề, hắn hiện tại thế nhưng tại Long tổ trong căn cứ, vạn nhất gánh không được, chiêu, vậy đối với ngài thế nhưng vô cùng bất lợi a. Người nọ tiếp tục nói, hắn, hắn không biết chiêu, tiểu tử kia đùa giỡn khởi vô lại chính là một cái vương bác, người nào cũng không làm gì hắn được. Bạch Đạo Thành tự tin nói rằng, Ngày hôm nay Tây Huyển Trường Ca Đình Thu Cúc nở rộ. Đi, chúng ta đi xem một phen, đừng có cô phụ phen này mỹ cảnh. Bạch Đạo Thành lời đạo. Tam gia, ngài tâm ghê góng thật. Người nọ nhịn không được nói rằng. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Điểm ấy dưỡng khí công phu cũng không có, làm thế nào đại sự. Hơn nữa, có nhị thuốc ta tại, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Bạch Đạo Thành tự tin nói rằng. Bạch gia muôn khẩu. Dừng lại ba chiếc cao lớn xe Việt dã Thế nhưng, vừa mới đứng vững, liền thấy có người đi tới, vẻ mặt không nhịn được nói, đi ra. Đi ra. Nơi đây không thể ngừng xe. Tới đây tặng quà hắn thấy nhiều, hắn vẫn luôn là này tấm thái độ niệm người, từ không quý kỵ. Long tổ mọi người vừa mới chuẩn bị xuống xe, đã bị người này cho trộn lẫn ngậu. Nơi đây rõ ràng chính là lớn đường phố. Chuyển của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Cái này một mảnh là khu dân cư, đem xe để ở chỗ này, có cái gì không được. Đồ mông nói rằng. Ngươi đừng mang lại cho bản thân phiền phức a. Nói không thể ngừng thì là không thể dừng lại. Đừng nói là ngươi, đúng vậy cao hơn này cấp xe, ta cũng đã gặp, tới nơi này, hắn cũng phải tuân theo quý củ. Không thể ngừng cái này. Đi một chút đi. Đi nhanh lên. Nơi này là bạch gia địa phương, liên tục ngoại nhân xe. Ngươi nọ không nhịn được thúc giục. Nghe nói như thế, mọi người có chút không nói gì, cái này bạch gia thật đúng là bá đạo, cái này hơn phân nửa con phố đều bị bọn họ chiếm đi chắc không được nơi đây vẫn lạnh như thế sạch đây. Sau đó, tất cả mọi người vẫn là xuống xe. Các ngươi tìm việc đúng hay không? Không cho các ngươi đỉnh, các ngươi không nên dừng lại. Muốn làm gì? Nơi này là bạch gia. Người nọ hướng về phía mọi người mắng. Như vậy hoàn toàn là một bộ cổ đại ác nô sát mặt. Mọi người nghĩ không ra, ở thời đại này, vẫn còn có người như vậy xuất hiện. Xem ra bọn họ tại vùng này là tác uy tác phúc ca. Dương Đình lãnh đạo nói. Tuy nhiên sau đó liền hướng về phía người nọ quắt lên, cút. Người nọ há miệng một cái, nhìn Dương Đình cùng phía sau hắn một đám thần sắc lánh khóc người, lại bị hù được. Nuốt nước miếng, cuối cùng cái gì đều không dám nói. Chờ đến mọi người đi xa, mới ngượng ngùng mắng, vênh vào cái gì. Còn không phải là tới nơi này cầu bạch gia chúng ta làm việc. Sau đó, mọi người liền trực tiếp hướng bạch gia đi tới. Lần này, bảo vệ cựa nhưng thật ra không có làm sao làm khó dễ, rất dễ dàng liền tiến đến. Cứ như vậy tiến đến. Sẽ có hay không có bảy dập? Trung Dĩnh nói rằng. Bảy dập không có, hạ mã huy đoán chừng là không thiếu. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền đâm đầu đi tới thật là nhiều người. Một người cầm đầu hơn 60 tuổi lão giả, thoạt nhìn rất có khí độ cùng uy nghiêm. Hắn chính là Bạch Gia Gia chủ Bạch Định Hải. Trung giáo quan cùng các vị, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến chúng ta tới nơi này? Bạch Định Hải đi tới trước mặt mọi người, hướng về phía Trung Dĩnh hỏi. Chúng ta phụng mệnh đến bắt tội phạm quan trọng bạch đạo thành, xin ngài phối hợp. Trung Dĩnh đem lệnh bắt lấy ra, hướng về phía lão giả kia nói rằng. Trung Dĩnh nói xong, bạch định hải người phía sau liền nhìn nhò cười, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Chỉ bằng như thế chọn người lông, liền dám đến bạch gia bắt người, còn thật là lớn gan. Trong đám người có người khinh thường nói. Bọn họ ở là vương phủ, đã từ lâu đem mình làm làm nơi này vương, căn bản không có đem những này người để vào mắt. Cầm đầu Bạch Định Hải không chút hoang mang liếc một cái lệnh bắt, nói ra, nếu là phạm pháp, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực phối hợp. Thế nhưng, hắn đã đi, không ở nhà. Vì sao? Xin lỗi các vị, khiến mọi người một chuyến tay không, mời trở về đi. Nghe nói như thế, Trung dĩnh khỏe miệng nhất câu, sau đó, lần thứ hai lấy ra hiện pháp lệnh. Mà luật lệ ngẩng đầu dĩ nhiên là quân hủy lệnh. Cái này Bạch Định Hải xúc những mày mà phía sau hắn mọi người cũng sắc mặt thay đổi. Thế nhưng... Chứng kiến luật lệ nội dung bên trong, khẩn trương sắc mặt không khỏi lần thứ hai trở nên thư giãn. Đó là hiện lệnh lục soát. Xin phối hợp công việc của chúng ta, để cho chúng ta lục soát tra một chút. Nếu thật không có, cũng tốt còn bạch gia trong sạch. Trung Dĩnh nói rằng. Nghe nói như thế, bạch định hải cười ha ha, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu là muốn chúng ta toàn lực phối hợp, chúng ta tự nhiên tận lực, tuyệt không bao che. Vậy thì cảm ơn bạch tiên sinh. Trung Dĩnh nói rằng. Thế nhưng... Nơi đây ngoại trừ là Bạch Gia Bên, vẫn là hộ đạo giả bản doanh. Có thể nói là trọng địa quân sự. Là kế an toàn, tại Trung giáo quan lùng bắt trước khi, xin hãy tiếp thu kiểm tra của chúng ta. Miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề, các ngươi không nói rõ ràng. Phải biết rằng, nơi đây cũng đều là quốc gia cơ mật, rất nhiều ngoại quốc thế lực đối nghịch đều nhìn chằm chằm đây. Bạch Định Hải nhìn Trung Dĩnh không chút hoang mang nói. Nghe nói như thế, Long Tổ chúng nhân thần sắc bị kiềm hãm, sau đó đúng vậy tức giận lùng bắt trước khi trước tiếp thu kiểm soát của bọn hắn. Thua thiệt bọn họ nghĩ ra, trên đời này có tại cảnh sát lục soát ra thời điểm, đi trước lục soát cảnh sát sao? Hơn nữa, coi như là thỏa hiệp, tiếp thu kiểm soát của bọn hắn, đến lúc đó, bọn họ lại lấy trọng địa quân sự làm lý do, phần lớn khu vực không cho lùng bắt, đến lúc đó, hay là chờ với không có lục soát. Long tổ đám người đứng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ sớm biết rằng không sẽ thuận lợi như vậy. Thế nhưng, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mới đầu cửa ải này đều quá không? Hừ, Nếu như tại các ngươi toàn bộ hành trình đi cùng dưới mí mắt, cũng có thể làm cho chúng ta đem cái này cơ mật quân sự cho đánh cắp, vậy các ngươi chẳng phải là người ngu ngốc. Quốc gia ngươi còn phải môn có ích lợi gì? Lúc này, Dương Đình đứng ra cười lạnh nói. Vô liêm sỉ, muốn chết. Bạch Định Hải người bên cạnh nghe nói như thế tất cả đều phẫn nộ, lập tức đã có người nhảy ra, vươn tay cánh tay, hướng Dương Đình bên này dò tới. Muốn đem Dương Đình nói đi. Mép người kia cười nhạt, những thứ này hay là lòng tổ nhân viên. Tại bọn họ những người tu này trong mắt, quả thực không chịu nổi một kích. Bây giờ lại tại địa bàn của bọn họ khẩu xuất cùng nôn, đơn giản là muốn chết. Thế nhưng, đáp lại hắn là một cái cười lạnh cùng ánh mắt khinh thường. Người mới tìm chết. Dương Đình gầm thét, đồng thời nhất cước đá ra. ầm. Trong dân cư phun huyết, bị nhất cước đạp ra ngoài. Người nọ rơi xuống đất, sau đó, hung hăng đụng ở một tòa trên núi giả. Tại chỗ thân tử. Ngươi, ngươi dám? Người của Bạch gia thấy như vậy một màn giận dữ. Bạch Định Hải càng tức giận run run, nhìn chăm chăm Dương Đình, dường như muốn đưa hắn thôn phệ. Dương Đình lại dứt khoát không sợ, cầm trong tay pháp lệnh, đơn độc đối kháng mọi người, sắc mặt lạnh lạnh, nhãn thần như điện. Long tổ bắt người, không được cản trở. Kháng lệnh giả, chết. Chương 364, Độc Sấm hổ huyện. Nhìn tại chính mình dưới mí mắt, cũng dám động thủ Dương Đình. Bạch gia mọi người bật người trở nên cuồng bạo. Bọn họ Bạch gia sừng sững ở này bao nhiêu năm, còn chưa từng có bị cơn giận như thế. Hiện tại, lại có người ở ngay trước mặt bọn họ, đem Bạch gia đệ tử cho đánh chết. Đây là khiêu khích, đây là Trần Chuỷ khiêu khích. Người muốn chết. Có người khoé mắt, Trừng mắt Dương Đình, muốn lần thứ hai công tới, tuy nhiên lại bị Bạch Định Hải cản được. Lui. Bạch Định Hải hướng về phía mọi người lạnh lùng nói, mà ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn Dương Đình, lại nhìn Pháp Lệ. Rốt cục nói ra, nếu là phía trên pháp lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo. Bạch Định Hải âm thanh bình tĩnh nói. Thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi, bên trong là trọng địa quân sự, có cường giả gác, ngươi nếu tự tiện xông vào, cẩn thận bị cho rằng giàn tế bị bị mất mạng. Bạch Định Hải nói xong, xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Mà bạch ra mọi người, còn lại là lạnh lùng xem bọn hắn lướt mắt, sau đó đồng dạng xoay người lý khai. Lớn như vậy trong viện tử, chỉ còn lại có long tổ mọi người ở trong đó tướng mạo Giò xét. Sau đó, có một đội viên không khỏi hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Còn muốn hay không tra được? Làm sao tra? Nơi này chính là hộ đạo giả bản doanh. Chính như hắn từng nói, tốt nhiều địa phương đều là trọng địa quân sự, có cường giả trông coi. Chúng ta lầm vào trong đó. Coi như là tại chỗ bị bị mất mạng cũng không thể nói gì hơn. Đúng vậy, chúng ta hay là trở về đi thôi. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy rậm, chỉ cần chúng ta lại tiến vào trong đi, tùy tiện xông vào một cái nhà. Đến lúc đó bọn họ đã nói là trọng địa quân sự, lại đột nhiên nhảy ra một cao thủ, đem chúng ta đánh giết, chúng ta đều không lời nào để nói. Long tổ một người khác cũng nói. Những người khác nghe nói như thế, đồng dạng sắc mặt khó coi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trung dĩnh nhìn Dương Đình, hỏi ý của ngươi thế nào. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Thủ tí lần thứ hai đề cao. Cầm pháp lệnh mà đi, kháng lệnh giả, sắc. Âm thanh băng hàn, tràn ngập sát khí. thế nhưng. Nơi này là bạch gia. Cao thủ như vân. Làm như vậy, có thể hay không quá nguy hiểm. Trung dĩnh ở bên cạnh nhắc nhở. Trái tim đen đú ám truy cập, trái tim đen đú ám. Hiện tại, nói nơi này là long đàm hổ huyệt cũng không quá đáng. Toàn bộ Minh Châu chiến lực người mạnh nhất, hẳn là đều ra từ nơi này. Bọn hắn bây giờ lại muốn xông vào nơi đây, thật là là có chút trong lòng không có chắc. Hoa cúc trong vườn. Bạch đạo thành một bên uống rượu, một bên ngắm hoa. Nhìn hoa cúc nở rộ, khinh người hương thơm Trong lòng rất là thích ý. Vừa mới cái kia người lần thứ hai trở về, hướng về phía Bạch Đạo Thành báo cáo, tăng ra, những người đó bị ngăn trở, hiện tại đứng trong sân, chính tiến tối lượng nan đây. Sợ rằng, muốn không bao lâu, liền sẽ rời đi. Bạch Đạo Thành nghe xong, lạnh nhạt cười, một ít không ra gì gì đó, cũng dám tới nơi này dương oai, thật là tìm sai địa phương. Lần này coi như là cho bọn họ một bài học đi. Cái này hoa cúc hoa nở có thể thật không sai. Cuối cùng, Những người đó đỉnh tại chỗ. Thế nhưng Dương Đình lại cầm lệnh mà đi, độc thân xông vào. Toà phủ đệ này rất sâu, rất lớn, trườn khúc chết, còn có đỉnh đài lầu cát, giả sơn hoa viên, cho người cảm giác đúng vậy thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấy đáy, đi ở trong đó, giống như là muốn mất tích một dạng, có một loại không biết sâu cạn nào giác. Như thế địa phương vừa không có người dẫn đạo, lẻ loi một mình xông vào trong đó, thực sự hiểu ý sinh kính sợ. Nếu như người bình thường chỉ sợ sớm đã rút đi. Đáng tiếc, hắn là Dương Đình. Trong tay cầm lệnh, căn bản không sợ hãi. Người nào không biết sống chết? Dám xông vào nơi đây? Giả Sơn phía sau, giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo lẫm nhiên sát khí cùng khí thế bức người. Hướng về phía thanh âm này, Dương Đình chỉ lạnh rên một tiếng, Long tổ tập ná tội phạm quan trọng, người rảnh rỗi làng tránh, ác ý cản trở kháng lệnh giả, chết. Long tổ. Ha ha ha, giả phía sau núi đạo thanh âm kia cười to trong tiếng cười tràn ngập chẳng đáng cùng chào phúng. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Người kia nói xong, Dương Đình cũng cảm giác một đạo kình phong hướng hắn tập sát mà đến. Dương Đình cười nhạt. Sơn Trung không láo hổ hầu tử sưng đại vương, các ngươi quá tự đại. Đấm ra một quyền, đón đánh mà lên. Hai phút sau đó, giả Sơn bị va sụp, người nọ bị đánh tàn. Lộ ra một cái hơn 40 tuổi thân ảnh đến. Người này cùng bạch đạo thành giống nhau đến mấy phần, công lực so sánh với càng tốt hơn. Nhưng là đối với hiện tại tấn cấp địa giai Dương Đình mà nói, không có có bất kỳ huy hiếp gì. Người nọ nhìn Dương Đình, trong ánh mắt có một chút tức giận cùng kinh khủng. Dương Đình lần thứ hai hành lang mà qua. Cùng nhau đi tới, đúng như quán ngũ quan, chạm lục tướng một dạng, không chỉ một lần đụng tới ngăn cản. Đáng tiếc, tất cả đều bị hắn bạo lực mở ra. Phía trước đúng vậy hoa cúc viên. Hắn chân thật chi nhãn mở ra, đã thấy bạch đạo thành thân ảnh, đang ở nơi đó uống một mình tự uống phần thưởng hoa cúc thật đúng là tự tại. Dương Đình nhịn không được cười nhạt. Hoa cúc vườn Đại môn thì ở phía trước, Tựa Hồ gần trong găng tấc, đáng tiếc, tại nơi trước cửa còn có một người, một cái quét sân lão nhân, người tóc hoa râm, số tuổi rất lớn, vác đem, vẻ mặt nếp nhăn, trong tay cầm cây chổi, như là tại quét rác. chứng kiến Dương Đình đi tới, nếp nhăn trên mặt chen chặt hơn, chất ở một chỗ, Tựa Hồ đang cười, còn tuổi nhỏ liền phá địa thanh quan, xứng đáng thiên tài hai chữ. Lao đầu kia một bên quét rác một bên sâu kín nói rằng sau đó đi tới bên tường ngồi sồn người xuống rút lên một cây cỏ tự nhiên nói ra đáng tiếc thảo cuối cùng là thảo dáng dấp càng tươi tốt càng có thể bị nổ giả thần giả quỷ dương đình nhịn không được hừ lạnh ha ha ha chỉ không đành lòng mà thôi dù sao hắn có thể lớn như vậy cũng không dễ dàng nếu như cứ như vậy bị nổ thật sự là đáng tiếc à lao đầu nói rằng nổ cỏ hừ Lẽ nào các ngươi không biết mình mới là quốc gia này lớn nhất độc thảo? Dương Đình lạnh lùng. Ha ha! Tuổi trẻ đúng vậy được, bởi vì vô chi, vì sao can đảm? Cũng không tệ. Lão giả cười cười, tùy sau đó xoay người, trên mặt hiện lên một tia sắc cơ, thế nhưng, vô chi là phải trả giá thật lớn. Hô! Tiếng gió vang lên, nơi này tràng cảnh trong nháy mắt biến. Dương Đình cảm giác mình lần thứ hai bị dết cơ tập trung. Cây trổi bay tới, tuyển như một tòa núi lớn một dạng. Vũ khí còn chưa tới, sát cơ đã đến. Dương Đình thần sắc lâm nhiên, đây là một cái cao thủ. Một chỗ dài cao thủ. Bạch ra rốt cuộc là bạch ra. Nội tình thâm hậu. Dương Đình vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời, lang ba vi bộ vận chuyển tới cực hạn, thân pháp biến hóa, tránh thoát một kích này. Ẩm. Cây chổi đánh vào cái thời gian, nhưng là lại trên không trung lưu lại một sinh ra gật vang, giống như một đạo sấm rền, Tốc độ kia cùng lực đạo có thể thấy được lồn đốm. Một kích thất bại. Lao đầu kia nhãn thần có chút ngoài ý muốn, sau đó lên tiếng, cười cười nói, "Không sai, nếu thoáng cái liền nổ, thực sự rất không thú vị." Trở lại. Ầm. Chưa rơi xuống đất cây trổi, lần thứ hai ầm ầm tới, to lớn tiếng gió thổi, tạo dương Đình mặt mũi của làm đau. Khí thế cường đại, ép tới người không thở nổi. Chương 365, sợ tội tự sát. Lão nhân kia khí thế cường thịnh như Thái Sơn áp đỉnh. Thế nhưng, cuối cùng, Dương Đình lần thứ hai nhẹ lần thứ hai tránh thoát cái này sắc cơ dưới chân hắn bước chân linh hoạt như linh hầu mở dạng tả hữu đằng na nhún nhảy không dám cùng cứng gan kháng Lao đầu kia phong mang rất thịnh ngạnh kháng lời nói hắn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào lúc này trong viện tử khắp nơi đều là dương đình thân ảnh tốc độ của hắn rất nhanh Lăng ba vi bộ thân pháp vận chuyển tới cực hạn lão nhân kia căn bản không gặp được dương đình thanh nhân nhân ngươi mới vừa nhuệ khí đây đánh với ta một trận đánh thắng ta ta để lại ngươi đi vào Như thế nào? Lao đầu kia hướng về phía Dương Đình khiêu khích nói. Dương Đình vẫn như thế chạy tới chạy lui, hắn vô kế khả thi. Đối với Lao đầu gọi chiến đấu, Dương Đình căn bản không để ý tới. Hắn xúc động, Lao nhân này duy trì liên tục không bao lâu. Hiện tại trước khi thế chính thịnh thời điểm, mình nếu là chống đi tới mới là muốn chết. Lần thứ hai truy đuổi ngũ phút. Lao đầu buông tha công kích, chống gậy ở há mồm thở dốc, hướng về phía Dương Đình nói ra, tuổi trẻ đúng vậy tốt. Thể lực lâu dài. Không giống ta, Lão, không lâu dài. Ngươi nói chuyện đi. Lão đầu hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình đứng vững. Đàm. Làm sao đàm. Ngươi hiện tại ly khai nơi đây. Tính ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Như thế nào? Lão nhân kia hướng về phía Dương Đình nói rằng. Ngươi đây coi như là túi đầu thỏa hiệp sao. Dương Đình hài hước cười. Lão nhân kia thần sắc đọc lại, trong ánh mắt tuân ra sắc cơ. Thế nhưng, sau đó lần thứ hai bình tĩnh lại. Lão hủ lão không có thể xem trọng sân tính là của ta thỏa hiệp không có quan hệ gì với bạch gia lão nhân kia nói rằng pháp bất dung tình ngày hôm nay bạch đạo thành phải để tội dương đình nghĩa tránh ngôn từ nói ha ha lão đầu lần thứ hai cười tuy nhiên nhãn thần lại ngưng tụ thành thực chất ầm một cổ lanh ý cấp tốc xâm nhiễm buôn phía ngươi cho là thật muốn cùng ta bạch gia là địch lão nhân kia hướng về phía dương đình hỏi ta bất quá là theo lẽ công bằng chấp pháp Tại sao đối địch với Bạch Gia nói đến? Đương nhiên, nếu các ngươi vì vậy ghi hận ta, ta đây tận lực bồi tiếp. Nghe nói như thế, Lão Nhân kia giận quá mà cười. Thanh Nhân Nhân cứng quá dễ gãy, ngươi phải cẩn thận. Đa Tạ nhắc nhở. Đồng dạng lãnh đạm hồi phục. Ánh mắt của hai người nhìn chòng chọc cùng một chỗ, trên không trung giằng co, dường như hai quả sao chổi tại va chạm. Sau 10 phút, Lão Nhân kia rốt cục nói ra: Thôi, Thanh Nhân Nhân, ngươi tạm thời thắng. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Sau đó, lao nhân kia đã đi mở. Dương Đình đi vào, lại phát hiện hoa cúc trong vườn người đã đi đỉnh thời gian. Đúng lúc này, Dương Đình điện thoại di động reo đến, là trung dĩnh điện thoại của. Bọn họ đem bạch đạo thành đặt đưa tới. Tuy nhiên, bất quá là một người chết. Ta biết, ta liền tới đây. Dương Đình cúc điện thoại, lui ra ngoài. Dương Đình đi đến nói đó thời điểm, bạch gia nhân tất cả đều trợn mắt nhìn, nhìn Dương Đình, giống như là đang nhìn một mối thù lớn người giống nhau. Dương Đình trực tiếp không để ý tới. Chỉ cho phép bọn họ sát người khác, liền không cho phép người khác phản kháng thoáng cái. Đây là suy luận gì? Đi tới sau đó, nhìn thấy Bạch Đạo Thành quả thực đã tử vong, mới tính yên tâm. Bạch Đạo Thành một mình cấu kết tù phạm, cũng lừa gạt gia tộc, lợi dụng gia tộc thế lực, ở bên ngoài làm sẵn làm bậy, có trọng tội. Đã được đến gia tộc trừng phạt. Cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện tại tự sát. Bạch ra một cái quản sự người hướng về phía mọi người nói. Nghe nói như thế. Long tổ người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không tin hôn đả này sẽ sợ tội tự sát. đoán chừng là bị Dương Đình bức tới cực điểm. Cái này bạch gia thật đúng là rào hoạn, nhìn thấy đã nhịn không được, liền trực tiếp tự mình chủ động tự thú, còn bắt một cái tiếng tốt. Có Long tổ thành viên ở thấp giọng chỉ trích. Dương Đình lạnh rên một tiếng đạo, các ngươi không phải mới vừa nói hắn không có ở đây không. Làm sao ta đi vào, hắn lại xuất hiện. Là hắn lẩn trốn ta trở về, chúng ta cũng không biết chuyện. Có một người tuổi còn trẻ Bạch Gia Nhân hồi đáp. Nơi đây được xưng trọng địa quân sự, có trọng binh gác, không được thiện vào. Kết quả, có người lẻn vào, các ngươi cũng không biết, không cảm thấy thất trách sao. Dương Đình cười lạnh nói. ngươi Bạch Gia Nhân bị sạc cá khẩu không trả lời được. Đem hắn mang đi, nghiệp minh chính thân. Cái gì? Mang đi! Nghiệp minh chính thân. Bạch Gia Nhân khóc lớn. Bạch Đạo thành thân tử đã khiến người nhà của hắn khó có thể tiếp thu Hiện tại lại muốn dẫn đi nghiệp minh chính thân. Đây là đang vũ nhục thi thể, để cho bọn họ càng thêm thống khổ. Có vài người thậm chí muốn lên trước ngăn cản, tuy nhiên lại bị quản sự ngăn cản. Họ Dương, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta Bạch ra đối nghịch, cẩn thận gặp báo ứng. Có người năm lần bảy lượt cùng dân chúng đối nghịch, đây chính là báo ứng. Dương Đình đối trọi gây gắt đạo. Sau đó, vung tay lên, xoay người rời đi. Ra Long tổ đại môn, mọi người cảm giác thân thể bưng lỏng, thả lỏng chưa từng có, nhìn nhìn lại đã chết Bạch đạo thành. Mọi người cảm giác trước nay chưa có dương mi thổ khí. Từ bọn họ vào Minh Châu Long tổ nơi dùng chân đến nay, liền cảm giác trên đầu của mình có một tòa núi lớn, đó chính là Bạch gia, bị bọn họ khinh thường, bị bọn họ khinh thị, càng nhiều hơn thời điểm, còn lại là bị bọn họ khi dễ. Tuy nhiên cũng là lệ thuộc về quốc gia, thế nhưng đối mặt bọn hắn lúc, cho tới bây giờ đều cảm giác kém một bậc. Ngày hôm nay, bọn họ hành xông Bạch gia, còn làm cho Bạch gia phải trắng sĩ tự chặt tay. Điều này thật sự là từ trước tới nay người thứ nhất thắng lợi lớn, bọn họ cảm giác trước nay chưa có phân chấn. Nhìn về phía Dương Đình trong ánh mắt, tràn ngập kính nghệ. Cái này vừa tới Long Tổ chưa được mấy ngày huynh đệ, liền mang theo Long Tổ làm ra chuyện lớn như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Hắn nói, hắn từ nay về sau là Long Tổ người, là Long Tổ huynh đệ. Cái này để cho bọn họ tràn ngập cảm giác tự hào. Đây mới là Long Tổ. Thế nhưng, làm Long Tổ thì ra là huấn luyện viên trung dĩnh lúc này nhưng có chút lo lắng sắc mặt khá là khó coi huấn luyện viên làm sao có người hướng về phía trung dĩnh nói rằng không có việc gì trung dĩnh trả lời các huynh đệ khỏe không dễ dàng thắng được bạch gia một hồi nàng không muốn bại hương phấn của mọi người ngài là không lo lắng bạch gia trả thù đồ ngông hướng về phía nàng hỏi trung dĩnh không trả lời thế nhưng ánh mắt kia rõ ràng đã bán đứng nội tâm của nàng lần này chúng ta đem bạch gia cho triệt để đắc tội Sợ rằng sau đó, bọn họ sẽ càng thêm làm khó dễ. Trung Dĩnh nói rằng, thì đem bọn hắn tiếp tục đánh lại. Đánh chính bọn họ thành thật mới thôi. Đồ Ngông nói rằng, ai, nào có dễ dàng như vậy? Nghe nói bạch Gia bạch định Thiên hiện tại đang ở phá thiên quan. Nếu như hắn phá thiên quan thành công, đối với chúng ta hoa hạ mà nói là một chuyện mừng lớn, thế nhưng, đối với Dương Đình mà nói, chỉ sợ là tai họa ngập đầu. Nghe nói, hắn tương đương bao che khuyết điểm, ngày hôm nay, chúng ta bức tử hắn một người cháu, còn xông vào phủ đệ của hắn. Hắn sau khi xuất quan, chỉ sợ sẽ không thiện mở thôi. Trung Dĩnh vẻ mặt lo âu nói rằng, thế nhưng vậy cũng không thể vô lý. Là bạch đạo thành trước phản pháp, chúng ta bất quá là theo lẽ công bằng làm việc. Ta cũng không tin hắn còn dám quan báo tư thủ đối với chúng ta trả thù. Chớ quên bên trên còn nhìn đây. Đỗ Mông ở bên cạnh nói rằng, nghe nói như thế, Trung Dĩnh sắc mặt bằng phẳng thoáng cái, đạo hy vọng như thế chứ. Trường 366, Lôi Đình xuất thủ. Vào lúc ban đêm, Long Tổ mọi người đại gia ăn mừng. Vì lần này thắng lợi, cũng vì lần này Dương Mi thổ khí. Lão Đại, đến, chúng ta mời ngài một ly. Rất nhiều người hướng về phía Dương Đình nói rằng, có như vậy huynh đệ nhiều bất việc, nhiều chiêm quang, bọn họ cũng không có làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ, Dương Đình đã làm cho Bạch Gia phải thân thủ sát nhân. Chứng kiến Dương Đình đối mặt Bạch Gia nhân cái loại này lẫm nhiên không sợ thần sắc. Chính bọn nó cũng cảm giác sống lưng của chính mình một mạch không ít. Theo như vậy huynh đệ, đúng vậy được. Huấn luyện viên. Chuột, cô nàng, bàn chư tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Có huynh đệ hướng về phía Dương Đình hỏi. Đúng vậy, hai ngày này không gặp hắn, quả đấm của ta thật đúng là nhớ hắn, ba ngày không đánh hắn, cảm giác cả người khó chịu. Các người những người này quá thiếu đạo đức. Có người hướng về phía mấy người kia nói rằng. Tuy nhiên, sau đó rồi nói tiếp, ta cũng đã lâu không có ngược bọn họ. Ta cũng có chút hoài niệm cái loại cảm giác này, ngài lúc nào đem bọn họ cho chúng ta gọi trở về hả? Nghe nói như thế, Dương Đình thần bí cười, sau đó hướng về phía mọi người nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ như nguyện. Tuy nhiên, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi lần này cần làm tốt tiếp thu đả kích chuẩn bị. Bọn họ thế nhưng biến A. Là hắn môn, còn có thể biến đi nơi nào, tái biến cũng phải cần thụ ngược đãi. Có người lần thứ hai vừa cười vừa nói, nếu như thực sự không được, chúng ta không đánh hắn đúng vậy. Trở lại thăm một chút, các huynh đệ đều muốn hắn. Có người nói lần nữa. Mọi người tuy nhiên bình thường hi hi hi ha ha ha. Thế nhưng, cảm tình rất sâu, không biết thực sự bởi vì chuyện gì, liền thực sự bạo ngược. Đây chẳng qua là là tăng thực lực lên mà thôi. Dương Đình cười không nói. Nửa đêm thời điểm ly khai. Trái tim đen u ám. Ngươi cũng quên nhiệm vụ của mình, nhớ kỹ, không phải vậy, ngươi nhưng là phải bị phạt chết. Đang ở Dương Đình căng gió đua xe cực kỳ. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Ta nhớ rất. Dương Đình nói rằng. Ta không nhìn ra ngươi có nhớ kỹ. Hệ thống rêu cật nói. Mấy ngày gần đây, bởi vì Minh Châu địa hạ thế lực thiếu khuyết quan thúc, hiện tại tạo thành rất nhiều phạm tội. Phạm tội thương tổn cũng đang nhanh chóng gia tăng. Ngươi nếu như nếu không ngăn lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể thụ trừng phạt. Không phải còn có gần 2 tháng sao Đừng nóng nội. Ta cần một bước ngoặt. Dương Đình nói rằng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bất giả bộ b Nhiều làm việc. Hệ thống khinh thường nói. Dương Đình có chút không nói gì. Tuy nhiên, nếu hiện tại nhận được cảnh cáo, vậy thì làm chút chuyện đi. Dương Đình vốn có dự định trở về, thế nhưng, lại đi vòng. Đồng thời kêu gọi cao vũ đáng người. Đem một cái địa chỉ tọa độ phát tới. Các ngươi đến cái chỗ này đến. Dương Đình nói rằng. Nửa giờ sau, Dương Đình xuất hiện ở một ngôi biệt thự giữa. Biệt thự rất lớn, rất cao đương. Phía trước biệt thự có một tiểu quảng trường. Giữa quảng trường là một cái to lớn bể bơi. Nước bên trong rất trong suốt, dường như lam thiên. Vòng qua bể bơi, đó là bốn cái cao ngất dô ma trụ, khiến biệt thự này thoạt nhìn dường như thần miếu Mà bốn phía, còn lại là trường thanh thẳng thực vật, khiến nơi này nhìn càng thêm u sâm. Nơi đây rất thiên tĩnh, thế nhưng, Dương Đình cảm giác duy trì có thiếu khuyết giống nhau. Nhân khí. Lớn hơn nữa biệt thự, đến sau cùng, chỗ ở cung cuối cùng là hiện dường. Đem cái chỗ này quay vòng. Bất quá là cho mình một cái to lớn lao lung mà thôi. Sau đó, Dương Đình đi từ từ đi vào. Đây là hai tầng nhà lầu, bên trong đèn sáng, thế nhưng, ngọn đèn rất tối tăm, giống như là ở bên trong không dám đối mặt với quang minh. Người tới. Một giọng giả nua vang lên, có một loại tuổi xế chiều cảm giác, thế nhưng, tựa hồ còn có một cổ quật cờ nguyên nghiêm. Ta hẳn là tới sớm một chút. Không phải vậy, người cái tai họa này cũng sẽ không làm hại lâu như vậy. Dương Đình nói rằng làm hại. Hừ. Ta bất quá là làm ra chút trừng phạt, lập chút quy củ, không phải vậy chẳng phải là lộn xộn. Lao nhân kia nói rằng, ngươi xem, hiện tại, ta không ở, quy củ không có, bên ngoài là không phải loạn hơn. Lao nhân kia nói rằng, trong thanh âm có một loại sự tự tin mạnh mẽ, cái này không là người khác, chính là phụ thân của tương cảnh tiên, tương khai sơn. Lúc này, có một cổ tuổi xế chiều cảm giác, nhưng lại như cũ huy nghiêm. Ngươi hay là quy củ, Đúng vậy khiến những người đó sợ ngươi. Dương Đình cười nhạt. Không có hoảng sợ sẽ không có kính nể. Bọn họ không có hoảng sợ, liền cái gì cũng không sợ. Vì sao? Mới loạn, đây là căn nguyên. Thương Khai Sơn nói rằng. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Thương Khai Sơn nói rằng. Ta vẫn không có đem ngươi để vào mắt, đây là một cái lệch lạc. Cuối cùng, hiện tại, ta muốn là sự sai lầm này giấy tính tiền. Thương Khai Sơn có chút tiếc nuối nói rằng. Nửa giờ sau, Thương Khai Sơn thân tử. Thế nhưng, trong biệt thự nhưng không có tương cạnh thiên thân ảnh. Tại nơi giường bạch sắc chăn đơn lên, có mấy người máu đỏ đại tự. Trở về ngày, đó là mạ ngươi tăng lúc. Dương đình ánh mắt của mị cùng một chỗ. Dĩ nhiên khiến hắn trôn thoát. Dương đình ánh mắt của mị cùng một chỗ, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Hôm nay cắt cỏ không ra can, sợ rằng sau đó sẽ sinh sôi mầm thai vạn. Sau đó thấy hắn, lại trừ tận gốc đi. Bây giờ còn lật không nổi lãng. Dương đình tự nói. Tương Khai Sơn bị giết. Đệ nhất kiêu hùng, lúc đó xóa tên. Cao vũ đám người xử lý dấu vết của hắn, mà Tương Khai Sơn phạm tội chứng cứ, tự nhiên có thể lục soát. Mấy ngày kế tiếp, vẫn trầm mặc không nói, thậm chí lần trước vẫn không tranh quyền thế lông dài, lôi đình xuất thủ, cấp tốc tiếp nhận Tương Khai Sơn địa bàn. Tiểu tử này không muốn sống a à, à. Đoạn thời gian trước, tưởng lão đại vừa mới phát huy, dư huy vẫn còn, thế nhưng, tiểu tử này liền dám đi túm lao hổ trong dâu, là không phải là không muốn sống. Thực sự là gan lớn A. hừ Chuột cho miêu làm ba bổi, kiếm tiền không muốn sống, chờ xem, có hắn đẹp. Tưởng lão đại sẽ không bỏ qua hắn. Có người nhìn hắn trăng trận hợp nhất mở rộng địa bàn, thậm chí cưỡng chế tiếp nhận tưởng lão đại địa bàn, rất đỏ mắt. Thế nhưng, lại không ai dám đi theo hắn làm như vậy. Lần trước giao hân còn chưa đủ sao. Mấy ngày trước những lão đại đó đã diệt tộc, tiểu tử này còn dám động thổ trên đầu thái tuế thực sự là ngại bản thân sống được lâu lâu A. Thế nhưng... Vô luận bọn họ nói như thế nào, lông dài mở rộng đang tiếp tục. Ba ngày sau, tiếp nhận số lớn tưởng lão đại thế lực cùng địa bàn. Trước đây bị chửi làm suốt đầu ô Quy Long Dải, lập tức trở thành tân nhất giới lão đại. Điều này làm cho mọi người có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao, hắn trước kia cố hữu ấn tượng còn đang. Rốt cục, tại ngày thứ tư có người nhìn không được, mắt thấy tất cả địa bàn đều phải bị lông dài một người cho độc chiếm, cũng có người xuất thủ. Đáng tiếc, xuất thủ đại giới đúng vậy, bị lông dài đánh gãy cánh tay. Không có ai biết lông dài từ đâu tới cao thủ, người nọ chỉ biết là, hộ vệ của mình còn chưa phản ứng kịp, liền đã phát hiện cánh tay của mình đoạn. Đây là một việc khiến người ta sợ hãi sự tình. Người nọ đại trương kỳ cổ tranh đoạn, thế nhưng, đến sau cùng lại buồn bã rời sân, khiến rất nhiều người đều cảnh giác, thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là có người nhịn không được mê hoặc, muốn chia một chén suốt. Đáng tiếc, lần thứ hai bị lôi đỉnh kinh sợ. Rốt cục, nhận rõ, nguyên lai lông dài ngủ đông lâu như vậy. Chính là vì giờ khắc này. Trường 367, lông dài muốn nuốt một mình. Hắn sẽ không sợ tưởng lão đại lần thứ hai tìm hắn thanh tẩy. Có người nhìn lông dài đỏ mắt, thế nhưng, lại vừa không có thực lực nói, chỉ có thể cái này hỏi. Còn tưởng lão đại, hiện tại tưởng lão đại chỉ lo lắng quản hắn tuyệt tự nhi tử, đâu còn nhớ được cái này. Có người hướng về phía người kia nói. Thế nhưng, mấy ngày hôm trước tưởng lão đại vừa mới phát huy, hắn không sợ sao. Những thứ này địa bàn nay đã rơi vào các da trong tay, bởi mấy ngày hôm trước tương khai sơn thảm án diệt môn, đưa tới những người này lại đem địa bàn trả lại. Hiện tại, lại có người cướp giật, để cho bọn họ cảm giác thật không tốt. Mắt thấy lông dài chiếm đầu to, mà bọn họ ngay cả một chút vật đều không được chia, trong lòng không khỏi phẫn hận, có vài người thậm chí phóng suất ngoan thoại, dài hơn lông phân cách. Đáng tiếc, đối với những người này uy hiếp, lông dài hờ hững biết. Một tuần lễ sau, lông dài hoàn thành tất cả chiếm lĩnh cùng hợp nhất trong lúc có người phản kháng, đáng tiếc đối mặt cao vũ đám người cao chiến lực, cơ hồ không có bất kỳ phiên bản cơ hội, rất nhiều người đều đỏ mắt, thế nhưng lại không có có bất kỳ tác dụng gì. một tuần thì trở nên trời, thậm chí ngay cả những ngoại quốc đó tu giả nâng đỡ thế lực cũng có chút đáp ứng không xuể, lông dài khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn đi, muốn đem tưởng lão đại vật lưu lại tất cả đều nuốt vào cũng không sợ nghẹn. một cái lão đại buông lời đạo, mấy thứ này hẳn là về mọi người sở cùng sở hữu không thể để cho một mình hắn độc chiếm. Đúng vậy. Hắn lông dài năm đó bất quá là hoàng sư tử thủ hạ chính là một con chó, đoạn thời gian trước mới vừa vừa trở về, cái này muốn độc chiếm mỹ thực. Có phải hay không có chút không trô nói, có hay không đem chúng ta trưởng bối để vào mắt. Có người không cam lòng nói rằng nhúng tay tất chặt thủ, đỏ mắt tất thấy hồng. Đây là lông dài hồi phục. Những trên đường đó người vừa nghe, đều cười nhạt. Lông dài là muốn đối nhau mọi người khai chiến không. Đáng tiếc. Bọn họ rất nhanh câm miệng, bởi vì cái kia thét, muốn cùng lông dài phân địa bàn người, mang lông dài là con chó người, vào lúc ban đêm, đã bị huynh đệ loạn đao chém chết tại rục trì. Mà hắn phạm tội chứng cứ cũng bị đưa đến sở cảnh sát. Địa bàn bị niêm phong. Hắn những tiểu đệ đó, thì tuyển chọn lệnh, tất cả đều thành lông dài thủ hạ. Còn có ai muốn cùng ta phân thiên hạ, cứ việc đứng ra. Lần này lông dài vô cùng cường nạnh, thậm chí có chút kiêu ngạo, rất nhiều người không phục, nhưng cuối cùng vẫn câm miệng. Lông dài tiếp nhận tương khai sân bãi, tất cả mọi người đều cho là, tốt nhiều gậy mất sinh ý nhất định là muốn nhặt lên, dù sao, hiện tại, hắn mới là Lão đại, tân nhất giới địa hạ chi vương. Đáng tiếc, hắn lại làm ra làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc cử động. Hắn muốn gây rơi tất cả độc phẩm vong lạc. Ngay đầu tiên, liền ở trên địa bàn của hắn tuyên bố, hưởng ứng chính phục hiệu triệu, toàn diện cấm độc. Dám đụng độc, cắt đứt tứ chi, ném tới minh châu trong sông nuôi cá. Đây không phải là đối ngoại tin tức truyền thông làm dáng, mà là đối nhau nội huynh đệ phát biểu. Gia hỏa có phải hay không náo tử bị lửa đá? Trứng lớn như vậy cao ngất hắn đều không ăn. Hắn nếu như cấm độc, gãy mất cũng không là chính bản thân hắn con đường, ngay cả con đường của chúng ta cũng cho phá hỏng. Làm cái gì vậy? Dựa theo tương khai sơn tại thời điểm quý củ, bọn họ nằm ở đường dây hạ du, mặc dù bất như tương khai sơn cầm nhiều lắm, thế nhưng, chí ít có thể chia một chén sốt. Thế nhưng hiện tại. Lông dài trưởng quản phần lớn địa bàn, đến bây giờ lại đột nhiên tuyên bố, không được. Đây là muốn ồn ào dạng nào. Là muốn mọi người tất cả đều cùng chơi xong sao? Hắn không tiếp, tự chúng ta tiếp. Có chút cũng cùng lắm vẫn. Thế nhưng, sau đó, liền truyền ra lông dài mệnh lệnh, trên địa bàn của hắn, không cho phép xuất hiện độc phẩm. Một ngày phát hiện, loạn côn đánh cho tàn phế. Mệnh lệnh này vừa, càng đem những người đó cho vô cùng tức giận. Lông dài hiện tại chiếm cứ phồn hoa nhất vài cái đoạn đường cũng là náo nhiệt nhất, tiêu phí tối cao, ngu nhạc phát triển nhất đoạn đường, nơi đó mới là độc phẩm tràn lan khu vực, có thể nói chiếm tiêu phí 80% thị trường, là lớn nhất thị trường, thế nhưng, hiện tại, dĩ nhiên cho bọn hắn nói, không phải vậy bọn họ loại trừ. Chuyện này, xì sao, thật là không cho bọn hắn đường sống A. Hừ, hắn lớn như vậy sạp hàng, ta cũng không tin, chỉ là làm chút ngu nhạc có thể đem việc này giải quyết cho. Sau đó, trương an ninh bảo an công ty lặng Yên thành lập, Hướng lấy bảo an nhiệm vụ. Trong ngày thường này xem chàng tử tiểu đệ, tất cả đều biến hóa nhanh chóng, mặc vào đồng phục. Nhớ kỹ, các ngươi là bảo an, chức trách không chỉ là xem đại môn. Các ngươi ở địa phương, liền muốn trở thành chỗ an toàn nhất. Ngu Nhạc chàng bình thường tranh cãi tối đa, Tam giáo cửu lưu nhất ngang ngược địa phương, tất cả mọi người thu được cảnh cáo. Muốn ở chỗ này vui đùa, tự nhiên là hoan nên, muốn ở chỗ này hồ đồ, loạn côn đánh cho tàn phế. Cắt, bản thân liền là tinh thần vệ đút cơ quét dọn cạn nữa tinh thần, đó cũng là bài tiết địa phương. Có người cười nhạo. Thế nhưng, rất nhanh thì có người ăn được vị đắng, này bái tiết bị tại chỗ bắt được, trực tiếp bị đánh cho một trận. Long dài thật là muốn cùng mọi người khai chiến không. Có người không cam lòng. Thế nhưng mặc dù trong lòng bất bình, lần này cũng không có ai lại dễ dàng xuất đầu, dù sao vết xe đổ đã tại nơi đó, bọn họ cũng không muốn bị loạn côn đánh cho tàn phế. Long dài tọa trong phòng làm việc, hiện tại, Chức vụ của hắn là bảo an công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Tê Tổng, có một tự xưng là Bạch Gia người quản sự, muốn muốn đi qua tìm ngài. Có cái Mỹ nữ bí thư qua đây hướng về phía Long dài báo cáo. Tuy nhiên người khác cũng gọi hắn Long dài, hoặc là Long dài ca, thế nhưng, nàng cũng không dám luận tê ơ, đây là quy củ. Bạch Gia quản sự, Long dài hơi nghi hoặc một chút, trong lòng sức sở, tuy nhiên sau đó liền phản ứng kịp. cái này Bạch Gia không phải là nghe nói là tường khai sơn chỗ rửa vững chắc Bạch Gia sao? Làm sao hiện tại quá tìm đến mình? Chỉ chốc lát sau, đi tới một ông lão. Thoạt nhìn có hơn 50 tuổi, thế nhưng tinh thần tốt, đi khởi đường tới, hổ hổ xanh phong. Bạch gia muốn phải cho ta bảo hộ. Long dài sức sở, nghe được lời của đối phương, có chút không phản ứng kịp. Ngươi xem ta cần phải bảo vệ sao? Long dài nói rằng, ha ha ha, cái này minh châu ngọa hổ tàng long, hiện tại sở dĩ, rất nhiều thế lực tùy ý ngươi một cái nho nhỏ bàng phái đầu mụn. Tòa ủng lớn như vậy một khối bánh kem, cũng là bởi vì, còn không rõ ràng lắm tình thế, đợi được bọn họ thấy rõ ràng sau đó, cũng sẽ không cho phép sự tồn tại của ngươi. Hiện tại, ta có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng, tăng tại bạch gia môn hạ, có thể giữ gìn ngươi không lừa bịp. Ngươi nọ ngạo nghe nói, ha ha ha lông dài lãnh nhiên cười to, ngươi muốn ta làm các ngươi cầu. Ngươi nọ đạm nhiên, sau đó nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, trở về cái ngươi tôn trọng. Lúc đó có phải hay không các người cùng tương khai sơn cũng là nói như vậy, hôm nay tương khai sơn ở đâu? Long dài hỏi ngược lại. Người nọ nhãn thần lạnh lùng, nhìn chằm chằm Long dài, tùy rồi nói ra, tế tổng, ta hy vọng ngươi có thể thức thời. Mời ngươi trở về đi, ta tự có chừng mực. Long dài cười lạnh nói. Tế tổng, phải thận trọng. Cút. Long dài quát lạnh. Người nọ lông mày đông lại một cái, được. Tốt. Dương ca, người của bạch gia mới vừa vừa qua tới muốn nhận mua ta, bị ta cự tuyệt. Ừ, biết, làm không tệ. Dương Đình nhận được điện thoại, nói rằng: "Tuy nhiên, chính ngươi cẩn thận bọn họ trả thù." Chương 368, Đại Thanh Tảo. Ngươi cho rằng chiếm tương khai sơn hà hộ, sau đó, một lần nữa chỉnh đốn và cải cách sản nghiệp của bọn họ, có thể đem phạm tội thương tổn rơi chậm lại. "Quá ngây thơ, nói trắng ra, hắn bãi chỉ tương đương với một cái con đường, chân chính bán hàng cũng do người khác. Hiện tại ngươi đoạn bọn họ đường dây này, Bọn họ còn có thể mặt khác khai hích, phạm tội vẫn còn đang tiếp tục. Cái này phạm tội thương tổn, vẫn là không có có thể rơi chậm lại bao nhiêu. Hệ thống nói rằng, nghe nói như thế, Dương Đình cười. Từ từ sẽ đến đi. Thứ này không gấp được. lão gia tử, ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Dương Đình nhận được điện thoại chi rồi nói ra. Tiểu tử ngươi, lần này làm ngoan độc A. Dĩ nhiên bức bách bạch ra đều bản thân tráng sĩ tự chặt tay. Trong điện thoại, chuyến đến vùng Lao gia Tử Thanh Âm làm sao ngài trè ta làm quá mức Dương Đình hỏi quá mức không đây là pháp là bọn hắn nên được báo ứng ngươi làm tốt chỉ chỉ là sợ ngươi gây phiền toái sau đó nhà bọn họ lao đầu tự xuất quan sẽ tìm được ngươi rồi không phải Phùng Lao gia Tử nói rằng vậy làm sao bây giờ Dương Đình giả vờ sợ hãi nói rằng ha ha tiểu tử ngươi cũng sợ Ta nghĩ đến ngươi không biết sợ chứ. Ngươi yên tâm, ngươi là vì quốc gia làm việc. Có lý có chứng cứ. Bọn họ không dám bắt ngươi như thế nào đây. Phùng Lão Gia tử nói rằng. Có ngài những lời này ta liền yên tâm. Dương Đình nói rằng. Tuy nhiên nhưng trong lòng rõ ràng, thật cho đến lúc này, sợ rằng cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau đó, Phùng Lão Gia tử lần thứ hai hướng về phía Dương Đình nói ra, lần này, còn có một sự tình làm phiền ngươi. Chuyện gì? Dương Đình Cảnh giáp nói, một năm trước định thế giới cự đầu phong hội nguyên tại Đông Phi xỉm bạ quốc cử hành, thế nhưng, chỗ đó hiện tại chiến sự giằng co, vì sao, lâm thời đổi tại Minh Châu. Thời gian là 2 tháng sau đó, là ngay tiếp các quốc gia khách nhân, Minh Châu muốn tiến hành một lần hoàn toàn đại thanh tảo. Vì sao, đến lúc đó, sợ rằng phải ngươi hiệp trợ Long Tổ hoàn thành. Hơn nữa, cửa này từ đến quốc gia mặt mũi, trong đó bảo an, càng trọng yếu nhất. Hy vọng nhìn các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Phùng Lão Gia tử nói xong, Dương Đình không nói. Tuy nhiên sau đó, phùng lời của Lão Gia tử vang lên lần nữa. Trước đây loại chuyện này đều là Bạch Gia phụ trách, thế nhưng, lần này đi tìm bọn họ thời điểm, bọn họ trực tiếp cử tuyệt, nói là Bạch Gia không có có nhiều người hơn thủ, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Hơn nữa, nhân gia điểm danh bảo là muốn ngươi đi làm, ngươi có dám tiếp hay không? Yên tâm, không có trương đồ hộ, như chúng ta sẽ không ăn đái mao trừ. Dương Đình tự tin nói rằng, ừ, được, có ngươi những lời này, ta cũng biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Mặt khác, Trấn Lương cũng sẽ tổ chức nghiêm đả, là cự đầu hội nghị làm chuẩn bị. Phùng Lao Gia Tử nói rằng, gặp, Phùng Lao Gia Tử nói lần nữa, lần này đối với tưởng thưởng của ngươi, đã đưa đến trung dính trong tay, ngươi đi lĩnh là tốt rồi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Dương Đình cúp điện thoại, muốn nên tiếp cự đầu hội nghị, cái này bảo an, tự nhiên là muốn cao cấp nhất, thời gian kế tiếp. Ngươi cẩn thận mình bị kéo vào. Hệ thống nhìn có chút hạ hơi nói rằng, dù sao cũng giảm thiểu phạm tội, đều giống nhau. Dương Đình Cổ tắc vương lòng nói rằng, ta cho ngươi biết, lần này bắt bạch đạo thành ngươi là được trả bằng mất, vẹn vẹn thu được một nghìn điểm đạo nghĩa giá trị. Hệ thống nói rằng, vì sao chỉ một nghìn điểm? Dương Đình kinh hãi, nhịn không được hỏi, ngươi chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ, đến sau cùng, bọn họ đem người đưa cho Chu Dĩnh, công lao của ngươi dĩ nhiên là nhỏ. Hệ thống nói rằng, nghe nói như thế, Dương Đình có chút nhớ nhung phải mang nương, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lần sau dài hơn tưởng tượng. Lần thứ hai trở lại Long Tổ trụ sở, đi tới Trung Dĩnh phòng làm việc của giữa, nói vậy ngài cũng nhận được Phùng lao ra tử mệnh lệnh, thời gian kế tiếp chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng, nếu như là gần nhất cái này mấy chuyện trước khi, nàng tuyệt đối sẽ không phục khí, bằng Dương Đình Tư Lịch, bây giờ còn chưa có lãnh đạo tư cách của mình, thế nhưng. Hiện tại, trải qua cùng Bạch Gia đối chiến sau đó, nàng đã hoàn toàn phục. Hiện tại, ngay cả là tiếp thu chỉ huy của hắn cũng không có bất kỳ dị nghị. "Đừng, cũng là ngươi đến chỉ huy, có nhu cầu gọi là được." Dương Đình nói rằng. "Cũng tốt." Trung Dĩnh nói rằng. Sau đó, liền lấy ra ba cái hộp gấm đến. "Đây là cấp trên đối với ngươi khen thưởng, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn." Trung Dĩnh hướng về phía Dương Đình nói rằng, trong ánh mắt có chút ưa ao. Chứng kiến hộp gấm này, Dương Đình chân thật chi nhãn đã mở ra, đi qua tầng này bao trang, bên trong có một cái hộp ngọc. Trong hộp nằm ba cây dược vật, xem dễ cây kia, đã có chút niên đại. Thanh sàng ảnh, long nguyên hoa, tráng cốt hoa. Tất cả đều là 500 năm phần, hơn nữa, linh khí nồng nặc, thật là đại thủ bức Dương Đình trong lòng nhịn không được thở dài nói. Sau đó, tiếp nhận hộp gấm, hướng về phía Trung Dĩnh nói ra, cảm ơn á. Không cần khách khí. Trung Dĩnh cười nói, lại nói tiếp, ngươi không mở ra nhìn. Không cần, ta đã biết nơi này là cái gì. Cái gì? Người đã biết. Lao ra tử tự muốn ta bảo mật, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kết quả, hắn mình ngược lại là trước để lộ bí mật. Trung dĩnh biểu môi bất măn nói. Dương Đình cười cười cũng không nói gì thêm. Cầm lấy hộp gấm khóa tại chính mình trong tủ sắt Căn cứ hắn sở hiểu y thuật, cái này trong đồ linh khí đầy đủ, đối với tu hành rất có ích lợi. Tìm cái thời gian, có thể dùng. Cắt. Tựa hồ nghe được Dương Đình tiếng lòng. Hệ thống nhịn không được cười lạnh một tiếng. Dược thảo này, ngươi nếu như trực tiếp dùng, cùng châu gặm mẫu đơn không sai biệt lắm, thuần túy là rậm chân giận dữ. Nghe nói như thế, Dương Đình tức thiếu chút nữa mắc lại. Tuy nhiên sau đó hỏi làm như thế nào dùng. Đương nhiên là luyện dược, dĩ kỳ là chủ yếu, tại hợp với thuốc phụ, hiệu quả để thăng thập bội. Hệ thống đạo. Dương Đình vừa nghe, đến tinh thần. Ta hiện tại là luyện khí thất tầng, là không phải có thể đổi lấy luyện dược thuật. Hắn nhớ kỹ. Lúc đó hỏi hắn đổi thời điểm, gia hỏa nói muốn luyện khí thất tầng mới có thể, hiện tại đạt được, là không phải có thể đổi lấy. Đổi lấy luyện dược thuật chí ít cần 5 vạn điểm đạo nghĩa giá trị, ngươi có không? Thật vất vả tích góp từng tí một thập vạn điểm đạo nghĩa giá trị, lập tức dùng xong, hiện tại, ngươi liền còn dư lại một ít số lẻ, căn bản không đủ. Còn muốn đổi lấy luyện dược thuật, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hệ thống nhịn không được rêu cập nói. Bị hệ thống cười nhạo, cảm giác tốt biệt Thế nhưng Nghe được 5 vạn điểm đạo nghĩa giá trị, Dương Đình cảm giác lại là đau cả đầu. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Chờ ngươi học được, ngươi thì sẽ biết, tại sao phải cần nhiều như vậy? Hệ thống nói rằng, nói bằng chưa nói, Dương Đình buồn bực không thôi. Về đến nhà, Diệp Huyền đã ngủ rồi. Dương Đình lại không dám nằm trên giường ngủ, mà là lần thứ 2 bắt đầu tế luyện vòng tay. Nửa tháng nửa, Nguyệt Nhược Hàn sinh nhật thì sẽ đến, đến lúc đó, vòng tay này nếu như không lấy ra được, chẳng phải là muốn mất mặt. Chẳng phải là muốn khiến Nguyệt Nhược Hàn thất vọng đau khổ. Trường 369, có người bơi móc. Ngày thứ hai, nhìn thấy Dương Đình trở về. Diệp Huyền nói ra, ngươi gần nhất có phải hay không bể buộn nhiều việc. Ngậy, là có chút. Dương Đình có chút ngượng ngùng nói rằng. Dù sao, bản thân đã lâu không có theo nàng. Các học sinh lập tức phải lần thứ ba nguyệt hảo, ngươi có phải hay không mau chân đến xem. Các học sinh nói, ngươi đã thật lâu không có quá khứ. Nghe nói như thế, Dương Đình có chút thấy nấy. Lôi kéo Diệp Huyền tay nói ra, xin lỗi, gần nhất quả thực rất bận rộn, chờ làm xong đoạn thời gian này, ta phải đi hảo học giáo nhìn các học sinh, cũng tốt tốt bồi bồi ngươi. Ai muốn ngươi bồi? Diệp Huyền có chút thẹn thùng nói rằng, tiễn Diệp Huyền tới trường học, liền lại đi ô tô đi thủ hộ giả cao úc. Hiện tại, thì ra là bảy nhân, đã toàn bộ hoàn thành thuế biến, biến thành hoàng giai điên phong cao thủ, chỉ hứa hành vũ đại long, ngụy hổ ba người bây giờ còn là bất nhập lưu, hiện tại, ba người càng liều mạng đúc luyện. Bọn họ biết, đây là cơ hội, bọn hắn bây giờ có một trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chứng kiến đàm bân bọn họ vẫn như cũ khổ luyện, Dương Đình gật đầu, mặc dù có trợ giúp của mình, thế nhưng, cũng không có thư giãn, điều này làm cho hắn rất vui mừng. Như thế nào đây? Những người đó tra được không có? Dương Đình hướng về phía Cao Vũ hỏi. Vẫn đang tra. Thế nhưng, đã có nhiều cứ điểm bị diệt đi. Hiện tại, có vài người giấu ở thương nhân trong nhà, có chút thân phận không có phương tiện đi qua, vì sao? cũng không có biện pháp xử lý. Cao Vũ nói rằng, bọn họ muốn làm con rùa đen rút đầu, liền để cho bọn họ vẫn lui xuống phía dưới tốt. Tiếp tục tra, đem sở hữu có thể tra được toàn bộ tra rõ. Dương Đình nói rằng, trong ánh mắt có hung quang hiện lên. Huy nhân tu giả, được diệt trừ sạch sẽ, sẽ. Ngay vào lúc này, Dương Đình điện thoại di động reo đến. Dương ca, có người ở trong bãi nháo sự, thoạt nhìn không giống phổ thông nhân, đã đả thương rất nhiều huynh đệ. Trong điện thoại, truyền đến lông dài âm Thanh không là người bình thường." Dương Đình nói nhỏ, sau đó liền nói tiếp, "Ta khiến người ta đi qua nhìn một chút." Sau đó, hướng về phía Cao Vũ nói ra, "Quân hoàng ngu nhạc hội sở, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra." "Ừm." Cao Vũ gật đầu. Sau 20 phút, Dương Đình điện thoại di động vang lên lần nữa đến. "Ai là Dương Đình? Ngươi không tới, để cho ngươi vô dụng như vậy tiểu đệ qua đây, là muốn hắn chịu chết sao?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm phách lối. Tuy nhiên, ngay sau đó Đúng vậy Cao Vũ thấp rộng kêu thẳng thiết. Cao Vũ cũng bị bắt. Dương Đình cầm nắm tay đầu. Nửa giờ sau, Dương Đình xuất hiện ở quân hoàng ngu nhạc hội sở. Thế nhưng sau khi đến nơi đó liền phát hiện có rất nhiều người đã hiện ra tại đó như là tại chế rêu giống nhau, mà bản đem so sánh phồn hoa địa phương, lúc này lại có vẻ rất loạn, cửa đứng đầy người, còn rất nhiều sự tình kháng giả, cảnh sát cũng đã qua đây, thế nhưng bên trong bị đập thất linh bắt lạc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đồng chí, thỉnh khảo hầu bên trong nguy hiểm Có cảnh sát ngăn lại Dương Đình nói cho hắn biết. 3. Dương Đình nhìn cũng không nhìn người nọ liếc mắt, trực tiếp từ trong túi móc ra giấy chứng nhận. Đặc biệt sự vụ điều tra khoa. Cảnh sát kia vừa nhìn giấy chứng nhận, đùng thoáng cái kính lễ. Sau đó, bị cấp tốc cho đi. Lập tức đi tới lầu 3, mới tính dừng bước lại. Phích một tiếng, nhất cước đem đại môn bị đá văng, đi vào. Thế nhưng sau khi đi vào, lông dài bị trói trên mặt đất, trước đến tiếp viện cao vũ, lúc này cũng vô cùng thê thảm. Sương cốt toàn thân gãy, không có một chút hoàn chỉnh su thế. Người đâu? Dương Đình lệnh giọng hỏi. Đã chạy rơi, lúc đi nói hôm nào tới nữa? Nếu là ta không cút ra khỏi nơi đây, ta tu một lần, bọn họ đập một lần. thằng đến ta lăn lộn đàn mới thôi. Long dài khổ sở nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình sắc mặt tâm trầm. Có thể đem cao vũ đánh ngã người, ít nhất là huyền dai sơ kỳ. Nếu như hắn ở chỗ này, bản thân tự nhiên có thể lập tức đem sự tình giải quyết hết, thế nhưng hắn không ở. Sau đó còn muốn làm vô lại, thậm chí qua đây đánh du kích chiến, khiến hắn cảm giác có chút đau đầu. Chẳng lẽ muốn bản thân thiên thiên thủ tại chỗ này? Một cái huyền giai cao thủ, dĩ nhiên làm ra như thế không có thành phẩm sự tình, khiến Dương Đình cảm giác rất căm tức, thế nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ điểm một chút mở lông dài dây thừng. Sau đó nhìn nằm dưới đất cao vũ, lần thứ hai đổi lấy một giọt tái sinh dịch. Đưa cái này ăn vào. Dương Đình nói đến. Nhìn tái sinh dịch cao vũ không chút do dự uống vào. Sau khi uống, xương cốt toàn thân dường như tái sinh, tất cả đều trở nên giống tân sinh. Cái tình huống này đem Cao Vũ nhìn cả kinh, tuy nhiên sau đó nghĩ đến Dương Đình trên người kỳ tích sự tình, đối với chuyện này kinh ngạc trình độ cũng rơi chậm lại. Thấy rõ là ai chăng? Dương Đình hỏi. Cao Vũ lắc đầu, chỉ nhìn sạch là có thêm đầu chọc nam tử, ta sau khi đi vào, hắn liền đối với ta công kích, công kích tốc độ rất nhanh, quả thực cũng làm người ta khó lòng phòng bị. Nghe được Cao Vũ lời nói, Dương Đình mày nhăn lại, Về trước đi đem hết bệnh tốt dưỡng hảo, những thứ khác đợi được sau này hay nói. Dương Đình nói rằng, Long dài đồng dạng tiễn Dương Đình ly khai. Mấy ngày gần đây rất nhiều người đều nhìn ngươi không hợp mắt, chính ngươi phải cẩn thận một chút Dương Đình nói rằng. Bọn họ đúng vậy đỏ mắt, không thể nói là, ta chờ là được. Long dài nói rằng, mà cùng lúc đó, trên đường người toàn bộ cũng nghe được chuyện này, Long dài bị người đánh. Hơn nữa, hán tân chiếm một nhà ngu nhạc hội sở cũng bị người cho tháo rỡ. Rất nhiều người đều đang đợi đợi chế dễ ức. Súng bắn chim đầu đàn đây chính là cứng rắn ra mặt hậu quả. Nghe nói nếu là hắn không rời khỏi đến, còn có thể tới nữa quái dối, không biết có thể đem lông dài giải quyết cho, là nhóm thần tiên nào. Bất kể là nhóm thần tiên nào, ngược lại đều đủ hắn uống một bầu. Hắn lông dài có bản lĩnh gì, ở chỗ này đặt chân. Tiếp tục điều tra tiếp, nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai làm. tra một ngày, vẫn không có kết quả, Dương Đình có chút tức giận lập tức tiếp tục khuyết trương phạm vi lớn. Cùng lúc đó, hứa hoành vũ đại long ngụy hổ ba người trải qua mấy ngày gần đây huấn luyện, bây giờ thân thể đã có thể thừa nhận được chân khí cọ rửa. dương đình liền không chần chờ nữa, hướng về phía hứa hoành vũ đại long ba người nói: các ngươi hiện tại không sai biệt lắm, chuẩn bị tiến giai đi. bây giờ dương đình đã có rất nhiều kinh nghiệm đối với cái này trồng vào giai việc, đã quen việc dễ làm, vì sao? rất có nắm chắc. nghe được dương đình lời nói, ba người vui vô cùng. bọn họ đã đợi lâu như vậy. Mắt thấy người chung quanh đã toàn bộ tại về mặt chiến lược nghiền ép bọn họ, thế nhưng, chính bọn nó lại không có gì tiến bộ, không khỏi có chút nóng nảy. Hơn nữa, thì ra là các huynh đệ đã ở hỏi thăm bọn họ tình hình gần đây, cùng đợi bọn họ trở về. Nhưng là bọn họ không mặt mũi trở lại. Lẽ nào sau khi trở về, còn phải tiếp nhận cái này ba cái tên hiệu sao? Làm sao có thể? Hiện tại được, hiện tại chỉ cần có thể tiến dài, có thể hoàn toàn bỏ rơi cái này cái mũ. Hai ngày sau. Tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, Dương Đình bắt đầu vì bọn họ tiến giai làm chuẩn bị. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Nô Đại Long ba người hét dài một tiếng, toàn bộ tiến giai thành công. Hơn nữa, là huyền giai sơ kỳ. Mỗi người đều đạt được huyền giai sơ kỳ. Chương 370, tiếp hai ngay cả bà khiêu khích. Ba người toàn bộ tiến giai thành huyền giai sơ kỳ, thậm chí so với trước kia mấy người còn lợi hại hơn. Thế nhưng, còn không chờ bọn họ cao hứng thời điểm, liền lại nghe được người thứ nhất lên cấp. Cao vũ bị người có tin tức. Trước đây, bọn họ cảm giác mình đã rất lợi hại, thế nhưng, nhìn thấy cao vũ đắm người, mới biết mình rất nhỏ yếu, thế nhưng, hiện tại rốt cục mắt thấy liền phải đổi tới, liền lại nghe được cao vũ bị người đánh tin tức. Đây là muốn làm gì? Còn không có nếm được trở thành cao thủ vui sướng, liền sẽ bị người làm hạ thấp đi sao? Đây cũng quá đả kích người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này không kỳ quái. Kiên trì, một ngày nào đó, Các ngươi cũng có thể đạt được người khác khó thể thực hiện cao độ. Dương Đình hướng về phía ba người nói. Ba người sau khi nghe xong, nghiêm túc một chút đầu. Sau đó, liền lại đại hỉ Dù sao, bất kể nói thế nào, cùng trước kia so sánh với, đây đều là một loại tiến bộ cực lớn. Là chúc mừng ba người lần thứ hai tiến dài, mọi người lần thứ hai chúc mừng. Thế nhưng chúc mừng tiến hành được phân nửa lúc, Dương Đình lần thứ hai nhận được lông dài điện thoại. Dương ca, người nọ lại tới. Hắn đem ta một cái hội sở cũng cho đập, người ở bên trong cũng cho đánh một lần. Lông dài hướng về phía Dương Đình báo cáo. Lần trước cái kia hội sở, bởi bị người cho đập, bây giờ còn đang lắp đặt thiết bị giữa, muốn rất lâu sau đó mới có thể làm sinh ý vốn tưởng rằng người nọ sẽ yên tĩnh vài ngày, thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tuyển chọn những thứ khác hội sở hạ thủ. Đây là muốn đem hắn ép vào tuyệt lộ A. Dương Đình cúp điện thoại. Sau đó mình trực tiếp lái xe đi qua. Lần này, hắn muốn đích thân đi muốn nhìn một chút, rốt cuộc là một người gì. Đi đến lầu thượng, cùng lần trước giống nhau, bên trong bị đập hy ba lạ, rất nhiều khách nhân đứng ở cửa, còn rất nhiều là ở xem náo nhiệt. Dương Đình nhìn thấy lông dài, trên mặt có nhất đạo giấu bàn tay, thuật nhìn đều tử. Đây là đại lực tạo thành hậu quả. Vẫn là hắn sao? Dương Đình hỏi. Phải. Lần này so với lần trước còn ác hơn. Lông dài nói rằng. Dương Đình nhãn thần băng hàn, sau đó hỏi ngươi còn có mấy nhà hội sở. Còn có ngũ gia cùng loại kích thước, tuy nhiên, giữa hai bên cách khá xa, nếu như hắn như vậy, chúng ta căn bản không biết hắn mục tiêu kế tiếp là người, căn bản đáp ứng không xuể. Loại này bị động bị đánh tràng cảnh giản làm cho người ta phát cuồng. Dương Đình đi. Mà trên đường người đã chuyện thường ngày ở huyện, ác nhân tự có ác nhân trị, hiện tại rốt cuộc đến báo ứng đi, chúng ta không làm gì được hắn, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không thể thế nhưng hắn. Ha ha ha. Chờ chế rêu đi, lông dài hôn không lâu dài đã có người làm ra chắc chắn. Ba ngày sau, Long Dải ở vào một nhà trên đường phố Phồn Hoa Hội sợ lần thứ hai bị rớt xuống. Mà Long Dải lần thứ hai bị đánh khuôn mặt đều biến thành đầu heo. Vẫn là hắn, tên đầu trọc kia ra hỏa. Dương Đình lần thứ hai đi tới, chứng kiến Long Dải cảnh tượng thê thảm, nhãn thần lạnh lùng. Nếu không cút ra khỏi nơi đây, ta đem ngươi đánh thành cẩu. Ngươi nọ càn rỡ nói, ngươi về nhà đợi, ta cho ngươi nhìn đợi bãi. Dương Đình nói rằng, ngừng. Lông dài bất đắc dĩ gật đầu. Thế nhưng, lần này, lúc đó sợ không có việc gì, liên tiếp ba ngày, cũng không có người, chính đang lúc mọi người thư giãn, trên đường người cho rằng không có chê cười có thể nhìn thời điểm. Lần thứ hai truyền đến lông dài tại tư nhân biệt thự bị đánh tin tức. Khiêu khích, đây là khiêu khích. Dương Đình sắc mặt tái xanh, sau đó, liền hướng về phía lông dài nói ra, còn dư lại là số không nhiều mấy nhà hội sở, ngươi ngày mai, liền tại một nhà trong đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào, dám ngông cuồng như vậy? Dương Đình nghiến răng nghiến lợi. Lư Dương hội sở. Đây là đang nơi đây một cái nổi tiếng sân bãi, hiện tại bị Long dài sở tiếp nhận. Còn như cái này chân chính lao bản là ai, không có ai biết, chỉ biết là, đã ủy trị đi ra. Bọn họ chỉ để ý lợi nhuận. Ngày hôm nay, Long dài ngồi ở tổng kinh lý trong phòng làm việc, mà ở hắn phòng làm việc ghế trên, còn có một cái ghế sofa. Dương Đình an vị ở trên ghế salon. Nói thật. Thời khắc này lông dài, đã sợ, lúc nào cũng bị như thế không giải thích được công kích, hơn nữa, thực lực của người kia lại là mạnh mẽ như vậy, vạn nhất một ngày kia, đối phương không muốn chơi, trực tiếp cho mình tới một cái sát nhân diệt khẩu, vậy mình chẳng phải là không có lực phản kháng chút nào. Loại tình huống này quả thực cũng làm người ta phát điên, cảm giác mình tất cả, đều không phải là của mình, bao quát tính mạng của mình. Điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ. Thế nhưng, chứng kiến Dương Đình ở ngồi, trong lòng lại hơi chút kiên định một ít. Lúc này, hắn ngược lại đang mong đợi người nọ qua đây, dù sao, Dương Đình ở chỗ này, người nọ chỉ cần dám qua đây, chỉ sợ là đi không. Thế nhưng, bọn họ thất vọng, người nọ vài ngày không có tới, chẳng khác gì là bạch bạch thủ vài ngày. Liên tiếp 5 ngày đều là như thế. Lông dài có chút ấy này nói, Dương ca, nếu không ngài vẫn là vội vàng ngài đi. Ta chỗ này nếu là có tình huống gì, đến lúc đó, sẽ liên lạc lại ngài. Không sao, ta lần này thật vẫn cùng hắn tiêu hao Xem xem rốt cục là tên con kia. Dám như thế trêu chọc ta. Dương Đình thanh âm giữa có tức giận. Vẫn như thế bị đùa giỡn, cho dù ai đều chịu không. Rốt cục tại đệ lục tiên. Lông dài đang ở nơi đó xem văn kiện, đột nhiên có người nói, lông dài ca, có người ở nơi đó nháo sự, ngài qua xem một chút đi. Nghe nói như thế, lông dài thần sắc biến đổi, sau đó hướng cái túi sách kia sương giữa đi tới. Thế nhưng, đi tới bao sương thời điểm, nhưng không nghe thấy có bất kỳ âm thanh. Ngược lại âm thanh tĩnh đáng sợ. Vừa rồi bên trong còn rất náo nhiệt đây, Ngài thứ nhất, bên trong liền thanh tĩnh. Nam nhân e sợ cho Long dài hiểu lầm hắn, Vì sao, nhanh lên giải thích. Nghe nói như thế, Long dài gật đầu, Nói ra, ta biết, Ngươi đi xuống đi. Người nọ sau đó liền lui xuống đi. Còn bên cạnh, Dương Đình ánh mắt của Thì Mị cùng một chỗ. Nhìn trước mặt một cái cửa, Liền hướng phía trước đi vào. Ẩm. Nhất cước đoán đi vào, Thế nhưng, lại không có thứ gì. Lông dài không khỏi sửng sốt, sau đó mà bắt đầu tìm kiếm. Không cần tìm, đã chạy. Dương Đình nói rằng. Cái gì, chạy? Lông dài có chút tức giận. Chờ lâu như vậy, cuối cùng đem tiểu tử này cho đợi được. Kết quả, Dương Đình thứ nhất ra hỏa bỏ chạy, để cho bọn họ lại uổng công vô ích. Có thể nào khiến hắn không tức giận? Vậy làm sao bây giờ? Lông dài hỏi. Truy. Dương Đình nói rằng. Lông dài có chút không giải thích được. Làm sao Truy? Hơn nữa. Đến bây giờ, Dương Đình nói truy căn bản cũng không có muốn động ý tứ, hiện tại không truy còn đang chờ cái gì. Chờ càng lâu, người nọ chạy càng xa. a Rốt cuộc, Dương Đình nhãn thần sắc bén, như là một đầu quanh của lưng, rốt cuộc tìm được con mồi. Cuối cùng, Dương Đình đem mục tiêu tập trung một cái chỗ cửa sổ. Sau đó, lông dài trong mắt kém chút trường ra ngoài. Dương Đình dĩ nhiên cũng làm như thế nhảy ra ngoài. Đây chính là lầu 6. Dưới không có gì cả. Hắn chạy mau đến chỗ cửa sổ tham quan, liền thấy Dương Đình dường như đại bằng triển sĩ nhất đã rơi trên mặt đất. Mà ở hắn cách đó không xa, có một người đầu trọc nam nhân đang nhanh chóng chạy động. Không phải là hắn sao? Long Giải trong lòng nhịn không được hô lớn. Chương 371: Đồ vô dụng. Long Giải chứng kiến Dương Đình cử động, nhanh lên hướng dưới lầu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Dương Đình trở về, mà ở trong tay của hắn, còn mang theo một cái đầu trọc nam nhân, không phải ngày đó hắn còn là ai? đi thôi, lên đi hỏi một chút, gia hỏa cái gì đừng về. Dương Đình Thản nhiên nói, hắn cảm giác được gia hỏa nhằm vào chính là mình, hiện tại tại chính mình vừa qua đến, hắn sẽ chạy, đây là đối với mình từng có giải. ầm, mang theo cổ của hắn, đem người nọ ném xuống đất, sau đó lại hỏi, nói đi, ta không muốn nghe lời vô ích. người nọ xem Dương Đình liếc mắt, sau đó kiên cường đạo, ta không biết người nói là ý gì, không biết là có ý gì. hừ, Dương Đình cười nhạt. Sau đó xuất ra ngân châm. Đoạn thời gian trước bị đánh tàn phế ngang xoa biết chưa, mới vừa lúc mới bắt đầu, so với hắn ngươi còn cứng hơn khí, thế nhưng, đến sau cùng, tất cả mọi thứ đều chiều. Đáng tiếc, hắn đến sau cùng chỉ kiên trì một châm. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Dương Đình cười lạnh nói. Hai phút sau đó. Ta nói, ta nói, ta nói hết. Toàn thân người run, hướng về phía Dương Đình cầu xin. Mình là đồ đê tiện, cần gì phải gượng chống. Dương Đình cười nhạt, Người nọ không dám cãi lại, một hồi nữa, nói ra, ta là Bạch Gia mời tới người. Rất nhanh thì đã biết lai lịch của người này, mục đích đúng là muốn cho Long dài khuất phục, đồng thời, buồn nôn Dương Đình. Ngươi có chứng cứ gì? Ta có bọn họ cho ta đánh tới khoản tiền, còn có Bạch Hạc Lăng cùng ta tin nhắn ngắn. Người nọ vội vàng nói. Mới vừa cực hình khiến hắn hầu như hỏng mất. Hiện tại một ngày thoát ly cái loại này cực hình liền không bao giờ. Nữa muốn thừa nhận. Đi thôi. Dương Đình nói rằng, người nọ nghe nói như thế, một trận ngây người, đi. Đi đâu? Đương nhiên là đi Bạch Gia. Không phải vậy, sáng sớm ngày mai đứng lên, chỉ sợ ngươi sẽ bị người diệt khẩu. Dương Đình nói rằng, người nọ cả người run lên, bản thân mặc dù bất muốn đi, thế nhưng, bị Dương Đình sốc lên đến đã đi, hắn không có có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Gia, ngươi lại tới đây làm gì? Bạch Gia nhân hướng về phía Dương Đình hỏi, tìm tới một cái có ý định phá hư công cộng an toàn kẻ bắt góc, theo như hắn nói, là chịu chỉ thị của các người, vì sao, mới muốn đi qua, đem chuyện này điều tra thỉnh rõ ràng. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Bạch gia nhân hướng về phía dương đình quát lên. Dễ nhận thấy cũng không phải tất cả mọi người biết chuyện này, làm người nọ đem chứng cứ lượng lúc đi ra, bạch gia nhân trong nháy mắt trầm mặc. Đem bạch hạc lăng mang cho ta đi ra. Bạch định hải sắc mặt tái xanh vẫn nộ quát. Đây là những chuyện ngươi làm. Bạch Định hải hướng về phía Bạch Hạc Lăng mắng. Bạch Hạc Lăng chứng kiến nam tử đầu trọc thời điểm, nhãn thần né tránh, rất là hoảng sợ, bất quá vẫn là tầm tồn may mắn, giải thích, ta căn bản không biết hắn. Hắn đây là vu. Vu. Hừ. Sau đó, cũng làm người ta đem chứng cứ lấy ra. Khi thấy ngân hàng hóa đơn thời điểm, Bạch Hạc Lăng đốc. Tuy nhiên, lập tức liền ngồi sập xuống đất. Đồ vô dụng. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Bắn đi ra ngoài. Bạch Định Hải phẩy tay háo bỏ đi. Phòng Trừng cũng là bị tức tạc. Minh hậu nhân thực sự là náo tàn. Làm sự tình đều là như thế rơi người nhược điểm. Kỳ thực, cái này cũng là bọn họ quán tính tư duy. Huyền giai cao thủ, há là một người như vậy có thể ứng đối, dùng tứ vô kỵ đạn hình dung cũng không quá đáng. Nhất là đối phó những hát xác hội đó, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hiện tại, lại bị người bắt lại. Hơn nữa, còn bị người cho đánh tới cửa nhất định chính là vô cùng nục nhã. Nhị gia gia, cứu ta, cứu ta. Bạch Hạc Lăng cuối cùng bị giam vào lòng tổ giữa. Khi biết được thân phận của Bạch Hạc Lăng thời điểm, rất nhiều người càng kinh ngạc không được, đây chính là Bạch gia công tử, nghe nói là phải thừa kế Bạch gia gia nghiệp người, bây giờ lại bị hắn ném tới bọn họ trong địa lao. Một tuần lễ sau, trên đường người nghe nói một tin tức, lông dài đã năm cái kia đầu sỏ gây nên. Vừa mới bắt đầu có người không tin, thế nhưng đến sau cùng phát hiện, trên thực tế dường như quả thực như vậy. Bởi vì, một tuần đều không có có phản ứng chút nào. Không có chịu đến bất kỳ công kích. Lần này, này vây xem trên đường người, lần thứ hai thất vọng. Hơn nữa theo lông dài thế lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc, đạt được lợi ích càng ngày càng nhiều, bên cạnh những lao đại đó, thì càng ngày càng đỏ mắt. Siêu ca, ngươi là có thể trơ mắt nhìn lông dài tiểu tử này đem cái này tất cả chỗ tốt cho thôn. Một cái khoát nha tử ra hỏa hướng về phía một cái mang theo kim liên tử. mặc sơ mi hoa nam tử nói rằng, Có thể làm sao? Bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi không nhìn thấy không ngừng ngươi một nhà đối với hắn không hài lòng sao? Hắn hiện tại chọc mọi người nộ, sẽ chờ một cái cơ hội, chỉ cần cơ hội vừa đến, hắn trong nháy mắt sẽ bị người từ phía trên kéo lên. Cái kia siêu hướng về phía hắn nói rằng, thế nhưng, cái quái gì vậy, ta là một ngày đều nhất không? Hắn dựa vào cái gì tọa ở phía trên, chọc giận ta, ta trực tiếp tìm người làm hắn. Cái kia khoát nha tử tức giận nói, không nên nói lung tung cẩn thận họa vào từ miệng. Sioka hướng về phía Khoát Nha tử nhắc nhở, "Sợ cái chim này." Cùng lắm lao tử trước cho hắn làm một hồi, ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta." Khoát Nha tử nói rằng, "Mọi người không để ý tới hắn." Một câu nói, "Cái kia suy nghĩ, các ngươi làm còn không làm?" Cho Thông Khoái nói. Khoát Nha tử nói rằng, "Cẩn thận, hiện tại tình thế không rõ ràng, không nên lộ sổ." Cái kia Sioka nói rằng, "Lúc đó Lông dài thế nhưng ngủ đông lâu như vậy, thậm chí đều bị huynh đệ của mình cho đuổi ra ngoài, cũng không có gấp gáp như vậy. Người gấp cái gì? Ta cái quái gì vậy chờ không lâu như vậy? Cái kia khoát nha tử lập tức đem bình rượu ngã trên mặt đất, không cam lòng đạo. Chờ không phải đợi. Cái kia siêu ca hướng về phía hắn nói rằng. Nghe nói như thế, cái kia khoát nha tử lập tức phát cáo khí, hướng về phía mọi người nói, đều đặc biệt sao xúc đầu ô quy. Sau đó, cầm quần áo lên liền đi ra ngoài đi. Thấy như vậy một màn. Còn dư lại những người đó đều là hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên, người nào cũng không nói gì thêm. Khoát Nha tử giận đùng đùng đi tới mình cờ tờ vờ bắt đầu uống rượu giải sầu. Thánh hoàng cờ tờ vờ, trước đây, nơi này sinh ý tốt, thậm chí, còn có buôn lậu ma túy đánh bạc, thế nhưng, từ lông dài tiểu tử này nhúng tay sau đó, liền cái gì cũng không tốt làm. Thượng du đoạn hàng, cái gì cũng làm không, đây cũng là hắn thống hận lông dài nguyên nhân. Cút, đùng thoáng cái, đem bình rượu ngã trên mặt đất đem bên cạnh cái kia bồi rượu nữ nhân cho dọa cho giận mình đều đặc biệt sao gương mặt đầy mỡ toàn bộ đặc biệt sao là bột cút cho ta khoát nha tử tức giận nói gần nhất không có tốt nữ nhân qua đây vì sao sẽ không có tốt hàng hóa ngài xin bớt giận nếu không ta tới bồi ngài vui đùa một chút cái kia trang điểm dậy đặc nữ nhân hướng về phía khoát nha tử nói rằng ngươi đặc biệt sao đều lớn như vậy số tuổi cút sang một bên đi chớ phiền lão tử khoát nha tử nói rằng Ngươi nọ rút đi. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, có một tiểu đệ qua đây. Hướng về phía hắn vẻ mặt thô bỉ nói ra, cương ca, ngài hà tất giận đến như vậy, không phải là muội tử sao. Ngươi nơi này đích xác thật không được, ta kiến nghị ngài thay đổi khẩu vị, này. Hắc hắc, không sai. Từng cái sức sống thanh xuân, ngài nếu như tìm một, đáng tin chính ngài đều có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Trường 372, các ngươi tùy tiện gọi người. Đi nãi ngoại của ngươi, lão tử cũng không phải không có chơi đùa. Bằng lòng đi ra, con mẹ nó, đều đã cho kê không sai biệt lắm, từ đâu tới tinh khiết. Người kia ngẩn ra, sau đó hướng về phía hắn nói ra, đại ca, ngài yêu cầu rất cao. Khoát nha tử uống hai chai rượu sau đó, xuất môn đi nhà cầu. Thế nhưng, mới vừa từ cửa nhà cầu đi ra, liền lập tức sứng sốt. Phía trước một cô gái mả, một cái cô gái xinh đẹp mà, Lại trường vừa mịn, liêu diệp nhất lông mày, Vừa đỏ lại nhuận dâu tẩy nhất miệng nhỏ. Còn có vừa tròn vừa lớn bảo thạch nhất con mắt bạch bạch nộn nộn ra thịt. Xinh đẹp. Thật đẹp. Tinh khiết. Thật thanh khiết. Gia hỏa nuốt nước miếng một cái. Sau đó sắc mị mị đi lên. Sau đó. Ai hét. ngươi làm sao không nhìn lộ, đụng vào ta. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Một cái mang theo sinh nhật vương miệng nữ hải, hướng về phía khoát nha tử vội vàng xin lỗi đạo. Số 16 trong bao xương. Tiểu đình vừa rồi đi vê đút cờ thế nào còn không có trở về. Không biết là thân thiết đến đây đi. Nói mỏ. Ta xem là tại vê đút cờ đụng tới suất ca. Ta vừa rồi ở cửa nhìn thấy sắt vách trong bao xương lại một cái suất ca. dáng dấp quả thực suốt ngây người. Nàng không biết là bị hắn mê hoặc đi. Ta nói, đều vị mỹ nữ, ta có thể hay không rụt rè một điểm. Nơi đây còn có nam sĩ ở đây đây. Các ngươi không nên không coi ai ra gì có được hay không. Một người đàn ông sinh ra nói rằng. Đúng vậy a, mấy người chúng ta bạn thân thế nhưng đặc biệt tới cho tiểu đình sinh nhật. Các ngươi như thế hủ, cẩn thận sau đó tìm không được bạn trai. Đúng vậy à, các ngươi lúc này mới đến đại học vài ngày à, cũng đã biến hóa lớn như vậy, cẩn thận 4 năm sau khi tốt nghiệp, biến thành bác gái. Có một nam sinh lần thứ 2 treo đùa. Ngươi xem một chút nhân gia lưu quên, sẽ không không có các ngươi những người này hủ. Nhân gia cũng rất dịu dàng. Một cái nam sinh nói rằng, những người này đều là qua đây cho tiểu đình sinh nhật, cùng tiểu đình quan hệ coi như không tệ, thế nhưng cũng không phải mỗi người quan hệ đều rất tốt hiện tại nghe nói như thế có chút nữ đồng học lơ đễn nhũ môi tùy rồi nói ra cắm đầu không nói lời nào đúng vậy dịu dàng à không đúng càng muộn tao đây sau đó hướng về phía lưu quyên nói lần nữa lưu quyên ngươi hiện tại thoát ly nông thôn không nên lại ôm nông thôn một bộ kia không thả không phải vậy ngươi sẽ bị xã hội này sở bài xích đến trước từ uống rượu bắt đầu vừa nói bạn học kia liền đem chén rượu ngồi xuống lưu quyên trước mặt chúng ta vẫn là uống ít chút Cái chỗ này, ta cảm giác rất không tốt. Hơn nữa, đã trễ như thế. Lưu quên có chút lo âu nói rằng. Lưu quên ngươi không nên nhát gan như vậy sợ phiền phức, yên tâm. Tại Minh Châu, chúng ta bảo kê ngươi. Có người nói. Lúc này, có một nam sinh xem một ít thời gian, nhịn không được nói ra. Làm sao tiểu đỉnh vẫn chưa về, ta đi ra xem một chút. Mà trong phòng mọi người, tiếp tục uống rượu. Thế nhưng, sau đó, bên ngoài liền truyền đến thanh em gây gỗ. Các ngươi buông nàng ra. Cái kia vừa mới đi ra Nam Hải, hướng về phía một tên mập nói rằng, con mẹ nó ngươi là ai a? không muốn chết cũng ngay. Người mập mạp kia không là người khác, chính là khoát nha tử. Mà ở phía sau hắn, còn có một cái tóc dài nữ hải, thoạt nhìn thanh thuần xinh đẹp, thế nhưng, bây giờ nhìn lại nhưng có chút điểm đạm đáng yêu. Mà ở trên mặt của nàng, thì có một máu đỏ dấu bàn tay. Mà giờ khắc này tay nàng bị cái kia khoát nha tử gắt gao siết trong tay, trên đầu sinh nhật vương miệng, lúc này, cũng rơi xuống đất. Vừa mới cái kia nam sinh thì thế trên mặt đất, trên mặt đồng dạng một cái rõ ràng bàn tay thủ ấn. Lúc này đứng bên cạnh một đám công tác nhân viên. Thế nhưng, lại không ai tiến lên quên can. Các ngươi buông nàng ra. Lúc này, những bạn học kia cũng nghe tiếng từ bên trong đi tới, chứng kiến khoát nhà tử lôi tiểu đỉnh, không khỏi hướng về phía hắn hô. Có thể là căn bản không hữu hiệu, khoát nha tử căn bản không lý do. Ngày hôm nay buổi ca, hảo hảo vui đùa một chút, ca, cam đoan ngươi muốn cái gì có cái đó. Như thế nào đây? Khoát nha tử nói rằng. Không không không không. Nữ sinh kia một mực lắc đầu, lúc này đã khóc lên, ở có vẻ rất bất lực. Hiện tại, nàng có chút hối hận đến cái chỗ này. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lao tử có thể sẽ không dễ dàng nhìn chúng người nào. ố ố ố tiểu đình bị sợ khóc. Ngươi buông nàng ra. Có một một cái nam sinh đồng dạng tiến lên. ba Bình rượu toái tại đầu người nọ tiến lên. A. Tiên huyết chảy ròng, vẻ mặt đều là. Thoạt nhìn rất khủng bố, đem những nữ đồng học đó cho dọa cho giật mình. Ta đặc biệt sao ngày hôm nay vẫn thật là muốn ngươi. Lao tử tại những địa phương khác nói không tính là, lẽ nào ở chỗ này còn nói không tính là. Khoát nha tử này sinh ác độc nói. Đúng lúc này, cái kia nói ở chỗ này nhận thức biết người đích nữ hải, hướng về phía một cái trên lỗ thai mang theo thai nghe nam tử nói rằng. Tiêu ca, ta là tiểu nhã, nàng là bạn học ta, ngài xem có thể hay không thay ta văn mải, vùng tha nàng. Người nọ hướng tiểu nhã liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, tuy nhiên sau đó, liền hướng về phía hắn nói ra, ngươi cảm giác lúc này ta dám đi nói sao. Các ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cái nào cũng không cần đi. Chờ lão đại làm xong, các ngươi có thể đi. Đồng thời, hướng tiểu lý nhìn qua, trong ánh mắt rõ ràng thả ra quang, nhìn tiểu lệ sợ lui về phía sau. Đơn giản, người nọ cũng không có bức bách. Cái kia nói nhận thức nơi đây đại ca nữ hải, chứng kiến loại tình huống này sắc mặt có chút trắng bệnh, Nguyên lai like mình hay là mặt mũi, căn bản không đáng một đồng. Hừ, còn không hết hy vọng. Khoát Nha Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hiện tại ta cho các ngươi ngủ phút, các ngươi nếu có thể mời đặng có phân lượng người, các ngươi có thể đi lập tức, nếu như không mời được, vậy thì chờ ta chơi xong lại đi đi." Khoát Nha Tử tự tin nói. Nói xong, liền gác tay đi ra ngoài. Nói qua người nhà là mợ chủ tịch của công ty người nam sinh nói ra, Ta hiện tại liền cho ta ba gọi điện thoại, nhìn hắn có thể hay không nói một chút xem. Sau đó, liền mau đánh điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại vừa mới đả thông, trong điện thoại truyền đến hỏi thăm âm thanh. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Không có việc gì, liền cho ta hảo hảo đợi, tiểu tử ngươi xính anh hùng gì. Trong điện thoại truyền đến quát lớn thanh âm. Bằng hữu ta. Còn, đừng nói là bằng hữu, đúng vậy bạn gái ngươi cũng phải nhận. Tiểu tử ngươi biết khoát nha tử ở nơi này một mảnh thế lực. Thanh thật đợi cho ta, đừng cho ta gặp ra rối. Những người này vừa nghe không khỏi hoàn toàn thất vọng. Có một nói ba ba mô mô cục trưởng người, sau đó đồng dạng cho lão ba gọi điện thoại. Thế nhưng đến sau cùng, lấy được kết quả đều là, lần sau đàng hoàng một chút, không phải ở bên ngoài gây sự. Hơn 10 đồng học, tất cả đều hết đường xoay sở. Chúng ta đi cho đám kia tôn tử liều mạng. Có một nam sinh nói rằng, hắn là có huyết tính. Nhìn thấy cái kia khoát nha tử một vật, dám như vậy đối nhau bạn học của mình, khỏe mắt. Chớ ngu, chúng ta căn bản đấu không lại họ. Có một nam đồng học có chút tuyệt vọng nói rằng. Vậy phải làm thế nào? Người nam sinh kêu lần thứ hai nổi giận. Thế nhưng, lại không có người trả lời. Bọn họ tất cả điện thoại tất cả đều đánh qua, những gia trưởng kia rất nhiều đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Chỉ nếu không phải mình hài tử, toàn bộ cũng không muốn đứng ra. Nhãn nhìn thời giờ thì sẽ đến bọn họ không có cơ hội. bọn họ muốn nói cho tiểu nhã người nhà, thế nhưng tiểu nhã cha mẹ của cũng bất quá là công ty nhân viên, khả năng so với lao bách tính sinh hoạt điều kiện tốt một điểm, nhưng là không hơn. hiện tại đang ở mọi người không có ý định gì thời điểm. lưu quên từ trong túi ngượng ngùng móc ra một cái vừa ra lại xấu xí sơn trại cơ. lưu quên ngươi làm cái gì? có cô gái hướng về phía lưu quên nói rằng ta ta gọi điện thoại tìm người hỗ trợ a. lưu quên nói rằng Ngươi gọi điện thoại, ngươi cho ai đánh, cho ngươi còn đang công trường làm việc phụ thân sao. Được, ngươi cũng không cần thêm thiền. Nữ sinh kia hướng về phía Lưu Quyên nói rằng, chương 373, ngươi là một người. Nghe được cô gái kia lời nói, Lưu Quyên có chút mặt đỏ, mặc dù lại là không thèm để ý, thế nhưng, bị người nói mình như vậy gia đình cùng phụ thân, cũng không chịu nổi. Một cái nam sinh hướng về phía cô gái kia nói ra, ngươi không nên nói như vậy hắn, hắn là như vậy là hỗ trợ mà thôi. Sau đó hướng về phía Lưu Quyên nói ra, Lưu Quyên, ngươi không nên dính vào, chúng ta nghĩ biện pháp. Bọn họ cũng đều biết Lưu Quyên tình huống gia đình, vì sao, không có trông cậy vào nàng hỗ trợ cái gì. Lưu Quyên, cũng không có để điện thoại di động xuống, mà là tiếp tục cấn dây số. Ngươi làm sao cố chấp như vậy hả? Cô gái kia hướng về phía Lưu Quyên nói rằng, ta, ta còn có một ca ca tại Minh Châu. Lưu Quyên nói rằng, ca ca, người bên cạnh sướng sở, Sau đó hỏi vậy ca ca của ngươi là đang làm gì? hắn, hắn là một người an ninh. Lưu Quyên nói rằng. Mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là hy vọng Dương Đình có năng lực giúp mình. Tiểu Đình là bạn tốt của mình, nàng không muốn mình làm nhịn. Cái gì? Bảo An. Có đồng học muốn khống chế giọng của mình, nhưng thật sự là không khống chế được. Bảo Tiêu cũng không đính dụng, chớ đừng nhắc tới Bảo An, ngươi cũng không cần thêm nữa loạn. Có người hướng về phía Lưu Quyên nói rằng. Lưu Thanh. Ngươi không phải nói ngươi biết cái chỗ này đồn công an đội trưởng sao. Ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nọ hướng về phía Lưu Quyên sau khi nói xong, xoay người hướng về phía một cô gái khác nói rằng. Vừa rồi đánh qua. Không có người nhận nói chuyện cùng hắn cô gái kia thất vọng nói rằng. Ngươi lại đánh một cái thử xem. Kết quả vẫn như cũ. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp, Lưu Quyên bị cùng học thuyết để điện thoại di động xuống. Thế nhưng, sau đó, vẫn là lại thông qua đi. Ai? Thực sự là thêm phiền. Thấy Lưu Quyên cố ý gọi điện thoại, người bạn học kia không ngăn cản nữa, mà là trong ánh mắt có chút hèn mọn. Dương ca, ta là Lưu Quyên. Ngươi và chị dâu ngủ sao? Lưu Quyên ở bên cạnh thấp thỏm nói rằng. Lần trước Dương Đình cho cảm giác của nàng rất an toàn, ở chỗ này ngoại trừ ba ba, hắn là duy nhất dựa vào. Hiện tại gặp phải sự tình, tự nhiên nghĩ đến hắn. Không có, làm sao? Trong điện thoại truyền đến Dương Đình hỏi thăm âm thanh. Ta, ta bên này có chút việc. ngươi. Có thể tới hay không giúp ta một chút? Lưu Quyên tâm thần bất định mà hỏi. Chuyện gì? Ngươi nói. Chúng ta ngày hôm nay có một bạn học sinh nhật, đến cờ tờ vờ chơi Lưu Quyên đem sự tình đại thể trải qua cùng Dương Đình nói một lần. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có hay không người quen biết, bạn học ta bọn họ đều đang nghĩ biện pháp. Lưu Quyên nói rằng. Các ngươi ở chỗ nào? Trong điện thoại Dương Đình hỏi lần nữa. Nghe nói như thế, Lưu Quyên vội vàng đem địa chỉ cùng tên nói cho hắn biết. Ngươi chờ ở nơi đó một hồi. Ta lập tức đi tới. Dương Đình nói rằng. Được. Tốt. Rất đa tạ ngươi. Lưu Quyên nói rằng. Lúc này, những bạn học khác có người nhìn thấy Lưu Quyên trên mặt sắc mặt vui mừng, nhanh lên qua đây hỏi. Anh ta nói muốn đi qua. Lưu Quyên hướng về phía mọi người thoáng tự hào nói rằng. Cái gì? Người ca muốn đi qua. Có người bất khả tư nghị nói rằng. Sau đó vội vàng nói, cũng là người ca, trưởng nghĩa, đánh nhiều như vậy điện thoại, là hắn đồng ý giúp đỡ. Nếu như hắn có thể đem làm bảo an huynh đệ đều kêu đến, không đúng thật có thể tráng đại thanh thế. Đến lúc đó, bọn họ không dám sẵn bậy, thả chúng ta cũng khó nói. Sau 10 phút, Dương Đình xuất hiện ở cờ tờ vở cửa. Nhìn cái này kim bích huy hoàng địa phương, ánh mắt có chút lạnh. Sau đó, liền đi tới lưu quên chỗ ở cửa bao xương. Thế nhưng, lúc này, đã bị người toàn bộ cho nhịn. Đây là khoát nha tử mệnh lệnh. Đang làm gì? Lĩnh muội muội ta trở lại. Dương Đình nói rằng. Những người đó trên dưới quan sát Dương Đình liếc mắt, sau đó, là hắn đi vào. Dương Đình đi vào, thấy Dương Đình qua đây, Lưu Quên thật cao hứng, thế nhưng, những bạn học kia chứng kiến Dương Đình lúc tới, một trận thất vọng. Ngươi là một người tới được. Có một nữ đồng học nhịn không được hỏi. "Ừm." Dương Đình gật đầu. "Ngươi còn thật là lớn gan a, một người cũng dám xông nơi đây. Vốn có cho rằng sẽ đến cái cứu tinh, không có nghĩ đến không có thứ gì." Ánh đèn lờ mờ giữa, trên mặt của mọi người có chút lo lắng. Mà ngay vào lúc này, cái kia khoát nha tử đi tới, hướng về phía mọi người hỏi. Như thế nào đây? Các ngươi có hay không có thể mời đặng đại thần được? Tất cả mọi người túi đầu, vốn cho là mình có tư nguyên, nguyên lai hay là tư nguyên, đều là giả, thực sự xảy ra chuyện, bọn họ vẫn là không chống đỡ được đến. Chúng ta cầu ngươi, thả nàng đi, chúng ta nguyện ý thường tiền. Có một nam sinh nói rằng. Thường tiền. Ừ, lão tử hôm nay chỉ cần người không lấy tiền. Khoát nha tử nói rằng. Ở chỗ này hảo hảo chơi đi, lão tử không rảnh rượi để ý đến các ngươi." Sau đó, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Chấm đã. Ngay vào lúc này, Dương Đình đứng ra, hướng về phía cái kia khoát nha tử nói ra, "Cái kia nữ học sinh đây, ta muốn gặp hắn." "Ngươi đặc biệt sao là cái tha gì?" Dưới ánh đèn lờ mờ, khoát nha tử liếc Dương Đình liếc mắt, khinh thường nói, "Ba." Dương Đình cầm chai rượu lên một dạng, lập tức nện ở khoát nha tử trên đầu, to lớn lực đạo. Khiến bình rượu kia một dạng trong nháy mắt vỡ vụn, mà khoát nha tử đồng dạng bị đánh ngã nằm trên đất, trên đầu càng tiên huyết chảy ròng, lập tức nhỏ đến trên mặt. A! Bên cạnh nữ sinh tất cả đều bị sợ kêu to lên, mà những nam sinh kia cũng bị Dương đỉnh can đảm cử động cho dọa cho giật mình. Những người khác cũng bị hù dọa, bọn họ nghĩ không ra cái này Lưu Quên ca ca lại là một kẻ lỗ mãng. Sở có người trong lòng chầm xuống. Hiện tại thế nhưng tại địa bàn của người ta, hơn nữa, nhân gia còn có nhiều như vậy tay chân đạo khuyên bảo, đau khổ cầu xin tha thứ còn không kịp đây. Kết quả, hắn khen ngược, thứ nhất là làm cho mở bầu. Khoát nha tử bị đánh ngộng, tiểu đệ của hắn cũng xem nông. Sau đó, vội vàng đem khoát nha tử đỡ lên. Ngươi! Ngươi đặc biệt sao? Ngươi nọ chỉ vào dương đình Ba! Lại là một cái mở bầu. Lần thứ hai bị đánh ngã nằm trên đất. Chứng kiến cái này, tất cả mọi người ngốc. Là thật ngốc. Ngay cả Lưu Quyên cũng sừng suốt. Nghị không ra vị này thoạt nhìn bất ôn bất hỏa đại ca Khởi sướng rất đến đã vậy còn quá Doa ngươi. A. Lần này không phải này thanh âm của nữ sinh Mà là khoát nha tử Trên mặt máu me đồng địa Giống như là bị người tối huyết Đau ôm đầu Sau đó Bà Khai Hướng về phía phía sau lo lắng tiểu đệ cả giận nói Đều đặc biệt sao nhìn làm cái gì Cho láo tử đánh Cho láo tử hung hăng đánh Đánh chết hắn Khoát nha tử đã hoàn toàn nộ Hắn những tiểu đệ đó nghe mệnh lệnh này, tất cả đều hướng Dương đỉnh bên này đánh tới. Lưu quên cùng những học sinh kia tất cả đều hướng phía sau tối lui, Dương đỉnh liền đứng ở nơi đó, chứng kiến nhiều người như vậy xông lại, bọn họ cho rằng hết. Sợ không được, thế nhưng, hai phút phía sau, này xông tới người tất cả đều té trên mặt đất, lại không ai có thể đi tới. Ngươi có dũng khí? Ngươi đặc biệt sao có dũng khí? Lão tử hôm nay nếu là không cắt đứt chân của ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra. Qua đây, toàn bộ đặc biệt sao đều qua đây. Nghe được hắn, những bạn học kia sửng sốt, tuy nhiên, sau đó, đúng vậy một trận khủng hoảng. Cái này người an ninh này đem bọn họ tất cả đều cho hại chết. Mà Lưu Quyên còn lại là đứng sau lưng Dương Đình, hỏi Dương ca, ngươi chạy nhanh đi, thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Không thể đi, hắn không thể đi. Lưu Quyên người phía sau kéo Lưu Quyên tay nói rằng. Dương Đình cười cười, hướng về phía Lưu Quyên nói ra. Không có việc gì. Sau đó liền cười nói, ngươi nếu so với nhiều người đúng không? Tốt lắm. Lao tử hôm nay nếu là không tháo rỡ ngươi cờ tở vợ cũng lấy tính. Sau đó, gọi thông điện thoại. Ta tại Thái Thượng Hoàng hội sở, có một khoát nha tử nói muốn đánh gãy chân của ta. Ngươi có muốn tới hay không nhìn. Chương 374, ta mời tới phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Sau 10 phút. Rang giác, Két. Tất cả đều là thắng xe âm thanh. Ngươi nào rốt cuộc là người nào? Tiên khốn kiếp kia dám đụng đến ta khoát tử ca, từ trên xe bước xuống tất cả đều là một đám thanh niên nhân, nhân, từng cái lăng đầu ba náo được. Nhìn thấy một màn này, khoát nha tử vẻ mặt đắc ý, sau đó hướng về phía bộ đám nói ra, "Hôn đản tiểu tử ở chỗ này, các ngươi qua đây, đem hắn đánh chết." Có thể là của hắn lời còn chưa nói hết, lại là một trận thắng xe ầm thanh, còn hơn hồi nãy nữa muốn gấp rút, còn hơn hồi nãy nữa muốn to lớn. Ken két két. Tiếp tục một con đường, tất cả đều là xe. Vừa rồi chỉ chặn cửa, hiện tại, cái này trực tiếp là ngăn chặn một con đường. Sau đó, từ trên xe xuống tới một nhóm lớn. Bảo an. Mà ở trong tay bọn họ, toàn bộ đều cầm tờ lặt tịt côn. Ô áp, áp tất cả đều hướng thái thượng hoàng cờ tờ vờ vọt tới, xem giá thế kia, là muốn lập tức đem phòng này cho xanh bạo. Cái này đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình. Máu me đầy mặt khoát tử ca, chứng kiến giá thế này cũng sướng sốt. Xung sụ. Không biết là người nào. Nuốt nước miếng một cái. Có thể là sợ. Sau đó, dưới lầu liền truyền đến tiếng kêu thẳng thiết. Còn có chiếc xe kia bị đập hủy thanh âm. Chỉ chốc lát sau, những người đó tất cả đều sung lại, mà cầm đầu chính là khiến khoát tử ca nghiến răng nghiến lợi, phát thể phải cùng cứng rắn chiến đấu tới cùng lông dài. Lỗ thùng đường xem ở sau lưng như bức như vậy, thế nhưng, chân chính nhìn thấy lông dài thời điểm, vẫn là dường như Lão thử thấy miêu mở dạng, nhất là tại loại này song phương thực lực nghiêm trọng không cân bằng dưới tình huống. Trưởng, Long Dài Ca, ngài, ngài làm sao tới? Khắp nha tử hướng về phía Long Dài thấp giọng nói. Thế nhưng, Long Dài căn bản không để ý tới hắn, mà là lướt qua hắn, đi tới Dương đỉnh bên người, cung kính nói, Dương Ca, ngài không có sao chứ? Một màn này đem tất cả mọi người nhìn sửng sốt. Ra thế này, rõ ràng chính là Lão Đại tư thế. Thế nhưng, hiện tại hắn dĩ nhiên bỏ qua đến, hướng về phía thanh niên nhân này Vân An. Lẽ nào, thanh niên nhân này là Lão Đại Lão Đại? Lưu Quyên những bạn học kia càng làm bao người ngoát mồm đến mang hai, đây chính là Lưu Quyên chính là cái kia đại ca, cái kia làm bảo an đại ca. Thế nhưng, an ninh này, cũng quá ngư đi. Đây rốt cuộc là bảo an, vẫn là hát sáp hội A. Ta không sao, ngươi nếu như trở lại chậm một chút, ta thì có sự tình. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Long dài nhãn thần dùng mình, hắn không tin Dương Đình cũng sự tình, thế nhưng, nói như vậy, những người này ngươi tính xử trí như thế nào? Lông dài hướng về phía Dương Đình cung kính mà hỏi. Nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi? Cái chỗ này ta cảm giác lắp dắp không được, vẫn là tháo dỡ tương đối khá. Dương Đình nói rằng. Tính, chờ chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Đình nói rằng, sau đó liền mang theo mọi người, tìm được người bạn học kia, sau đó mang của bọn hắn đi tới. ầm 3. Bên trong vang lên đập đổ âm thanh. Trong khoảnh khắc, đã bị đập sạch sẽ lưu quên những bạn học kia. Trong lúc nhất thời ngốc rơi Trong tay cầm 10 vạn đồng Đây là khoát nha tử cho bồi thường Bị người phá tiệm còn muốn bồi thường Nhất định chính là tại đâm đau nhỏ Dù cho hắn là lông dài Cũng không có thể khinh người quá đáng Thế nhưng, làm ngọn đèn biên sáng Tỉnh rượu sau đó, chứng kiến dương đình bộ dạng Gia hỏa trong nháy mắt dùng mình một cái Là cái kia sát thần Là cái kia đồ phu Đoạn tương cảnh thiên can Đánh bể răng hô ma thần Gia hỏa bật người liền đáp ứng Lưu Quên bị bọn họ dùng xe tiễn tới trường học. Lưu Quên xin lỗi, ta trước đây nói không dễ nghe, ngươi đừng để trong lòng. Có một nữ đồng học hướng về phía Lưu Quên này nói. Chúng ta là bạn tốt, không nên cần như vậy. Lưu Quên vừa cười vừa nói. Lưu Quên, là chúng ta không được, sau đó không biết. Ta không nên như vậy coi thường ngươi và người ca. Lại là một cái nữ đồng học nói rằng. Lưu Quên, tối hôm nay cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Lưu Quên. Ngươi ca thật là một người an ninh, một người đàn ông sinh ra nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hắn ở một cái tiểu học làm bảo an. Quá tuấn tú, so với những lao đại đó đều phải suất. Có nam đồng học vẻ mặt sùng bái nói rằng, mà những nữ đồng học đó vừa mới tức thì bị dương đỉnh khí chất chấn nhất ở, đàm thiếu ta ta liền đem địch nhân cho diệt, đây là một loại tức giận cái gì khái, đây là một loại khí chất gì. Nhất định chính là bọn họ trong tưởng tượng anh hùng hình tượng. Ngươi ca có bạn gái không có. Các ngươi cũng không cần lại có ý đồ xấu, hắn có một đẹp vô cùng chị dâu, các ngươi là không có cơ hội. Lưu Quyên vừa cười vừa nói. Cục công an đạt được báo án, đại lượng nhân viên tụ chúng nháo sự. Đến sau cùng, rất nhiều cảnh sát lực lượng chủ động, thế nhưng, khi bọn hắn đến khoát nha tử nơi đó thời điểm, khoát nha tử lại nói, đó là ta. Ta mời phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Dân cảnh sướng sốt, tuy nhiên, sau đó cũng lười nhiều quảng. hắn tự nhiên biết. Tiểu tử này không phải là cái gì hảo điều, bình thường cũng không còn thiếu khi dễ người khác, hiện tại, bị người tìm tới cửa, cũng là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng, những trên đường đó người, lại lần nữa trầm mặc, khoát nha tử vừa mới nói muốn làm một mình, mới vừa nói muốn vòng qua lông giải, kết quả. Kết quả là bị lông giải thủ đoạn lôi đình cho. Chấn áp. Mọi người lần thứ hai vây chung chỗ, nhìn siêu ca, không biết nên làm thế nào cho phải. Siêu ca, nếu như lại như thế vẫn làm tiếp. Chúng ta thật là một điểm đường sống cũng không có. Một cái tân tấn đầu mục lần thứ hai hướng về phía siêu Ca nói rằng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người liếc hắn một cái, sau đó, lại hướng siêu Ca nơi kia nhìn một chút. Cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng là, lần này, siêu Ca dường như cũng không có khuyên can. Mọi người cũng không biết đây là ý gì. Thế nhưng, có một chút bọn họ rất quen thuộc, những lời này, bọn họ dường như không chỉ một lần nghe qua. Thế nhưng, sự thực chứng minh, đến sau cùng. Phàm là ở chỗ này nói qua câu nói này người, đều. Không có kết quả gì tốt. Vậy ngươi nói làm như thế nào chứ? Siêu ca mặt không thay đổi nhìn người liếc mắt hỏi. Nếu ta nói, ngươi chính là cho hắn hóa. Thừa dịp hắn đặt chân bất ổn, trước tiên đem hắn làm chết hơn nữa. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm hơn hắn. Chỉ cần ra hỏa chết, đến lúc đó, chúng ta lại có thể đục nước béo cỏ. Người nọ đội trưởng Siêu ca đề nghị. Đúng là một tốt chú ý, ngắn gọn dễ hiểu có thể thao tác. Người nọ vừa nghe, trong lòng cam tâm tình nguyện, thế nhưng, sau đó, liền sắc mặt đại biến, bởi vì, nói câu nói này căn bản không phải ngồi ở trước một hàng siêu ca, mà là đứng ở cửa một người. Tóc dài rối tung, đó không phải là lông dài là ai. Mà theo tới, còn có hắn này làm người ta cảm giác được đáng sợ huynh đệ. Từng cái sắc mặt lênh khốc, trong ánh mắt nở rộ sắc cơ Chỉ là bị để mắt tới, cũng cảm giác cả người nổi da gà, cảm giác sinh mệnh đều không phải là của mình. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ qua đây? Ngươi nọ hướng về phía Long dài nói rằng. Ta tới nghe một chút xem, ngươi phải thế nào đối phó ta, lại bản thân hỏi hỏi mình, có thể hay không tránh thoát được, nếu như tránh không khỏi, ta liền chủ động đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Long dài thản nhiên nói. Ngươi kia sắc mặt trắng bệnh. Sau đó, Long dài nói lần nữa, đáng tiếc, phương án của ngươi tựa như người của ngươi giống nhau, giống như một đống. Trường 375, Cầu chúc phúc nữ nhân. Sát na phương hoa sàn nhảy bảo an hơn nữa hổ ca tổng cộng 13 người, mỗi ngày buổi tối ít nhất phải cam đoan có 6 người đang nhìn bãi, còn như những người khác làm cái gì, hổ ca thần thần bí bí không để cho chúng ta biết, ta cũng lười hỏi thăm. Xem ra ba sơn huyện cái này hổ ca không đơn giản, ngoại trừ băng nhân xem sàn nhảy, muốn trướng, ngầm còn có sinh ý khác. Ngày đầu tiên làm bảo an xem bãi, vừa mới bắt đầu có chút khẩn trường, sau nửa giờ, liền không có cảm giác, kỳ thực chỉ nếu không có ai đánh lộn. Công việc này hết sức thanh nhàn. Bị tam tại quản lý an ninh thất theo chân bọn họ chơi đánh bài, ta và trụ tử hai người ngồi ở sàn nhảy trên ghế salon bên cạnh, nhìn chăm chú vào trong sàn nhảy nhất cử nhất động. Ở nơi này âm nhạc đình thai nhức óc, ngọn đèn u ám nơi trốn, các nữ nhân y phục trên người xuyên rất ít, lắc eo, tự nhiên mồ hôi, hấp dẫn khác phái chú ý, mà các nam nhân thì đem nơi đây trở thành liệp diễm nơi trốn, an bất thánh địa. Vừa mới bắt đầu ta còn đối nhau trong bóng đêm kích hôn nam nữ. Dưới ánh đèn chợt hiện đại thối có điểm hứng thú, nhưng nhìn lâu cũng chính là như vậy chuyện xảy ra. Vì vậy liền nhắm mắt lại, bắt đầu muốn khởi chuyện của mình đến. Ba sơn huyện rời Phù sơn thị khu chỉ có một giờ đường xe. Ẩn núp trong bóng tối tên kia muốn bản thân mệnh người, sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này. Mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải khi hắn tìm được bản thân trước khi đem đối phương từ trong bóng tối đảo. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng ồn nào, ta tùy theo mở mắt, hướng sân nhảy nhìn lại hai bang ăn mặc đồng phục học sinh nam nam nữ nữ đang ở lẫn nhau thời táng chứng kiến những thứ này học sinh trung học đệ nhị cấp ta nghĩ tới mình thời trung học khẽ miệng không khỏi cười một tiếng lông dài ca trong sàn nhảy có hai bang học sinh trung học đệ nhị cấp tại lớp trác ta lấy khởi bộ đàm nói rằng ngày hôm nay hổ ca không ở lông dài là người chủ trì xào khinh lông dài mang theo tại quản lý an ninh thất đánh bài ba người đi tới trực tiếp hướng sân nhảy đi tới ta và trụ tử bị tam đi ở mặt sau cùng cùng đi Hai bang học sinh trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh kiểu dáng tương đồng, xem bộ dáng là đồng nhất trung học đệ nhị cấp người, một bên là ba nam nhị nữ, một bên là tứ nam năm nữ, chẳng những các nam sinh tại thôi táng chửi bậy, các nữ sinh mắng càng thêm khó nghe. "Dừng tay, dừng tay, hai người các ngươi giúp đổ dê con mất dịch dám ở chỗ này náo sự, muốn đánh lộn cút ra ngoài cho lão tử đánh." Lông dài rượu võ dương ai âm thanh tại trong sàn nhảy vang lên. "Con mẹ nó ngươi ai vậy, dám quản tiểu gia ta chuyện, biết ta là ai không?" Một tên trong đó học sinh trung học đệ nhị cấp căn bản không để ý lông dài, há mồm đối với hắn mắng. Con bà nó, đồ dê con mất dịch, lão tử mẹ nó ngày hôm nay quất chết ngươi. Lông dài nâng bàn tay lên, chuẩn bị đánh tên này học sinh trung học đệ nhị cấp, tuy nhiên lúc này phía sau hắn một người tại bên thai nói thầm vài tên, ta bởi vì cách khá xa, không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Quất ta, con mẹ nó ngươi rút ra một cái thử xem, biết ba ta là người nào không? Ta thấy lông dài nâng lên thủ trưởng từ từ để xuống. Trên mặt tức giận biến thành mỉm cười, nói, Nguyên lai là trương cục gia công tử, thất kính. Thất kính. Nghe được trương cục hai chữ, trong lòng ta âm thầm cười, Nguyên lai tên này học sinh trung học đệ nhị cấp không đơn giản, còn lớn lối như vậy, nhân gia có phách lối tư bản. Sau đó lông dài bắt đầu quát lớn bên kia người, thế nhưng sau đó bên kia một tên nữ sinh báo nhà danh hào, nàng dĩ nhiên cũng không phải phổ thông gia đình, tại bên người ba gã nam sinh trong nhà cũng đều là có tiền có thế, hai phe tương xứng, còn không người nào phục người nào, dám ở trong sàn nhảy bóp khởi ra đến. Long Dải há hốc mồm, cái này con mẹ nó phía kia cũng không dám đắc tội à, vì vậy liền cầm điện thoại lên cho Hổ Ca đánh tới. Ta cách lao viễn đều có thể nghe được Hổ Ca ở trong điện thoại đem Long Dải mắng một câu huyết lâm đầu, trong lòng ám cười một tiếng, cái này Long Dải thật đúng là một cái phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, cũng không biết hắn trước kia là làm sao lẫn vào. Ta nghĩ một hồi nhấc chân đi tới lông dài bên người, nói, lông dài ca, nếu không ta đến xử lý chuyện này. Lông dài lúc này chính tình thế khó xử, nghe được ta phải xử lý, lập tức đồng ý, đồng thời còn nói bổ sung, xử lý không tốt, ảnh hưởng sàn nhạy sinh ý, hổ ca trở về ngươi cần phải tự mình một người chịu trách nhiệm, đừng anh em kết nghĩa muôn lôi xuống nước. Ta cười cười, gật đầu, sau đó đi tới hai bang học sinh trung học đệ nhị cấp trước mặt, bị tam cùng trụ tử hai người một cách tự nhiên đứng ở sau lưng ta. này Ta gặp các ngươi hai ba người ầm ý lâu như vậy, có phải hay không không dám động thủ hả? Trên mặt ta lại tựa như cười không phải tựa như đối nhau hai bang học sinh trung học đệ nhị cấp nói rằng. Con mẹ nó ngươi là ai hả? Chúng ta có động thủ hay không ăn thua gì tới ngươi? Hai ba người nghe được ta nói bọn họ không dám động thủ, vì vậy lập tức đem hỏa lực tập trung đến trên người của ta. Vậy các ngươi mau đánh A, ta vừa lúc xem náo nhiệt. Ta song trưởng ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra một bộ xem náo nhiệt không che lớn chuyện biểu tình. Con bà nó, ngươi là ai à, chúng ta muốn đánh thì đánh, không muốn đánh sẽ không đánh, con mẹ nó ngươi quản được sao? Đúng vậy, ngươi tính cái kia hành à, chúng ta có gọi hay không cái, quản ngươi lông sự tình. Đường viên đi, nhàn rỗi không chuyện gì can, tới quần bản thân vẫn đi. Đám này đổ dê con mất dịch đều hướng ta mang lên, ta mang trên mặt mỉm cười, cũng không đánh trả, liền nhìn như vậy bọn họ. Học sinh trung học đệ nhị cấp, chính trực tuổi dậy thì, ngươi gọi hắn hướng đông, hắn khẳng định hướng tây, ngươi gọi hắn miệng cầu hắn khẳng định đuổi gà, ngươi tên là làm ngồi, hắn nhất định đứng. nói chung, ở độ tuổi này thiếu niên thiếu nữ đều phải lập dị. trường hợp đặc biệt độc hành, không đi đường thường. nếu như ta trực tiếp giống như lông dài như vậy khuyên can, để cho bọn họ đừng đánh, chớ quấy giày, cái gì đều là bạn học, dị hòa vi quý, bọn họ nhất định sẽ đánh nhau. thế nhưng nếu như ta nói ngược lại, đồng thời một bộ xem náo nhiệt xu thế, đám này đổ dê con mất dịch không làm được liền không đánh nổi. ngươi đừng hỏi ta vì sao biết bởi vì lao tử con mẹ nó cũng là từ học sinh trung học đệ nhị cấp tới được năm đó nếu ai muốn xem náo nhiệt lao tử khẳng định đúng vậy không đánh tức chết vương bắt con bê bọn họ mắng mấy phút ta cũng không cãi lại cũng không tức giận vẫn trên mặt mang mỉm cười nhìn bọn hắn trầm trầm vì vậy đám này tên khốn kiếp bản thân cũng cảm giác không thú vị tùy theo đỉnh chỉ chửi bậy trong miệng nhượng một câu thật mẹ nó không có tí sức lực nào sau đó hai bang nhân lão đại hẹn một cái thời gian đều tự gọi người đến lúc đó khai chiến nữa Sự tình hôm nay cứ như vậy bị ta tam đạo hai câu hóa giải. Sân nhảy khôi phục nguyên dạng sau đó, lông dài vẻ mặt kỳ quái nhìn ta chằm chằm, nói, đám này đổ dê con mất dịch thực sự là không hiểu nổi, mẹ kiếp, Lão tử hảo ý để cho bọn họ đừng đánh, bọn họ giống như gà trọi tựa như một cái so với một người tên là cho lợi hại, Ngươi để cho bọn họ nhanh lên một chút đánh, bọn họ cũng không phải đánh, một mạch con mẹ nó tà môn, không hiểu nổi, không hiểu nổi a. Trên mặt ta cười, không nói gì Sau nửa giờ hổ ca trở về, hắn mang người giận đùng đùng đi vào quản lý an ninh thất. Ta và trụ tử hai người vẫn ở bên ngoài xem bãi, cũng không có đi vào, xào khinh, bị tam tử giữa bên đi tới, vẻ mặt xanh muộn khí biểu tình đi tới ta và trụ tử trước mặt hai người. Làm sao? Chơi đánh bài thua tiền. Ta liếc hắn một cái, hỏi. Không có thua tiền, hạ ca, lông dài tên khốn kiếp này quá mẹ nó không biết xấu hổ. Dĩ nhiên nói với Hổ Ca mới vừa rồi là hắn ba đạo hai ngựa đem hai bang đổ dê con mất dịch cho bãi bình. Làm, rõ ràng đúng vậy với ngươi đoạt công sao? Bì Tam hồi đáp. Sau đó thì sao? Ta tức không nhịn nổi, liền đem lúc đó tình huống chân thật nói. Hổ Ca nói như thế nào? Hổ Ca không có hề răng, lông dài cái này vương bắt con bê ngay trước mặt Hổ Ca đem ta mang ra. Bì Tam nghĩa phấn điển lương nói rằng. Nghe xong Bì Tam lời nói, ta mày nhíu lại mặt nhăn, tâm lý có điểm hỏa khí. Tuy nhiên cuối cùng đệ xuống, bởi vì đối với hổ ca bọn họ mà nói, ba người chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, lông dài mới là thân tín của hắn. Chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, sau đó gặp phải loại chuyện này liền không cần nhiều lời. Ta nói với Bì Tam. Bì Tam vẻ mặt căng đỏ bừng, nói, đánh lộn chảy máu cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cái này bị khuất ta con mẹ nó chịu không. Chịu không được bị, không nên tại hổ ca trước mặt toát ra bất mãn của mình, chúng ta còn không có đứng vững góp chân. Ba Sơn huyện tình huống cũng không có mò thấy, cường long bất giác điệu đầu xà. Húng ba người chúng ta vẫn không tính là cường long, bây giờ là bị người đuổi giết ra phủ Sơn thị khu chó nhà có tang. Bị tam cuối cùng không nói gì, kỳ thực trong lòng ta sao lại dễ chịu? Thế nhưng loại này ủy khuất lấy mình ở tường cao 4 năm sinh hoạt đến so với quả thực không đáng giá nhất tới. Vì sao ta tạm thời nhịn xuống, đồng thời cũng từ hổ ca trong chuyện này phản ứng thấy rõ ràng một ít gì đó, đó chính là không quản lý mình như thế nào có năng lực tại hổ ca trong mắt của bản thân vĩnh viễn là ngoại nhân, mà lông dài đám người mới là hắn huynh đệ của mình. Sau đó mấy ngày thời gian qua được coi như bình tĩnh, tuy nhiên từ lần trước ta đơn giản hóa giải hai bang câu bóng lưng học sinh trung học đệ nhị cấp tại sàn nhảy náo sự sau đó, rõ ràng cảm giác được hổ ca đối với mình càng ngày càng cảnh giác, bất quá ta vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì ở đây làm bảo an căn bản là tạm thời cử chỉ, sớm muộn gì muốn theo chân bọn họ mỗi người đi một ngả. Trong lúc ở chỗ này, Ta lại đi vài lần dương quan chấn, thế nhưng vẫn không có tìm được tên kia sẽ quốc thuật người đàn ông trung niên, đố lao bản hình bóng cũng tiêu thất, còn như thu trướng sự tình. Hổ ca không nhắc lại nữa, ta đương nhiên sẽ không đi hỏi. Sinh hoạt lập tức phảng phất bình tĩnh trở lại, mà loại an tĩnh này lại cho ta một có loại cảm giác không thật. Tối hôm đó, lại đến lượt ta ở bên ngoài đứng tràng, khoảng chừng 10 giờ dưới tả hữu, hai gã nam tử làm một tên tiểu thái muội đánh nhau, ta mang theo trụ tử cấp bách vội vàng đi tới, đem hai người xa nhau. Tay của ta nắm tên kia thanh niên đầu trỏ vai, nói: bằng Hưu muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, nơi này là hồ địa bàn của ta, cho chút mặt mũi, được không? Tại San Nhảy công tác hơn nửa tháng, ta đối nhau Ba Sơn huyện thế lực đã có một cái đại khái giải. Ba Sơn huyện tổng cộng có ba thế lực, lớn nhất một thế lực là Thịnh Thế Đại Tiểu Điếm lão bản, nhân sưng vạn lao đại, cổ thứ hai thế lực là Tiểu La Bang, vài tên tiểu côn đồ cầm khảm đao ngầm lấy người không nhận ra thủ đoạn đoạt một cái sạ thành, làm ra thị sinh ý. Hình thành một cổ tiểu thế lực, cổ thế lực thứ ba, đúng vậy hồ ca, tây ngai bên này ngu nhạc chẳng sợ, đều do hắn bảo hộ. Cho nên khi ta đem hồ ca danh hảo mang sau khi đi ra, trước mắt tên này đầu chọc vị thành niên cuối cùng thu khởi quả đấm của mình, bị trụ tử kéo tên kia mang nhị đinh vị thành niên cũng không có động thủ lần nữa. Mắt thấy trận này tranh cãi liền phải giải quyết, không nghĩ tới một cái ngoài ý muốn lại xuất hiện, bên cạnh tên kia tiểu thái muội, an mặc một cái màu sắc và hoa văn tiểu đai đeo, mang hai cái vòng thai to. Hạ thân là một cái váy ngắn, tóc trói ở một bên, môi lau thành hắc sắc, ta nhìn liền trắng án, trong miệng còn lặp lại kẹo cao su, chứng kiến thanh niên đầu chọc cùng Nhĩ Đinh thanh niên hai người không đánh, vì vậy chỉ đợi thanh niên đầu chọc nói ra, "Lý Cường, ngươi con mẹ nó có phải là nam nhân hay không, cháu trai này vừa rồi sợ ta." Tiểu Thái Muội vừa dứt lời, trước mắt thanh niên đầu chọc liền tránh thoát khống chế của ta, hướng tên kia Nhĩ Đinh thanh niên nhỏ qua, đồng thời tay trái hướng trong túi sờ mó, xuất ra một cây đao. Lớn tiếng kêu to đạo, con mẹ nó, lao tử hôm nay giết chết ngươi. Ta vừa nhìn thanh niên đầu chọc động đao, trong lòng biết không được, vạn nhất thấy máu, đem cảnh sát đưa tới, không làm được sàn nhảy vài ngày không mở cửa. Nhĩ đinh vị thanh niên cũng không phục, ở nhượng đều, đều ít mở mày, lao tử còn muốn phế ngươi nhi. Vừa nói, hắn dĩ nhiên cũng móc ra đau nhỏ, xem ra hai người đều mẹ nó không phải là cái gì hảo điều, trên thân đều mang đau. Ta hiện tại có điểm hối hận. Hẳn là đem tại trong phòng an ninh nghỉ ngơi người gọi ra, vốn có cho rằng một hồi nho nhỏ tranh đấu, bản thân đem hổ ca mang ra đến, cơ bản có thể hoàn thành, không nghĩ tới lại bị hai bên trái phải cái này nàng tiểu thái mội cho chỗ lẫn. Lúc này, ta vội vàng cho trụ tử làm cho một cái ánh mắt, sau đó lần thứ hai đẻ lại thanh niên đầu chọc vai, nói, bằng hữu, không nghề mặt mũi đúng hay không. Đỡ ít mơ mày, buông tay, không phải vậy lao tử ngay cả người cũng đâm. Vừa nói, Thanh niên đầu chọc xoay người cầm đao hướng ta đâm đến. Ta thật không hiểu nổi cái này thanh niên đầu chọc nhãn quang, hai bên trái phải tên này tiểu thái muội đẹp không? Là một câu nói của nàng, sẽ động đao đâm người, đồng thời ngay cả lão tử đều đâm. Ta vội vàng hướng về sau khẽ không người, đồng thời tay trái theo bản năng đi xuống chộp tới, vốn có không có trông cậy vào có thể bắt chúng, thế nhưng khả năng bản thân vận khí tốt, hoàn chân nhất xem bắt được đầu chọc vị thành niên cầm đao thủ tí. Một trảo ngược lại cánh tay hắn. Ta ngũ chỉ liền gắt gao chảo vào trong thịt, luyện 15 năm thiết xa trường, bản thân tay phải lực lượng rất lớn. Một giây kế tiếp, ta đem đầu chọc vị thành niên cầm đào thủ tí lắc một cái, trực tiếp đem xoay đến phía sau, tạch ken một tiếng, đào nhỏ tùy theo rơi trên mặt đất. ầm! Một giây kế tiếp, ta đầu gối trái nâng lên hung hăng đánh vào đầu chọc vị thành niên trên bụng của, đồng thời trong miệng nói, để cho ngươi đừng gây chuyện, ngươi không nghe, hiện tại thoải mái không? Đớ ít mở mày, bung. Dầm dầm dầm Ta lại liên tục cho hắn ba đòn đầu gối đỉnh, đụng phải tên này đầu chọc vị thành niên hét thẳm lên, sau đó nhấc chân hương cái mông của hắn đúng vậy nhất ước, đem đá quỷ dạp trên mặt đất. Chủ tử bên kia nhĩ đinh vị thành niên coi như khắc chế, vẹn vẹn xuất ra đao nhỏ cũng không co xông lại, chủ tử tại bên người nhìn chầm chầm đối phương. Chiều ta đợi tên này nhĩ đinh vị thành niên trừng liếc mắt, quắc, con mẹ nó, còn đứng ở chỗ này cần gì phải. Không phải muốn thấy máu chảy, vào cục cảnh sát tải cao hương thịnh đúng không Nhĩ Đinh Vị Thanh Niên liếc lấy ta một cái, lại hướng về trên mặt đất gào thảm. Thanh Niên đầu chọc nhìn lại, sau đó thu hồi đao nhỏ xoay người lì khai. Nhĩ Đinh Vị Thanh Niên sau khi rời khỏi, ta nhặt lên vừa rồi đầu chọc vị Thanh Niên rơi trên mặt đất đao nhỏ, sau đó cho trụ tử làm cho một cái ánh mắt, trụ tử liền tha trên mặt đất tên này đầu chọc vị Thanh Niên một chân hướng sàn nhảy bên ngoài đi tới. Chuyện mới vừa rồi, hết sức xin lỗi, mọi người tiếp tục rộ ta nào. Âm nhạc vang lên, ta hướng về phía trong sàn nhảy người nói tùy sau đó xoay người đi ra sân nhảy Chuyện này xử lý đến nơi đây cũng liền xong. Còn như ly khai sàn nhảy sau đó bọn họ có thể hay không lại đánh. Sẽ không quản chuyện ta. Ở bên ngoài hai người đem người não tử đánh ra cậu não tử đều lấy bản thân không có một mao tiền quan hệ. Bất quá khi ta một lần nữa ngồi ở danh giới trên ghế salon thời điểm. Tên kia hắc môi tiểu thái muội đi tới. Suốt ca, lạ mặt ta, mới tới. Ta nhìn nàng liếc mắt, không nói gì, mà là đang nuốt vuốt thanh niên đầu chọc đau nhỏ. Rất sắc bén, trọng lượng vừa phải, nắm lên đến rất có sức mạnh cảm giác, vì vậy quyết định giữ lại sau đó bản thân dùng. Không nói lời nào, trang khóc ca. Ta vẫn không để ý nàng. Có danh rồi không? Ta mời ngươi uống một chén. Tên này tiểu thái muội trả lại hắn mụ không về không? Ta cuối cùng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lẽ nào ta không xinh đẹp? Không có một tính sao? Ta không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bản thân đối trước mắt tên này, tiểu thái muội một chút hứng thú cũng không có, chính là muốn tìm nữ nhân lên giường, cũng muốn tự xem thuận mắt. Không nghĩ tới kể từ sau ngày đó, tiểu thái muội lại vẫn quấn lên bản thân, liên tục vài ngày đều đến sàn nhảy, nhảy xong múa sau đó, liền đùa giỡn ta, sau đó mới ly khai. Ở đây ở giữa, bị tam tiểu tử này tại trong sàn nhảy nhận thức một gã thường thường một người đến khiêu vũ cô gái chừng 30 tuổi, tên nữ tử này khí chất không sai, da thịt càng nhắn nhủi trắng nõn, dung mạo tịch lệ cũng không biết nàng vì sao hãy cùng Bì Tam xem vừa mắt. Ta và trụ tử cười nhạo Bì Tam là vương bắt xem lục đầu xem vừa mắt, Bì Tam nói chúng ta là hâm mộ và ghen ghét, tuy nhiên mọi người tâm lý đều biết, nữ tử là đi ra ngoài tìm tìm kích thích, Bì Tam càng bất cần đời, hai người chỉ vui đùa một chút mà thôi. Chuyện này ta cũng không có để ở trong lòng, đến sàn nhảy loại địa phương này, vốn là không có người nào chịu thiệt, người nào chiếm tiện nghi vừa nói. Nếu như là bản thân trước nhận thức tên nữ tử này, Không làm được mình cũng sẽ động tâm, bởi vì tên nữ tử này trên thân trời sinh có chứa một cổ mị hoặc lực. Đáng tiếc bản thân không có cái này diễm phúc, tương phản lại bị một gã phi chủ Lưu Tiểu Thái muội cho có lên. "Này, muốn làm bạn trai ta lời nói, đem cái này nửa ly bia uống." Hôm nay phi chủ Lưu Tiểu Thái muội lại tới, nàng nhảy một hồi múa sau đó, bưng một ly bia đi tới trước mặt của ta, bản thân rương lên trước tiên uống nửa chén, sau đó đem còn dư lại nửa chén đưa tới trước mặt của ta. "Ta liếc Tiểu Thái muội liếc mắt, Hồi đáp, không muốn, ta không đẹp sao? Nàng lại trở về đến cái vấn đề này, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng hầu như mỗi ngày buổi tối đều muốn hỏi ta mấy lần, có một lần, ta là không để cho nàng nếu đến dây dưa bản thân, rất quá mức nói nàng rất xấu, đáng tiếc một chút cũng không có đả kích đến đối phương, tiểu thái mội chỉ trở về ta một câu nói, vẻ đẹp của nàng, ta không hiểu. Nàng nói không sai, vẻ đẹp của nàng ta quả thực không hiểu, đồng thời cũng không hiểu nổi. Nàng tại sao lại muốn tới dây dưa bản thân? Vì vậy ta hiện trời chuẩn bị cùng với nàng hào hào nói chuyện. Này, chúng ta trước không nói ngươi có xinh đẹp hay không. Ngươi trước trả lời ta, tại sao muốn dây dưa ta? Ta nhìn chúng ngươi. Câu trả lời của nàng để cho ta nghẹn họng nhìn chân chối, quá trực tiếp. Cái kia, ngươi xem thượng ta cái gì? So với ta trước kia bạn trai có thể đánh à, chính là ngày đó bị ngươi đánh tên đầu trọc kia. Tiểu thái muội hồi đáp, còn là thẳng thừng như vậy. Ta đây cái bất đắc gì à? Tiểu thái mội cũng sẽ không đến 20 tuổi, nhỏ như vậy đi ra hốn, cũng không biết người nhà biết. Này, ngươi không đi học à? Xin nhờ, bây giờ là nghỉ hè. Ta lúng túng cười cười, sau đó dùng tay chỉ cách đó không xa trụ tử nói với nàng, ngươi thấy hắn sao? Hắn gọi trụ tử, so với hắn ta có thể đánh, ngươi đi tìm hắn làm bạn trai ngươi đi. Không đi, ngươi nọ ngơ ngác, ta không thích, vì, người khác đều tranh cướp giành giật làm bạn trai ta, ngươi trả thế nào cự tuyệt đây. Ta không có nhãn quang. Chính giải, đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Lúc ban ngày, ta mang ngươi đi ra ngoài trang phục thoáng cái, để cao ngươi một chút thẩm mỹ tầng thứ. Tiểu thái muội nói rằng, ta lúc ấy có điểm ngất xỉu, nếu như chính mình thật phải đồng ý yêu cầu của nàng nói, nửa phút cũng sẽ bị làm thành một cái sát mã đặc phi chủ lưu tạo hình, ngẫm lại ta đều cảm thấy cái kia hình ảnh không nên quá sợ hãi. Giữa lúc ta và tiểu thái muội câu có không một câu trò chuyện thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ta móc ra vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ. Này, ngươi khỏe, vị kia. Ngươi là Vương Hạo chứ? Đúng, xin hỏi ngươi là vị kia. Ta là ai không trọng yếu, bị tam là huynh đệ ngươi chứ? Đúng. Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng ta có loại cảm giác xấu. Cầm 3 triệu đến thịnh thế đại tiểu điếm cho người, trước khi trời sáng, không thấy được tiền, sẽ chờ cho huynh đệ ngươi nhạt sắp đi. Này, bị tam làm sao? Alo. Ta cấp tốc dò hỏi. Đáng tiếc đối phương đã cúp điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến đô đô manh âm, một giây kế tiếp, ta lập tức giặt trở lại, đối phương tắt máy. Cái này là chuyện xảy ra như thế nào? Ta cau mày đứng lên, thình thế đại tử điếm, đó là vạn lao đại địa vạn A, bị tam làm sao sẽ chọc tới vạn lao đại? Hư, không biết cái kia đến sàn nhảy đùa nữ nhân lấy vạn lao đại có quan hệ gì chứ? Ta đứng lên, hướng trụ tử vây tay, đồng thời dùng bộ đàm đi theo bảo an thất đánh bài lông dài nói ra, lông dài ca. Bì tam gặp chuyện không may, ta muốn đi cứu hắn, ngươi kêu nữa hai cái huynh đệ ra đến xem bãi. Nói xong, ta cũng không để ý lông dài có đồng ý hay không, mang theo trụ tử hướng sàn nhảy bên ngoài đi tới. Bì tam là mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, mặc kệ hoa giá bao nhiêu, nhất định phải cứu hắn ra. Này, chờ ta một chút, các ngươi đi vào trong đó. Ngồi xe của ta đi. Tiểu thái mội đuổi theo ra đến, sau đó nhất chỉ sàn nhảy bên ngoài một chiếc dạng lờ hồng sắc xe dịp, nói rằng. Mẹ nhà nó, loại này nhập khẩu xe giá trị rất nhiều tiền a ta quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn nữa trước mắt xe dịp, làm sao cũng không có thể đem nàng cùng xe liên hệ với nhau, xe của ngươi. Lời vô ích, đi vào trong đó, lên xe. Ta nghĩ một hồi, cứu bì tam quan trọng hơn, vì vậy mang theo trên cây cột tiểu thái mụi xe. Thinh thế tử điếm, tốc độ nhanh nhất, ta vội vã cứu người. Thinh thế tử điếm, vạn lao đại bãi. Gì? Làm sao ngươi biết? Ba Sơn huyện người nào không biết vạn lao đại a? Cũng phải. Ta gật đầu, bởi vì tiểu thái mội mở ra loại này nhập khẩu xe, nói rõ nhà nàng nhất định là kẻ có tiền, biết vạn lao đại tự nhiên không là chuyện kỳ quái gì. Ông. Xe ở trên đường chạy như bay đứng lên, ta cao mày, tâm lý suy tính đi thịnh thế tiểu điếm thế nào cứu ra bị tam. Đối phương muốn 3 triệu, đúng vậy bán mình cũng không lấy ra được, vậy chỉ có thể cấp đoạn, bất kể như thế nào, trước tiên gặp gỡ đối phương. Biết rõ ràng chuyện xảy ra như thế nào hơn nữa. Hạo ca, xảy ra chuyện gì? Ngồi ở hàng sau trụ tử đối với ta dò hỏi, vì vậy ta đem vừa rồi có người gọi điện thoại tới sự tình nói với hắn một lần. Cái gì? 3 triệu. Bị tam rốt cuộc làm chuyện gì, có thể làm cho đối phương mở miệng sẽ 3 triệu. Cây cổ tâm thanh vô cùng giận mình. Khả năng lấy nữ nhân kia có quan hệ. Ta càng ngày càng cảm thấy khẳng định lấy cái kia thường xuyên đến sàn nhảy khiêu vũ nữ nhân có quan hệ. Cái loại này khí chất nữ nhân, phía sau khẳng định có một kẻ có tiền hoặc là có quyền nam nhân, bị tam lúc này đây sợ là đâm lớn lâu tử. Này, cần tiền sao? Ta có thể cho ngươi mượn môn, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Đang lái xe tiểu thái mội nghe được ta và trụ tử hai người nói chuyện, quay đầu nói với ta. Ngươi có ba triệu. Ta không có, thế nhưng ba ta có. Ba người có thể vô duyên vô cố cho chúng ta mượn ba triệu. Đương nhiên không thể, chẳng qua nếu như ngươi là con rể của hắn lời nói thì coi là chuyện khác. Tiểu thái mội nói rằng, ca, không bán mình. Ta không hề phản ứng tiểu thái mội, mà là suy tính như thế nào cứu bị tam, nếu có cơ hội cứng rắn đoạn, đến lúc đó ba người chúng ta hẳn là hướng chạy đi đâu. Trường 376, Hiếu Duyên gặp lại. Đây là một cái âm yêu, một cái là người hiền lành chuẩn bị âm yêu. Chân của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, phía sau càng là có người đang không chế. Dương Đình thẳng thắn đất vạch. Nữ nhân kia vốn không muốn phản ứng nàng, thế nhưng. Nhìn thấy Dương Đình nói chuyện lần nữa, tựa hồ không thích Dương Đình phương thức này, sau đó hướng về phía hắn nói ra, làm sao ngươi biết hắn đúng vậy phi tử, vạn nhất, hắn là thật tàn tất đây, vạn nhất thực sự cần đây, chúng ta một lần thiện ý cử động, có thể hoàn toàn trợ giúp bọn họ, mà ngươi, vẹn vẹn là bởi vì mình một cái hoài nghi, liền hoàn toàn đoạn bản thân làm việc thiện suy nghĩ, cái này chẳng lẽ không đúng một loại từ chối. Sao? Nữ nhân kia hướng về phía Dương Đình nói rằng, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất hắn là phiến tử, ngươi làm như vậy, chẳng những không thể giúp hắn, rất có thể còn có thể hại hắn. Vạn nhất hắn hiện tại chỉ lần đầu đi ra thử nghiệm mới, cũng không phải thật tàn tật, thế nhưng, mọi người nhưng bởi vì hắn tàn tật liền đối với hắn thương hại, thậm chí cho hắn rất nhiều, làm như vậy, đúng vậy đang bức bách hắn người phía sau, muốn đích thân đoạn chân của hắn. Dương Đình nói rằng, hơn nữa, cứu người cũng không phải như ngươi vậy cứu được. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, nữ nhân kia có chút ngoài ý muốn. Nhìn Dương Đình, dễ nhận thấy có chút không phục, nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc Dương Đình là thế nào cứu trị, thế nhưng, nhìn thời gian một chút, lại nhỉu. Thời gian cũng đã đến, nàng phải mau rời đi, sau đó, hướng về phía Dương Đình nói ra, ngươi nói ngược lại không tệ, ta rất chờ mong, ngươi là thế nào cứu người, ngươi nếu là thật có thể làm tốt, để cho ta thỏa mãn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Một cái thoát ly hiện tại sinh hoạt, kiến thức rộng lớn hơn không gian cơ hội. Nghe nói như thế. Chứng kiến nữ nhân này trước mắt nụ cười tự tin, Dương Đình cũng cười, sau đó hướng về phía nữ nhân kia nói ra, ngươi nếu là có cơ hội lần thứ hai chứng kiến, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi một cái cơ hội tự do, cho ngươi một cái thoát ly gông xiềng, bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt cơ hội. Dương Đình đồng dạng tự tin. Nghe nói như thế, nữ nhân kia thần tình một trận, nhất là nghe được gông xiềng hai chữ thời điểm, trở nên càng thêm mẫn cảm. Thế nhưng, sau cùng cũng không nói gì, sau đó liền bản thân ly khai. Nàng không tin Dương Đình lời nói, thế nhưng, lại có chút ngạc nhiên, hắn từ đâu tới tự tin mạnh mẽ như vậy, cái loại này tự tin rất có cảm nhiễm lực, thậm chí để cho nàng có một loại mù quáng tùy tùng, muốn muốn chọn tin tưởng, cái tình huống này, tự nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Vậy chúng ta hiếu duyên gặp lại. Nữ nhân kia ly khai, trước khi đi, nàng vẫn cảm giác mình đụng phải là một cái quái dị người. Cũng dám công bố muốn cho mình tự do. Nàng cảm giác có chút buồn cười, sau đó, an vị Sa ly mở. Mà Dương Đình thì ở tại chỗ này, nhìn cái kia ăn xin hải tử, sau đó, lại hướng Chu Vi nhìn. Nhìn thấy cách đó không xa có một người trắng hán, một mực nhìn về bên này, trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Từ quân nghiêu ngồi trên xe, lúc này, trong lòng của nàng tâm thần bất định, dĩ nhiên không phải là chuyện mới vừa rồi, mà là có nguyên nhân khác. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe đi tới một tòa u tĩnh trong biệt thự. Từ quân nghiêu hơi do dự một chút, đến sau cùng, vẫn là đi vào. Nhìn Chu Vi u tính môi trường, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Tuy nhiên, biểu hiện ra vẫn như cũ bình tĩnh, nếu là ở thương trường, nàng tự tin, có thể khống chế tất cả, dù cho lớn hơn nữa sòng gió, chính cô ta cũng có thể vượt qua đi. Thế nhưng, đụng tới loại chuyện này, nàng thật là một chút đầu mối cũng không có. Nhiều mặt hỏi tham, rốt cục tham nghe được cái này người có lẽ sẽ có biện pháp, bản thân nguyện ý tới thử một chút. Chỉ chốc lát sau, nàng bị mang vào, sau đó, tỏa trong đại sảnh Sau đó, một người mặc kimono, trên đầu đồng dạng kéo phát tích nữ tử, đi tới, hướng về phía nàng lễ phép nói ra, xin ngài chờ một hồi, chủ nhân nhà ta còn có một số việc phải xử lý. Nghe nói như thế, từ quân liêu chân mày to xúc cùng một chỗ, tựa hồ có hơi không vui. Bọn họ trước khi tới đã ước định cẩn thận thời gian, nàng chính là khắp thời gian qua đây, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên nói để cho mình tiếp tục chờ, hơn nữa còn là tại trong nhà của hắn. Để cho nàng người hầu qua đây tự nói với mình, mà người nọ thậm chí cũng không có tự mình đứng ra, đây là đối với mình một sự coi thường. Luôn luôn coi trọng tự ái Tử quân nghiêu có chút không chịu nhận. Đăng nhập, chấm nét. Thế nhưng, sau đó, rồi lại trong bình tĩnh tâm, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Huống chi, hiện tại tại chính mình người ở dưới mái hiên, tự nhiên muốn chịu được một ít. Cái này nhất đẳng, chính là một cái giờ đồng hồ. Một giờ giữa, từ quân nghiêu bất động như sơn. Từ đầu đến cuối chưa từng phía sau nói, thậm chí, liền biểu hiện cũng không có. Loại chấn định này công phu còn thật không phải người bình thường có thể có. Nữ tử này không đơn giản. Lầu 2, có người nhìn màn hình, nhịn không được bình luận. Chỉ chốc lát sau, một người từ trên lầu đi xuống. Đông đông đông. Từng bước bước gỗ đánh sàn nhà âm thanh truyền đến, người nọ từ từ đến gần. Đó là một cái huy nhân, người xuyên màu xám xanh kimono, giữ lại một bộ dâu cá trê. Nhỏ dài con mắt cùng lông mày thoạt nhìn rất giả dối. Tuy nhiên chứng kiến từ quân nghiêu thời điểm, trên mặt bật người thay hắn náy nụ cười. "Xin lỗi, Từ tổng, khiến ngài đợi lâu." Cái kia uy nhân hướng về phía Từ quân nghiêu nói rằng. Từ quân nghiêu xoay người lại, theo dõi hắn hỏi người nói uy nhân đúng giờ. "Thế nhưng, Đông tỉnh tiên sinh cho ta ấn tượng dường như không lại như thế. Xem ra, ta lúc đầu tin tưởng các ngươi, bản thân liền là một sai lầm." Ha ha ha người nọ cười to. "Thế nhưng" sau đó liền hướng về phía nàng nói ra, Từ tổng, bây giờ nói lời này còn có chút chào buổi sáng. Nếu như chờ đợi là đáng giá, đây hết thảy, chẳng phải là đều có thể bỏ qua không tính? Nghe nói như thế, Từ Quân Liêu cặp mắt xinh đẹp lượng lờ cái, tuy nhiên rất nhanh biến mất. Thế nhưng, mặc dù như vậy, cũng vẫn bị uy nhân cho phát chọc đến, trong lòng của hắn hiện lên một tia cười gian. Đáng giá, lẽ nào các ngươi có thể giúp ta cười ra? Từ Quân Liêu có chút tâm thần bất định mà hỏi. Gần nhất. Nàng mỗi ngày sinh hoạt ở trong ác ngộ, mà loại đau khổ này, càng đau nhập có tủy. Đã bái phòng rất nhiều nơi rất nhiều cao nhân, thế nhưng không có một có thể làm được. Từ tổng, ngay hẳn là minh bạch, bản thân vấn đề tính chất phức tạp. Ta minh bạch, ta tự nhiên biết, nếu không, ta cũng sẽ không, từ đại dương bên kia chạy đến nơi này. Từ quân nghiêu nói rằng, 30 tuổi, liền tay trắng khởi ra, chế tạo một cái khả quan buôn bán đế quốc, hơn nữa, là ở dị quốc tha hương, loại này thành tiểu đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân tự ngạo, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân xấu hổ. Thế nhưng, e rằng chính là loại này ưu tú, mới để cho nàng bị đám kia ghê tẩm ma quỷ để mắt tới. Dĩ nhiên tại trên người của nàng, mạnh mẽ trồng linh hồn khế ước. Tuy nhiên, hiện tại tại loại khế ước này, còn không có chính thức có hiệu lực, thế nhưng, cái loại này chui vào nội tâm thống khổ, đã để cho nàng thống khổ. Mười ngày sau, khế ước sẽ có hiệu lực, nghe người ta nói, khi đó sẽ trở thành vì bọn họ người hầu. Vô luận bọn họ để cho mình làm cái gì, mình cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành, loại trừ Bản thân, sẽ triệt để mất đi tự mình. Sẽ triệt để mất đi tự do. Loại tình huống này, ngấm lại cũng làm cho nàng tê cả da đầu. Trường 377, chỉ có chúng ta có thể cứu ngươi. Từ quân nghiêu nhìn cái kia vì nhân, trong lòng không có chắc. Nàng tự nhiên biết mình trên người độ khó của vấn đề, bây giờ đối phương cũng nói như vậy, mặc kệ tình huống thực tế như thế nào. Bản thân nhất định là muốn trả giá rất lớn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Như thế nào đây? Các ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Từ quân liêu hướng về phía cái kia huy nhân hỏi. Chúng ta đại huy đế quốc, nhân tài liên tục xuất hiện, vấn đề này tự nhiên năng đủ giải quyết. Thế nhưng, ngài là thương nhân, ngài phải biết rằng thế gian này tất cả đều là phải trả giá thật lớn. Không có đông dương phải đến cái này vừa nói. Cái kia huy nhân hướng về phía tử quân liêu nói rằng. Tử quân liêu biết, lúc đàm phán đến. Tuy nói là đàm phán, thế nhưng, nàng biết, trong tay của mình cũng không có thể đánh bạc, chỉ có thể mặc cho đối phương nói giá không hạn độ. Ngươi nói đi, nếu như có thể, ta có thể suy nghĩ. Từ quân nghiêu hướng về phía người nọ lanh tĩnh đều nói đạo. Từ tổng, ngài nghiêm trọng, kỳ thực không có ngài tưởng tượng khó khăn như vậy, chúng ta chỉ cần, sau đó thuần phục ta đại huy đế quốc, cho giỏi. Người kia nói, thuần phục, là như thế nào thuần phục Pháp? Từ quân nghiêu nghe nói như thế, chấn động trong lòng. Tuy nhiên, sau đó liền hỏi ngược lại. Tự nhiên là hy vọng ngài có thể làm một ít ngài chuyện đủ khả năng. Người nọ hướng về phía Từ quân nghiêu vừa cười vừa nói. Hắn rất có lòng tin, bởi vì, theo hắn biết, hiện tại, còn không có thể phá giải Từ tổng trên người khế đước phương pháp. Chỉ cần đối phương nguyện ý cầu sinh, nhất định là muốn túi đầu trước bọn họ. Ta chuyện đủ khả năng, bao quát, đối phó ta quốc gia của ta, đối phó đồng bào của ta. Từ quân nghiêu nói rằng, Từ tổng. Ngài là thương nhân, đã ở hải ngoại lâu như vậy, thời khắc mấu chốt có từng đã từng quốc gia bất kỳ trợ giúp nào. Nhất là làm này ma quỷ đem bàn tay hướng ngươi thời điểm, ngươi sở nhiệt tình yêu thương quốc gia, có từng nhúng tay giúp qua ngươi, có từng vì ngươi cung cấp bất kỳ che chở. Ngài là từng va chạm xã hội người, không cần phải câu nghệ với những thứ này. Ta hy vọng ngài có thể đem minh bạch. Nghe nói như thế, từ quân yêu cười lạnh một tiếng, tùy rồi nói ra, xin lỗi, yêu cầu của ngài rất cao thứ cho ta vô pháp đáp lại. Từ tổng, chỉ cần ngài sau đó thuần phục đại huy đế quốc, sau đó còn sẽ ban cho ngài vinh dự đại huy dân chúng danh xương. Sau đó ngài đúng là vĩ đại đại huy đế quốc con dân, rốt cuộc không cần chịu này không cần thiết kỳ thị. Hơn nữa ngài sinh ý cũng sẽ ở đại huy đế quốc trong non hạ làm càng cường đại hơn lẽ nào ngài liền một điểm không động tâm lẽ nào chính là vì trong lòng ngài đáng thương hay là ôm ấp tình cảm vốn tha một cái như vậy cơ hội rất tốt phải biết rằng Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cái kia uy người nói, "Thế nhưng, Từ Quân Nghiêu lại đứng lên, hướng về phía hắn nói ra, "Ngài nếu như coi đây là áp chế lời nói, ta tình nguyện buông tha trị liệu." Cái kia uy nhân nhìn thấy Từ Quân Nghiêu đứng dậy, tựa hồ cũng không ngó ý, mà là nói ra, "Từ tổng, ngài nên biết, cái khế ước này phát tác sau đó, ngài thì sẽ hoàn toàn trở thành cái xác biết đi người hầu, triệt để mất đi tự mình, đến lúc đó, coi như là làm tổn thương gì ngài sự tình của quốc gia, cũng không phải là không thể" Nếu đến kết quả cuối cùng đều giống nhau, vì sao tuyển chọn ta đại uy đế quốc đây, đồng thời, chúng ta có thể no lưu sự tự do của ngươi. Cái kia uy nhân nói lần nữa, từ quân yêu mày nhữ lại thoáng cái, sau đó hướng về phía hắn nói ra, xem ra ta mới vừa nói đạo đúng, ta lúc đầu tin tưởng các ngươi, bản thân liền là một sai lầm. Từ tổng, ngày trước không cần vội và cự tuyệt, có thể đi trở về trước suy nghĩ thật kỹ xuống. Chúng ta không vội mà muốn câu trả lời. Tuy nhiên, ta xin khuyên ngài một câu. Tại ngài làm ra quyết định trước khi, tốt nhất không nên làm ra cái gì tại hoa hạ quyết định biện pháp, nhất là hưu ích với hoa hạ quyết định biện pháp, như vậy đối với ngài sau đó phi thường bất lợi. Cái kia huy người nói, ta làm ra cái gì quyết định biện pháp, còn không làm phiền ngài phi tâm, phải biết rằng, bây giờ ta, vẫn là từ quân yêu, còn không phải là các ngươi huy nhân chính là tay sai. Thứ quân yêu nói như đinh chém sát, tư tổng không nên đem lời nói khó nghe như vậy, sau đó, chúng ta có rất nhiều cơ hội hợp tác. Phải biết rằng, cái khế đức này, theo ta được biết, hiện tại ngoại trừ chúng ta, không có người có thể giúp ngươi cởi ra. Ngài phải suy nghĩ kỹ. Cái kia huy người nói, không cần suy nghĩ, trong lòng ta rất rõ ràng, nếu có một ngày, ta thực sự bị Tây Phương những ác ma đó khống chế, khi đó ta đã không phải là ta, ta cũng quan trọng phải nhiều, bây giờ ta, hay là ta, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân biến thành một cái liền tự ta đều chán ghét người. Thứ quân yêu nói rằng, sau đó, đứng dậy. Hướng đi ra bên ngoài. Nhìn từ quân liêu li mở, cái kia uy nhân biểu tình bình thản. Hờ tơ tơ, Ê, thiên sinh, nàng cự tuyệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hai bên trái phải một người đi tới, hướng về phía người kia nói. Nàng hiện tại chỉ tạm thời cự tuyệt, cho nên nói, chúng ta còn không có thất bại. Chờ xem, nàng sẽ tới. Trung Quốc người, luôn luôn như vậy. Người kia nói. Từ quân liêu ngồi ở trên xe, nhìn lòng bàn tay của mình. Nơi đó có một vòng thanh sắc mạch máu, có vẻ rất rõ ràng nhất, mà tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, những mạch máu đó liền và thông nhau đứng lên, kỳ thực chính là một cái lục mang tinh trợn, đó là một cái khuê ước. Tiếp qua 10 ngày, sẽ có hiệu lực, khi đó, lòng bàn tay của mình, cái này màu xanh lục mang tinh trợn, liền sẽ biến thành màu đen. Khi đó, ta có thể hay không hoàn toàn mất đi tự mình. Hoặc là, làm ra tự ta cũng không nguyện ý làm ra một sự tình. Không biết khi đó, chuyện của mình làm là không phải là mình cũng có thể biết rõ. Từ quân nghiêu ngồi ở trên xe, thần sắc không đúng, nhìn ngoài cửa sổ hi hi nhương nhương đoàn người. Đột nhiên cảm giác mình thật là khổ, mệt mỏi quá. Lúc đó, tự mình một người đi ra ngoài, chạy trốn tới cái kia xa lạ quốc độ, địa phương xa lạ, ở chỗ đó, dốc sức làm 10 năm, không có bất kỳ ai giúp qua bản thân, vốn cho là mình có tiền, có thể rốt cuộc không cần chịu khi dễ, rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút mới biết được. Bản thân sai Trước đây cho là có tiền Chẳng khác nào có tất cả Tôn nghiêm, quyền thế Còn có người nọ người hâm mộ xã hội địa vị Thế nhưng hiện tại nàng mới biết được Là mình có chút ý nghĩ hao huyền Nguyên lai like, trên cái thế giới này Còn rất nhiều là mình căn bản là không có cách đạt tới Nàng cũng muốn tìm một cảng tránh gió Không hề như thế mệt nhọc Không hề như thế lo lắng hãi hùng Trước mặt người ở bên ngoài Luôn là một bộ nữ cường nhân bộ dạng Thế nhưng có ai biết Nàng tự mình một người thời điểm là biết bao nhỏ yếu, biết bao khát vọng ôm ốc. Mỗi khi lúc xâm đánh, nàng trung quy là một người sợ tránh trong chan. Thế nhưng, ngày thứ hai, nàng lại phải xuất ra cường nhân mặt mũi đi trinh chiến thế giới này. Bởi vì, hiện thực quá tàn khốc, chỉ cần mình biểu hiện hơi có chút nu nhược, liền sẽ nhanh chóng bị nuốt đầu khớp xương đều không thừa. Ngày hôm nay, nàng đối mặt những uy nhân đó thời điểm, thực sự rất tâm động. Vô số lần, thậm chí muốn bản thân tìm được một cái cường đại cảng tránh gió. Như vậy. Bản thân sẽ không là một người Chỉ ít sẽ không như thế mệnh Thế nhưng, nàng cự tuyệt Bởi vì, nàng là một cái có điểm mấu chốt người Trường 378 Lại là bọn hắn Dọc theo đường đi, từ quân yêu cảm giác đầu của mình rất loạn Trước đây nhiều lần quyết định trọng đại thời điểm Cũng không có loạn như vậy Khi đó, nàng rất rõ ràng Bản thân vốn là hai bàn tay trắng Dù cho mình làm quyết định, làm quyết định sai lầm Dù cho mình tới sau cùng thua một khu sở hữu Bản thân còn có thể làm lại từ đầu Thế nhưng, lần này không giống với, lần này một ngày sai lầm, liền thực sự vạn kiếp bất phục Nàng không có cơ hội trở lại từ đầu. Nếu như đã định trước liền là như thế, vậy cứ như vậy đi. Thư quân nghiêu nói rằng, đúng lúc này, nàng lại nghĩ đến bản thân trước khi đi, cái người kỳ quái, có thể cho ta tự do. Thư quân nghiêu tự lẩm bẩm đoán chừng là cái văn thanh. Tại Hoa Hạ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đem tự do thời khắc động ở ngoài miệng. Lần thứ hai liếc mắt nhìn phát hiện chỗ đó đã không có nhân ảnh, không nhịn được cười một tiếng nói ra, không biết hắn là thế nào rút, e rằng vô duyên gặp lại. Dương Đình cuối cùng cùng đứa trẻ kia, còn có phía sau hắn nam nhân kia cùng nhau hướng về đợi nơi ở của bọn hắn đi tới. Ta không muốn nghiệp trưởng, ngươi nếu như muốn sống lâu nói, ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Đó là một người mặc lôi thôi nam nhân, bây giờ đối với Dương Đình cảnh cáo nói. Ta nghĩ sống lâu, thế nhưng đồng dạng không muốn các ngươi sống lâu. Dương Đình hướng về phía hắn nói rằng. Xem ra ngươi là không nên tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi gặp nhiều thua thiệt." Người nọ hướng về phía Dương Đình nói rằng, mà trên mặt của hắn là một mảng lớn bầm đen, mới vừa rồi bị Dương Đình đánh, cái này vẫn còn hạ thủ lưu tình kết quả, nếu là không có không chế, sợ rằng người này đầu hiện tại thành một khối toái cốt. "Ít nói nhảm, phía trước dẫn đường là được." Dương Đình không nhịn được nói. Rốt cục, lại đi nửa giờ sau đó, Dương Đình xe tại vùng ngoại ô một mảnh lạn vĩ lâu nằm trước dừng lại. Mới vừa vào cửa, Đại môn đã bị phong. Sau đó, liền nghe được bên trong có người hướng về phía người kia nói: Ngươi không muốn sống sao? Dám mang theo ngoại nhân trở về. Nói chuyện là một cái râu quai nón biêu hình Đại Hán, mà ở trên người của hắn còn ăn mặc một cái bằng da co tập dề, bên trên dính đầy vết máu, mà trên tay của hắn thì tràn đầy tiên huyết. Nhìn cái gì vậy? Những thứ này đều là máu người. Ngươi yên tâm, máu của ngươi cũng sẽ rất nhanh thì xuất hiện ở đây trên y phục. Cái kia dâu quay nón ra hỏa, hướng về phía Dương Đình Hồ. Tựa hồ đối với Dương Đình như thế vẫn vô lễ nhìn kỹ có chút không thích, sau đó, hướng về phía người phía sau, khoát tay chặt lại, sáu bảy người đã đi ra, trong tay đều cầm ra hỏa. Đừng đánh chết là được. Nếu như đánh chết, trên người hàng tháo liền bán không được. Người nọ hướng về phía mọi người phân phó nói: Hắn tử cái kia lôi thôi nam tử nơi đó biết tình huống, người này đúng là qua đây xen vào việc của người khác chịu chết, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Thấy như vậy một màn, cái kia mang theo dương đỉnh tới được lôi thôi nam tử, lúc này đã vẻ mặt đắc ý hướng về phía hắn nói ra, vừa mới bắt đầu liền nói với ngươi, đừng cho ngươi xen vào việc của người khác, ngươi không phải không nghe, hiện tại kết quả này cũng là ngươi reo gió gật bảo. Hy vọng ngươi chết sau đó, không nên quay lại tìm ta. Ngươi đặc biệt sao thần thần đạo đạo làm cái gì? Mau chạy tới đây hỗ trợ. Cái kia dâu quay nón hướng về phía người nọ hô. Sau đó, mọi người liền đem dương đỉnh cho vây. Những người này trong tay, toàn bộ đều cầm thật dài dao nhọn, có chút còn đang dị máu, rất khiếp người. Đi thôi, sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đem trên người ngươi đồ vật, cho ngươi tìm một tốt người mua. Sẽ không bạc đãi ngươi. Dâu quai nón hướng về phía Dương Đình nói rằng. Sau đó, những người đó liền mang theo gia hỏa tất cả đều hướng Dương Đình nơi đó tiến lên. Thế nhưng, còn không chờ bọn họ xông tới chỗ, Dương Đình đã chủ động xuất kích. Lăng ba vi bộ vận chuyển, nơi đây khắp nơi đều là hắn tàn ảnh. Sau đó, những người này liền há hốc mồm sau cùng, thân thể của bọn họ không biết rõ làm sao hồi sự, liền tất cả đều bay lên. Ai hét? Đau đớn âm thanh truyền đến, những người này tất cả đều té trên mặt đất, ở nhe răng trợn mắt. Nhìn Dương Đình, nhãn thần càng khủng bố. Thánh sứ đại nhân, cứu lấy chúng ta. Ngay vào lúc này, những người đó lần thứ hai hướng bên trong kêu to đạo. Một đám đồ vô dụng, ngay cả một chủ động cái đưa tới cửa đều không giải quyết được, các ngươi phải làm cái gì. Bên trong truyền đến nhất đạo thanh âm lạnh lùng, sau đó, đã đi ra một người đến, toàn thân tất cả đều giấu ở áo choàng màu đen lên giữa, như là không thể gặp ánh mặt trời giống nhau. Người nọ sau khi đi ra, Liệp Dương Đình liếc mắt, thật phiền phức. Khẩn Trương chết đi. Sau đó, không nói thêm câu nào nữa, liền hướng Dương Đình bên này bay tới. Đấu đồng màu đen bay tới, như là một con màu đen biên bước. Một quyền đánh tới, đáng tiếc, bị Dương Đình đồng dạng một quyền cho đánh lại. Phải anh? Người nọ chỉ một cái một dạng đụng ở sau lưng trên tường. Xô ra một cái đậu lớn. Mà trên đầu hắn áo choàng lần thứ hai rơi xuống. A, Này mặc như là đồ phu một dạng, vừa rồi vây công Dương Đình người, tất cả đều dọa cho giật mình. Bởi vì người nọ đấu đồng màu đen hạ, dĩ nhiên là một cái khô lâu. Một cái kiền ba ba khô lâu, thoạt nhìn để cho trong lòng người sợ. Lại là những người đó. Dương Đình nhãn thần mị thoáng cái. Bộ xương này cái là một cái thế thân. Cùng lần trước đụng tới ao mau 6 người giống nhau. Đám này người đáng chết, lại vẫn đang làm việc này. Sau đó, Dương Đình đi vào, thế nhưng, chứng kiến bên trong tình cảnh sau đó, may là Dương Đình tâm trí kiên định, lúc này cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Bên trong một cổ mùi máu tươi, bên trên treo vài cổ thi thể, có chút thậm chí còn tại đi xuống nhỏ huyết, hiện nhiên là vừa mới giết chết không bao lâu. Mà ở cách đó không xa trên bàn, thì bày đặt nội tạng. Còn có một chút bộ phận, còn lại là bị một ít chữa bệnh dùng hộp trang. Chứng kiến những thứ này, Dương Đình ánh mắt của hung ác độc địa. Sau đó lạc hướng phía sau hắn mấy người kia. Hắn hiện tại rất muốn đem những này người bật người làm thịt, thế nhưng, cuối cùng vẫn không chế được tâm tình của mình. Sau đó, đem cao vũ, thang nghị chính đám người kêu đến. Lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn từ miệng của những người này trong đào ra một ít tin tức hữu dụng, đem bọn họ sau lưng sóng người tìm cho ra. Dương Đình nhãn thần lạnh lạnh, nhìn này bị treo lên người, phẫn nộ tới cực điểm. sau đó. Dương Đình tại trong một cái góc, phát hiện những đã đó người chết vong hồn. Những người này bị mạnh mẽ sát hại, hơn nữa, hình thể không được đầy đủ, căn bản là không có cách vào luân hồi. Hơn nữa, bên ngoài những người đó sát khí rất nặng, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể vẫn trốn ở chỗ này, làm Dương Đình mở ra chân thật chi nhãn chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ toàn bộ đều sợ không được. Sau cùng, Dương Đình ngâm tụng độ nhân kinh, toàn bộ siêu độ bọn họ. Ngươi vừa rồi tiễn bọn họ vào luân hồi. Cái này tự nhiên là một cái lớn công đức, có thể thu được rất nhiều đạo nghĩa giá trị, thế nhưng, ngươi vừa rồi là hống bọn họ vào luân hồi, đồng ý cho bọn hắn báo thù, chuyện này vạn nhất không làm tốt, ngươi là phải gánh đại nhân quả." Hệ thống hướng về phía Dương Đình cảnh cáo nói. "Yên tâm, lần này không biết lại thả bọn họ đi." Dương Đình nói rằng, "Năm lần bảy lượt làm ác đã khiến hắn chán ghét. Hơn nữa, những người đó hành vi phạm tội, quả thực tội lỗi chồng chất, lần này Dương Đình thể phải ngoại trừ bọn họ." Trường 379, chủ động đến cửa. Lần trước Ga còn có hơn 30 hải tử, lại thêm lần này những người này, cái này còn chỉ là tại Minh Châu, là hắn có thể thấy hai cái, toàn quốc đây, sẽ có bao nhiêu người hoa lọt vào sự độc hại của bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương Đình nắm đấm liền không nhịn được nắm chặt. Cho chúng ta ba ngày, chúng ta đem những đầu mối này cho tìm rõ ràng. Cao Vũ nói rằng, Cao Vũ thang nghị chính đám người, càng lòng đầy cam phẫn, bọn họ vốn là hoa hạ con nhân. Hoa hạ an nguy cao hơn tất cả, hiện tại, lại có ngoại quốc tà ác người, tại mí mắt của bọn họ từ dưới làm ra loại này thảm tuyệt nhân hoàn sự tình, nhất định chính là không thể nhịn chịu. Dương Đình gật đầu, mà hai tử kia, thì bị đặt ở nhi đồng nhận lãnh trên website. Thế nhưng, những người đó lại không có một chút manh mối. Sau đó, Dương Đình lại tại cái trang web, web, kêu bên trên, treo lên, đối nhau những người đó khiêu chiến thư. Còn có khen thưởng, nếu như ngươi thấy tiểu hài tử ăn xin. Thỉnh gọi điện thoại, lập tức dành cho khen thưởng. Tin tức này rất nhanh thì bị truyền bá ra ngoài. Mà ở vào lúc ban đêm, liền nhận được hơn 30 cái tin tức, Dương Đình làm tròn lời hứa, mỗi người đều phát 100 đến 500 nguyên không đợi khen thưởng. Sau đó, liền theo này ăn xin nhi đồng manh mối đi tìm. Rốt cục lần thứ hai tìm được một cái ổ điểm. Đồng dạng có nhi đồng lửa bán, còn có một chút bộ phận buôn bán. Thế nhưng, lần này nhưng không có tà tu manh mối. Thậm chí ngay cả cái kia thường gặp nhất con rối cũng không có. Cái tình huống này khiến Dương Đình tương đối nụ trí. Mắt thấy 3 ngày này thời gian lập tức phải đến, cao vũ thang nghị chính bọn người có chút gấp, đây là bọn hắn lần đầu tiên tại Dương Đình trước mặt lập được quân lệnh trạng, nếu như không có có thể rất tốt hoàn thành, coi như Dương Đình không nói bọn họ, bọn họ mình cũng không cách nào tha thứ chính bọn nó. Bọn họ ra tăng phạm vì cùng độ mạnh yếu, có thể là vô dụng, dù sao nhân thủ quá ít, không có tình báo của mình hệ thống. Hoàn toàn dựa vào chính bọn nó, hiệu suất rất thấp. Thế nhưng, đang khi bọn họ vô kế khả thi thời điểm, tại bọn họ thủ hộ giả tổng bộ dĩ nhiên tới một người. Một người mặc hắc bào người. Nghe nói, các ngươi vẫn luôn đang tìm ta. Người nọ đến từ phía sau, liền hướng về phía ở chỗ này trực Đàm Bân nói rằng. Ngươi là cái tha gì, chúng ta tại sao muốn tìm ngươi? Đàm Bân bền bị nói rằng. Ha ha ha, Liên loại người như ngươi ngu xuẩn vật, cũng dám đối với chúng ta tuyên chiến. Người nọ trong thanh âm tràn đầy khinh miệt giọng nói. Ngươi muốn chết. Đàm bân giận dữ, bị ngay trước mặt nói mình là phế phẩm, hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Sau đó, liền hướng đối phương xông ra. Hắn hiện tại, đã là hoàng giai đỉnh phong, so với trước đây, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại hắn có năng lực, cũng một cách tự tin, đem hắc bảo nhân này bắt lại. Thế nhưng, khi hắn xuất thủ sau đó, hắn mới biết được, bản thân sai. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Bản thân dường như không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cách. Vành đi ra thủ tí, đường người nọ lập tức trào trong lòng bàn tay, cái tình huống này khiến hắn có chút kinh khủng. Người này quá tùy ý, tùy ý đến căn bản không đem mình để vào mắt. Một đoạn thời gian trước, hắn nghe nói, có người đem cao vũ đánh cho một trận, thế nhưng, người nọ sau lại bị dương đỉnh cho chế phụ, hắn cho rằng chỉ ít nói, thế nhưng, bây giờ mới biết, người lai bản thân thực sự còn không coi vào đâu. Trên cái thế giới này, Mạnh hơn chính mình thật đúng là có khối người, xa không nói, trước mắt cái này chính là một cái trong số đó. Hiện tại đã biết rõ mình nhỏ yếu, muộn. Dưới hắc bảo nhớ tới một giọng nói khinh khỉnh, như là đang cười nhạo, hoặc như là tại đắc ý. Cách lại là một tiếng khiến người ra đầu tê dại âm thanh truyền đến. Đàm bân cánh tay bị người nọ như là vặn tê dại như hoa một dạng bẻ gãy. Há, còn rất có cốt khí. Người nọ thấy đàm bân đầu đầy mồ hôi, gương mặt thống khổ, thậm chí biểu tình đã vặn vẹo. Thế nhưng, dĩ nhiên không có nói một tiếng, không khỏi tăng dương. Phi. Đàm bân phun một ngụm, thế nhưng, vẫn chưa như nguyện, một cái nước bọt cũng không có rơi tại trên mặt của đối phương, người kia trước mắt giống như là có một màn ánh sáng bị ngăn cản, căn bản không có thể đi vào mảy may. Kết. Lại là một tiếng ra đầu tê dại âm thanh truyền đến, đó lấy, đúng vậy một cánh tay còn lại cũng bị vận thành bánh qua trèo. a Đàm bân rốt cục nhịn không được kêu rên thoang cái. Trên đầu tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ta nghĩ đến ngươi là không có một người chi giác người đâu. Ngươi nọ hướng về phía đàm bân vừa cười vừa nói. Sau đó, tiếp tục nói, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi tiếp tục đình lại, các ngươi không phải muốn khắp thế giới tìm ta sao. Ta hiện tại tại chính mình qua đây, ngươi khiến các bạn của ngươi cùng nhau quá đi tìm cái chết ta. Ngươi nọ hướng về phía đàm bân nói rằng. Nghe nói như thế, đàm bân trên mặt một trận thống khổ. Thế nhưng, sau đó... Người kia giật lời đã đả thông, tiếp thông là Cao Vũ. Này! Người bên kia có phải hay không có tình huống? Cao Vũ sau khi tiếp thông điện thoại, hỏi ngược lại. Thông minh, lập tức liền đoán được. Trong hắc bảo người nọ âm thanh khàn khàn nói rằng. Sau đó liền hướng về phía Cao Vũ tiếp tục nói. Các ngươi không nên tìm, tự ta tìm tới cửa. Các ngươi đều mau chạy tới đây chịu chết. Cao Vũ ở bên kia trầm mặc chỉ chốc lát. Nhanh đi tìm lão đại. Bọn họ rất lợi hại. Lúc này Đàm Bân thông qua điện thoại hướng về phía Cao Vũ nhắc nhở. Thế nhưng, đây hết thảy tất cả đều tại người áo đen kia dưới sự giám thị tiến hành, Tựa Hồ cũng không có đem những thứ này để vào mắt, Tựa Hồ cũng không có đem Đàm Bân mật báo nhìn ở trong mắt. Nếu như các ngươi có thể bắt hắn cho chiếu qua đây, vậy thì hay nhất, ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện." Người áo đen kia nói rằng. Bên đầu điện thoại kia, Cao Vũ cúp điện thoại, sau đó, sắc mặt có chút âm trầm, sau cùng, xuất ra một cái điện thoại di động, nói ra Mọi người lập tức tập hợp. Bất luận xảy ra tình huống gì. Sau đó, liền lại gọi thông Dương Đình điện thoại của. Lão đại, những người đó bản thân tìm tới cửa, đã xuất hiện ở chúng ta thủ hộ giả cao Úc. Cao Vũ nói rằng, hắn biết, có thể dễ dàng chế phục đàm bân người, nhất định không đơn giản, nói không chừng không là bọn hắn có thể đối phó được. Ừ, ta biết. Dương Đình nói rằng, Cao Vũ cảm giác mình cả người đánh cơ linh, đó là bị lạnh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắn lãnh. Hắn rốt cuộc là cái gì mức độ? Có thể cho mình như vậy một loại cảm giác. Cao Vũ không giải thích được, đối nhau Dương Đình, tâm tình của hắn rất phức tạp, thanh niên nhân này, thậm chí so với tuổi của mình còn nhỏ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, thậm chí còn có chút khinh thường, thậm chí có chút miệt thị, thế nhưng, chân chính sau khi tiếp xúc mới phát hiện, nguyên lai, đối phương năng lượng lớn như vậy. Thế nhưng, càng là như thế, càng là cảm giác thâm bất khả chắc, trước đây, hắn cảm giác mình vẫn có thể thấy rõ Dương Đình. Thế nhưng, hiện tại, cảm giác, mình đã không thể quên thêm phỏng đoán, mà đang ở bên đầu điện thoại kia Dương Đình, lúc này nhưng căn bản không để ý tới người khác có phải hay không đối với mình có cái gì bên ngoài tâm tình của nó, bởi vì, trong lòng của hắn chỉ muốn đem cái kia chủ động tìm tới cửa gia hỏa triệt để cho hắn đánh lại. Trường 380, Nhân ngoại hữu nhân. Cao Vũ tự cấp Dương Đình gọi điện thoại tới sau đó, cũng đem những huynh đệ kia tất cả đều cho triệu tập lại. Nhị ca, ngươi cho đại ca nói. Chúng ta há lại không phải là không có cơ hội biểu hiện. Lao Tam Thang Nghị Chính nói rằng, từ lấy Dương Đình đến nay, từ lúc mới đầu hoài nghi, biến thành hiện tại phục sát đất. hắn chịu Dương Đình lớn như vậy ở Hồn Hi, vẫn muốn có một cơ hội biểu hiện, lần này chính dễ dàng thật tốt biểu hiện một chút, thế nhưng, nhị ca rốt cuộc lại cho đại ca nói, để cho bọn họ có chút mất hứng. Muốn biểu hiện, sau đó có rất nhiều cơ hội, thế nhưng, lần này không được. Người nọ rất cường đại. Cao Vũ Thận Trọng nói rằng,